Ta nói không lựa lời, mắng nàng một câu tạc xương cốt, khi đó nàng mới vài tuổi A, nàng chỉ là nhặt được một khối tiền, muốn ở ta sinh nhật ngày đó cho ta mua một kiện tiểu trang sức. Ta cư nhiên mắng nàng tạc xương cốt, mắng xong nàng ta liền hối hận, nhưng ta kéo không dưới mặt xin lỗi, chỉ có thể cầm tiền đi ngày đó nàng nhặt được tiền địa phương, nhìn xem có hay không người trở về thối tiền lẻ. Ta thật sự không phải một cái hảo mụ mụ, lúc trước ta nếu quyết định mang theo nàng một khối chạy ra tới, vì cái gì liền không thể đãi nàng càng tốt một chút đâu. Ta rõ ràng biết đến, nàng có bao nhiêu ngoan, là cái cỡ nào hiểu chuyện lại hiếu thuận hài tử. Thu Hà khóc đến khàn cả giọng, nàng là ta nữ nhi, ta sao có thể không đau nàng đâu. Lại nhải, lan qua lộn lại, Thu Hà không ngừng lặp lại những lời này. Đừng khóc, Tiểu vu là cái hiểu chuyện hài tử, nàng sẽ biết. Phong thành hải chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào an ủi cái này hỏng mất nữ nhân. Nàng không biết, nàng nhất định là đoán ta hơn ta, nàng như vậy nỗ lực muốn lấy lòng ta. Nhưng ta lại trước nay đều không có đã cho nàng hy vọng, nàng nhất định là ở ta, đến chết nàng đều ở ở ta. Tiểu Vu thật sự thực hiếu thuận, nàng sợ ta và ngươi kết hôn sau vẫn luôn hoa người tiền không tốt, thi đậu đại học sau liền kiêm chức kiếm tiền, những cái đó năm ta đánh cho nàng sinh hoạt phí cùng học phí nàng một chút đều không có động, hai tử khác ở cái kia tuổi đều ở hưởng thụ sinh hoạt, hoặc là mua sắm, hoặc là du lịch, nhưng Tiểu Vu cái gì đều không có, từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có hưởng thụ quá, đi theo ta Nàng vẫn luôn đều ở chịu khổ, vẫn luôn đều ở chịu ủy khuất. Thu Hà hối hận, nếu nàng có thể buông khúc mắc, đối nữ nhi hảo một chút, thu vu có thể hay không sẽ không xa gả, có thể hay không tìm một phần rời nhà gần một chút công tác, có thể hay không liền không có như vậy ngoài ý muốn đã xảy ra. Công tác sau, nàng mỗi tháng đều cho ta thu tiền, nhưng ta như thế nào có thể muốn nàng tiền đâu, nàng cho ta đánh mỗi một số tiền, ta đều cho nàng tích góp, chờ đến nàng sắp kết hôn, đem tiền còn cho nàng. ta biết ta lại bị thương đứa bé kia tâm cho nên nàng không bao giờ bằng lòng gặp ta từ thu hà trong miệng phong thành hải mới biết được nguyên lai mẹ con chi gian còn đã xảy ra như vậy nhiều sự nhưng nhìn hiện tại gần như hỏng mất thu hà hắn có thể quái nàng sao mấy năm nay thu hà làm sao từng hảo quá trách chỉ trách tạo thành này hết thể phát sinh người khởi sướng, nếu năm đó thu hà gả cho một cái người mình thích nàng nên nhiều đau chính mình hải tử a cảnh trong mơ ở thu vu tang sự lúc sau một đoạn thời gian thu hà tựa hồ dần dần đi ra ngoài ít nhất người ngoài cho rằng nàng đi ra ngoài nàng cùng phong thành hải thu thập hảo thu vũ tư nhân vật phẩm cùng với ấn pháp định kế thừa trình tự nên từ thu hà kế thừa kia một bộ phận di sản về tới ninh thị phong thành hải tuổi tác so thu hà lớn 7 tuổi thu hà 65 tuổi thời điểm phong thành hải qua đời thân thể của nàng cũng từ lúc ấy bắt đầu xuất hiện biến hóa Ảnh thấy mẹ trứng tục xương lão niên si ngốc trứng thu hà xuất hiện trong trí nhớ suy yếu thất nhận thất dùng chờ bệnh trạng khi đó con riêng phong thủy chờ tôn tử mới sinh ra thoát không khai tay chiếu cố mẹ kế liền đem nàng đưa vào viện dưỡng lão bất quá kia nuôi trong nhà lão viện là phong thủy chọn lửa kỹ càng khảo sát quá phí dụng tuy rằng cao chút, công nhân thập phần kiên nhẫn phụ trách viện dưỡng lao còn có rất nhiều giống thu hà giống nhau lão niên si ngốc người bệnh đối với chiếu cố này một loại lão nhân rất có kinh nghiệm ở tại viện dưỡng lao thu hà luôn là khóc nháo muốn tìm bánh quy hộp kia tựa hồ là đối nàng rất quan trọng đồ vật viện dưỡng lao nhân viên công tác tìm các loại loại hình hộp cho nàng rốt cuộc ở đổi đến kiểu cũ đan mạch bánh quy bánh quy hộp khi thu hà khó được an tĩnh trong chốc lát mà khi nàng mở ra hộp không có tìm được muốn tìm đồ vật khi lại sẽ lại lần nữa khóc náo nói tóm lại thu hà lúc tuổi già không có chịu quá nhiều tội ở sinh hoạt thượng nàng bị chiếu cố thực hảo khương bảo bối cảnh trong mơ ở mẫu thân sau khi chết kết thúc tỉnh lại khi nước mắt sớm đã ướt đấm bao gối thấm vào gối tâm ta bỗng nhiên phát hiện Ta may mắn nhất không phải về tới 16 tuổi, mà là về tới này một năm, gặp 16 tuổi ngươi. Ngộng sau khi tỉnh lại Khương Bảo Bối tìm được di động thông tin lục thu vu, đã phát như vậy một cái tin tức. Cảm ơn 16 tuổi còn bướng bình thiên chân chính mình, làm nàng minh bạch nàng đáng giá bị ái, trên thực tế, ở nàng không biết thời điểm, cũng vẫn luôn bị ái. 68, trở về 16 tuổi xong. Uy, ngươi theo ta thật lâu. Đi ở về nhà trên đường a Vu đột nhiên dừng lại bước chân. sau đó đột nhiên quay đầu lại liên cung lần đầu tiên chính thức gặp mặt như vậy hạ chạm vì tránh né vu tầm mắt hoảng loạn dưới nghiêng đi thân cùng một thân cây mặt đối mặt nghiêm túc cẩn thận mà đánh giá vỏ cây hoa văn giống như một cái thực vật học giả giống nhau cái kia tựa hồ ý thức được chính mình kỹ thuật diễn 10 năm như một ngày vụ về hoặc là cũng là ý thức được chính mình ở thu thu trước mặt chỉ số thông minh luôn là không chịu không chế ngầm tuyến hạ chạm dứt khoát đỉnh chỉ che giấu chậm rãi dịch bước đến thu vu bên người ban ngày phát sinh những cái đó sự, vẫn luôn đều chú ý Thu Vu hạ chạm như thế nào sẽ không biết tình đâu. Trên thực tế liền tính Thu Vu cùng Khương bảo đối không ra tay đối phó đồng lôi lôi, hạ chạm cũng sẽ nghĩ cách thế nàng giải quyết cái này phiền thoái. Hiện tại trong trường học những cái đó đồng học đối Thu Vu cảm quan có chút phức tạp, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, Thu Vu có một cái phạm tội cưỡng gian tra ruột là chân thật, dựa theo gen luận đủ độn lý do thoái thác, nàng trên người cũng có phạm tội gen. Hiện tại một bộ phận đồng học bởi vì nàng sinh ra đối nàng có điều chú ý, một bộ phận đồng học lại bởi vì nàng đối đồng lôi lôi quá mức khắc nghiệt trừng phạt thủ đoạn cảm thấy nàng tâm tàn nhẫn, đương nhiên cũng có một bộ phận đồng học cũng không để ý này đó, lại cũng vì ngay lúc đó không làm tâm tồn ấy náy, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng thu vu ở chung. Hạ trạm không có này đó cảm xúc, đương biết những việc này thời điểm, hắn trong lòng chỉ có đau lòng, hận không thể trước tiên chạy đến nàng bên người. Nhưng hạ trạm biết không có thể xúc động, Bởi vì lúc ấy thu vu bên người nhất định sẽ có rất nhiều người, nếu hắn lô mãng mà chạy đến nàng bên người, sẽ chỉ làm người cảm thấy thu vu yêu sớm, do đó phát tán liên tưởng càng nhiều có lẽ có sự, đối thu vu tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đổi làm trước kia hạ trạm căn bản không hiểu đến cái gì gọi là đổi chỗ mà làm, nhưng bởi vì thu vu, hắn đã biết tự hỏi, đã biết săn sóc, chính là nhận đến tan học sau, mới lén lút cùng lại đây. Đương nhiên, ba ngày hắn cũng không nhàn rỗi phía trước đánh tới hiệu trưởng di động kia thông điện thoại chính là hắn an bài hắn làm người đối hiệu trưởng tạo áp lực làm cho thu vu có thể tùy tâm sở dục mà làm bất luận cái gì sự hơn nữa hôm nay cả ngày hắn ở trong trường học suy nghĩ rất nhiều buổi tối như thế nào an ủi thu thu nói vì thế hắn thậm chí phát thảo ước chừng tam trang có thừa tiểu viết văn còn buông thể diện thỉnh tam huynh đệ hành văn tốt nhất vạn tiểu khang cầm đao nhuận bút cũng vào buổi chiều tan học trước đêm này thiên tiểu viết văn bối thuộc lầu nhưng hiện tại thấy được thu vu Hạ Trạm cư nhiên cảm thấy kỳ thật như vậy nhiều từ ngự trao chuốt hoa lệ tân trang căn bản là vô dụng, hắn chỉ nghĩ nói, đừng khổ sở, còn có ta, cũng hoặc là mặc kệ người khác thấy thế nào, ta vĩnh viễn thích ngươi. Đương nhiên, thực tế tình huống là ngay cả đơn giản như vậy hai câu lời nói, ở thu vu thanh triệt dưới ánh mắt, hạ Trạm đều có chút nói lắp không mở miệng được. Giải lăng hắc, cao cao đại đại nam hài giơ lên hai tay, sau đó bốn lượn khớp xương, mười ngón khép lại. Bàn tay hướng vào phía trong xuống phía dưới sắc nhập lên đỉnh đầu thượng bộ, bút vẽ ra một cái tình yêu hình dạng. Tựa hồ là lần đầu tiên làm cùng loại động tác, khoa tay múa chân thời điểm hành động có chút mới lạ, tứ chi cứng đờ khẩn trương, không những không có mỹ cảm, càng như là đại tinh tinh buồn cười biểu diễn. Bút tâm. Một cái tâm không đủ, còn phải lại đến hai cái. Hạ chạm thay đổi một động tác, đôi tay đặt ở trước ngực, ngón tay cái cùng ngón trỏ vê ở một khối, giao nhau ra tâm hình dạng. Đây là hắn từ trên mạng tân học chiêu số, mỗi lần những cái đó lớn lên xinh đẹp thần tượng minh tinh làm cái này động tác khi, đều sẽ có một đám tiểu cô nương hoa hoa kêu to, vui sướng đến cơ hồng ất. Hạ Trạm cảm thấy chính mình lớn lên so với kia chút minh tinh đẹp, thu thu nhìn đến chính mình làm cái này động tác khi, hẳn là cũng sẽ thực vui vẻ. Nhất quan trọng chính là cái này động tác che giấu hàng nghĩa, hắn hy vọng thu thu có thể minh bạch. Phụt! Thu vu sắp cười choáng váng, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu nam hải tử a? Đừng làm này đó động tác, một chút đều không thích hợp ngươi. Thu vu cười đủ rồi, che lại có chút đau nhức bụng nói, hạ chạm lớn lên cao to, bộ dáng kiêu ngạo bất thường, làm loại này ngây thơ động tác, có một loại nói không nên lời không khỏe. Kỳ thật, kỳ thật. Hạ chạm quyết định hôm nay buổi tối trở về liền đem những cái đó không đáng tin cậy công lược cấp xóa. Kỳ thật. Hạ chạm nói lắp, nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Uy, ta mộng tưởng là thủ đô y khoa đại học, cho nên... Thỉnh nỗ lực mà thi đậu đầu y hề đại đi, thật sự không được, cũng thỉnh thi đậu bổn thị đại học đi. Thu vu nhân sinh trải qua nói cho A vu một đạo lý, có chút ái, không nói xuất khẩu liền không còn có nói ra cơ hội, có một số việc, nếu hiện tại không làm, tương lai cũng sẽ không lại có cơ hội làm. Sống ở lập tức, liền phải quý trọng hiện tại có được hết thảy, không phải mỗi người đều có thu vu như vậy vật khí, có thể trọng tới lần thứ hai. Đầu y hề đại. Hạ trạm tưởng lấy ra di động. tra một chút đầu y đi ở đại bao năm qua chúng tuyển phân số, nhìn xem chính mình khoảng cách đầu y đi ở đại còn kém mấy trăm phân. Từ từ, hạ chạm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn A vu. Những lời này là có ý tứ gì? Nàng mời hắn khảo cùng cái đại học, có phải hay không ý nghĩa nàng muốn ở đại học, cùng hắn cộng đồng học tập, cộng đồng tiến bộ, sau đó cộng đồng sinh một cái tiểu hải tử? Này có phải hay không ý nghĩa, hắn cấp hải tử lấy tên có thể có tác dụng? Nghe nói hiện tại quốc gia mở ra nhị thai. khả năng lấy một cái tên còn chưa đủ, đợi chút còn phải lại tưởng một cái. Hảo. Hạ trạm thật mạnh gật gật đầu, chỉ là cùng thị đại học sao được đâu, liền định ra đầu y hề lớn, vì tình yêu, hắn chuẩn bị liều mạng. Nay một cái chạm vạng, ánh nắng chiều sáng lạ. Tiểu phiên ngoại một. Phan Nên Sương muốn kết hôn, lúc trước lâm lỗi rời đi đối nàng đả kích rất lớn, thế cho nên muốn di thành tích ưu dị nàng ở tiếp theo hai năm thành tích không ngừng hạ ngã, cuối cùng chỉ khảo nhập một cái bình thường nhị buồn. Lúc sau mấy năm. trừ bỏ ăn Tết, nàng cùng Lâm Lỗi cơ hồ không có gặp mặt thời điểm, Phan Mậu rốt cuộc đã biết lúc trước trưởng phu xảy ra chuyện chân tướng, vì ngăn trở Nữ Nhi cùng con riêng, nàng thậm chí dọn tới rồi Nữ Nhi liền đọc đại học phụ cận giám sát Nữ Nhi, hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ lén gặp mặt khả năng. Tốt nghiệp đại học 3 năm sau, Phan Nên xương chống cự không được cha mẹ áp lực, cùng một cái Phan Mậu thích thanh niên thân cận, đối phương không có gì không tốt, khá vậy không có đặc biệt ưu tú địa phương, vì trấn An Mậu thân, cũng vì hoàn toàn chặt đứt trong lòng kia một tia ý địa niệm. phan nên sương quyết định cùng nam nhân kia kết hôn kết hôn trước một buổi tối phan mẫu cùng phan nên sương ngủ lâm phụ cùng lâm lỗi cùng giường liền sợ này hai đứa nhỏ ở mấu chốt nhất thời điểm cầm lòng không đầu vì cái gì nhiều năm trôi qua lâm lỗi rốt cuộc vẫn là hỏi ra vấn đề này hắn cùng muội muội cũng không có huyết thống quan hệ không phải sao nếu cha mẹ lo lắng ngoại giới cái nhìn hoàn toàn có thể chuyển nhà đến một cái không ai nhận thức bọn họ địa phương các ngươi là từ nhỏ một khối lớn lên huynh muội Lâm Phụ thừa nhận, hắn cũ kỹ tư tưởng sắc thật làm hắn rất khó tiếp thu một khối lớn lên kế huynh yêu kế mọi sự thật. Nếu các ngươi nghiêm túc học tập, ở thi đại học xong, thượng đại học, có thể độc lập sinh hoạt thời điểm nói cho ta chuyện này, có lẽ ngay từ đầu ta và người mẹ đều không thể tiếp thu, nhưng các ngươi một khối nỗ lực dùng thực tế hành động chứng minh các ngươi thích hợp lẫn nhau, một năm, hai năm, thậm chí càng dài thời gian, ta và người mẹ sớm muộn gì sẽ lựa chọn nhà ra. Nhưng hai người các ngươi huynh muội khen ngược, Ở phát hiện chuyện này thời điểm đầu tiên lựa chọn chôn tránh, theo đuổi mặt khác người, các ngươi có hay không nghĩ tới, người kia sẽ là cái dạng gì tâm tình. Ta bị chọc tức chảy máu não, không chỉ là bởi vì phát hiện hai người các ngươi chi gian sự, càng là bởi vì ta phát hiện ta đem hài tử giáo mà việc học xuất chúng, lại duy độc đã quên dạy hắn là người, là một cái người chính trực. Lâm phụ thân thể trải qua dốc lòng điều dưỡng đã dần dần khôi phục, hiện tại chính hắn khai một nhà tiểu công ty, dựa vào đã từng nhân mạch quan hệ, dần dần đi vào quỹ đạo. Chờ ngươi mội mội kết thành hôn, ta sẽ đưa ngươi xuất ngoại, về sau không có gì đại sự, ngươi cũng đừng đã trở lại. Trên thực tế nếu không phải nữ nhi kết hôn nhi tử không ở chàng sẽ đưa tới phê bình, lâm phụ đều không tính toán làm này hai đứa nhỏ gặp lại. Hảo! Lâm lỗi nhắm mắt lại, gian nan mà hộp ra một chữ. Hôn sau phan nên xương sinh hoạt cũng không vui sướng, bởi vì nàng không yêu nam nhân kia, luôn là khống chế không được mà nghĩ đã xuất ngoại ca ca, nam nhân kia cũng chưa chắc thích nàng, chỉ là tuổi tới rồi. tìm một cái thích hợp người kết hôn thôi phan nên sương ra thế không tồi bộ dáng lại hảo ở thân cận thị trưởng thượng cũng là cực được hoan nên kết hôn năm thứ ba phan nên sương mang thai 10 tháng hậu sinh hạ một cái nữ nhi bởi vì hàng năm hầm hực sinh hoạt ở sinh sản song sau nàng mấy độ xuất hiện tự sát khuynh hướng bị lo lắng nữ nhi phan mẫu tiếp về nhà chiêu cố lúc ấy vừa lúc gặp lâm lỗi mang theo nước ngoài kết giao bạn gái về nước đoàn trụ nhìn đến như vậy muội muội hai người chi gian áp lực tình cảm lại lần nữa bùng nổ lúc này đây lâm lỗi bạn gái cùng lo lắng thê tử tới nhạc phụ ra thăm thê tử phan nên sương trượng phu thành chứng kiến này đoạn không chỉ luyến đương sự lâm lỗi bạn gái ở đâu mắng hắn một đốn sau đi rồi phan nên sương trượng phu vì hài tử cùng thể diện lựa chọn ẩn nhẫn khá vậy không thể chịu đựng thê tử cùng lâm lỗi gặp mặt mang theo phan nên sương rời đi từ đây phan nên sương mở ra nửa đời sau tràn ngập lãnh bạo lực sinh hoạt lâm lỗi nhật tử đồng dạng không hảo quá hắn lại một lần bị đưa ra quốc Cùng lúc đó lâm phụ còn đoạn tuyệt đối hắn kinh tế chi viện, lâm lỗi nửa đời sau, đồng dạng sống ở cầu mà không được dạy vào chung. tiểu phiên ngoại hai Tuy rằng thu vu thỉnh luật sư, nhưng đồng lôi lôi hành vi từ pháp luật mặt thượng, cũng không có đối nàng tạo thành quá lớn thương tổn, bởi vậy tòa án chỉ là phán quyết đồng lôi lôi công khai xin lỗi, khôi phục thu vu danh dự, hơn nữa bồi thường thu vu 2.000 đồng tiền tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. 2.000 đồng tiền đối với đồng lôi lôi ra thế tới nói cũng không phải cái gì đồng tiền lớn Nhưng làm nàng mẹ lấy ra 2.000 đồng tiền tới bồi thường thu vu, không khác muốn nàng mệnh. Nhưng là vì hai tử, thích mai phương vẫn là nhịn đau lấy ra này số tiền. Đối với đồng lôi lôi tới nói, đưa tiền là tiếp theo, điểm chết người chính là trường học sân thể dục chủ tịch trên đài công khai xin lỗi, cùng với trường học cho ghi lại vi phạm nặng xử phạt. Từ kia một ngày qua đi, đồng lôi lôi suốt ngày hoảng loạn, mỗi một cái nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều làm nàng cảm thấy sau lưng có chứa thâm ý, có lẽ mọi người đều ở nghị luận nàng. Bọn họ cũng đều biết nàng là đã từng từng vào cục cảnh sát người, biết nàng là thượng quá tòa án, bị trường học ghi lại vi phạm nặng người. Mang theo ý nghĩ như vậy, đồng lôi lôi căn bản là không thể an tâm học tập, vốn là lạc hậu thành tích, càng là bởi vậy xuống dốc không thanh, liền bộ phận cửa sau sinh đều so ra kém. Đồng lôi lôi muốn chuyển trường, nhưng đồng gia căn bản là không có mạnh mẽ nhân mạch quan hệ an bài, nhưng thật ra có một ít dân làm cao trung nguyện ý tiếp thu đồng lôi lôi như vậy học sinh. khả hào không dễ dàng đốc xúc nữ nhi thi đậu tam trung thích mai phương vợ chồng lại như thế nào sẽ cho phép đồng lôi lôi từ tam trung thôi học đâu càng làm cho đồng gia người sinh hoạt lâm vào nước sôi lửa bỏng chính là đồng phụ tổ chức công xưởng nhỏ đồng phụ phá sản bởi vì có người nói rõ nhằm vào mỗi khi đồng phụ thật vất vả nhận được một cọc sinh ý thời điểm đối phương công ty tổng hội gặp gỡ chào giá càng tiện nghi làm được linh kiện chất lượng càng tốt đại gia công nhà xưởng thế cho nên liên tiếp vài tháng đồng phụ nhà xưởng đều tiếp không đến sinh ý nhà xưởng tiền thuê công nhân tiền lương cùng với đủ loại thượng vàng hạ cám phí dụng làm đồng phụ vô lực gánh vác cuối cùng chỉ có thể đóng cửa nhà xưởng kịp thời ngăn tổn hại đã không có nhà xưởng đồng phụ chỉ có thể đi ra ngoài công tác chỉ là hắn đương quán tiểu lão bản luôn là không thể thích ứng làm công nhất tộc sinh hoạt thường thường công tác không đến một tháng liền chủ động từ trước thật vất vả sau lại dần dần thích ứng cũng bởi vì năng lực không cao tiền lương hiểu rõ đồng ra kinh tế trình độ cũng theo công ty đóng cửa càng thêm giảm xuống đến cuối cùng Liền sống trong nhung lửa quán thích mai phương cũng không thể không làm công trợ cấp gia dụng Một nhà ba người sống thành năm đó thích mai phương vẫn luôn khinh thường người, cũng là nàng vẫn luôn dễ dô nữ nhi không thể kết giao người. Tiểu phiên ngoại ba. Tiểu vu, ba ngày không thấy ngươi lại biến xinh đẹp, hôm nay ngươi quả thực mỹ đến làm ta vô pháp trận mắt, bởi vì quang mang quá lué, đôi mắt mở to, dễ dàng bị quang thứ mà mù. Tiểu vu, ngươi quá thông minh, lúc này đây ngươi khẳng định có thể khảo đệ nhất, nếu ngươi khảo đệ nhị. kia nhất định là bởi vì ngươi thiện lương, tưởng cấp vẫn luôn khảo đệ nhị đồng học cạnh tranh dũng khí. Hạ Trạm cắn bút đầu, nghe Khương bảo bối ở kia lung tung thổi phồng, thế giới này là làm sao vậy, truy cái nữ nhi, không chỉ có muốn phòng nam nhân, liền nữ nhân đều đến đề phòng. Hừ, liếm cẩu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Đối với chính mình hai cái hảo huynh đệ, hạ Trạm thở phì phì mà nói. a, từ trường phong cùng vạn tiểu khang đang bị một đạo toán học đề tra tấn. Hiện tại liền chính mình tên họ là gì cũng không biết, càng miễn bản tự hỏi nhà mình huynh đệ vì cái gì sinh khí loại sự tình này. Chỉ chốc lát sau, Khương Bảo Bối có việc rời đi, hạ trạm Trảo chuẩn cơ hội, lập tức dính qua đi. Thu Thu, ta đêm qua nằm mơ, cái kia mộng đặc biệt mỹ. A Vu tầm mắt từ luyện tập sách thượng dịch hay, to mò mà nhìn về phía hạ trạm. Bởi vì trong mộng là ngươi, mà ngươi thực mỹ. Nga. A Vu bất đắc dĩ cúi đầu, nàng liền không nên làm Khương Bảo Bối cùng hạ trạm nhận thức. thế cho nên này hai người luôn là vì tranh sủng ở nàng trước mặt trình diễn cùng loại đoạn ngắn làm hại nàng hiện tại đều bị hạ vài buồn lời ô yếm bách khoa toàn thư thu thu ngươi hôm nay xuyên váy thật xinh đẹp nhưng ta cẩn thận tưởng tượng sau phát hiện kỳ thật không phải váy xinh đẹp là ăn mặc váy ngươi đem váy phụ trợ mà càng thêm đẹp hạ chạm cũng không nhục trí, tiếp tục không ngừng cố gắng từ trường phong cùng vạn tiểu khang cảm thấy vừa mới trả sữa quá ngọt nị hắn đều sắp phun ra vừa mới hạ trạm nói gì đó tới liếm cẩu Cẩn thận nhìn lên, lúc này hạ chạm ngông mặt sau có phải hay không có căn đuôi chó, diêu chính hoan đâu. Tiểu phiên ngoại bốn. Bảo bối, ngươi cảm thấy này váy thế nào? Thu Hà cùng Khương bảo bối một khối đi dạo phố, vì Thu Vu chọn lửa quà sinh nhật. Từ ngày ấy hai mẹ con nói mở miệng, ở trung bầu không khí dần dần đã xảy ra biến hóa, Thu Hà không hề hoàn toàn kháng cự Thu Vu kỳ hảo, tuy rằng nàng như cũ làm không được quên chuyện quá khứ, khá vậy ở thử bông. Bất quá Thu Hà tuy rằng không thể hoàn toàn trong lòng không có khúc mắc mà cùng nữ nhi ở chung, khá vậy học xong đường con cứu quốc, nàng nhận thức nữ nhi bạn tốt Khương Bảo Bối, thông qua cùng Khương Bảo Bối hằng ngày ở chung chung, nàng càng thêm hiểu biết nữ nhi, cũng thông qua cái này môi giới, từ từ hòa hoãn cùng nữ nhi quan hệ. Đẹp, khẳng định thích hợp tiểu vu. Khương Bảo Bối cười nói, đối với như vậy sinh hoạt, nàng đã thực thỏa mãn, lấy một cái tiểu bối thân phận bồi ở mâu thân Thu Hà bên người. Nhìn đến nàng không hề giấu dếm mà ở nàng trước mặt biểu hiện ra đã từng cất giấu đối chính mình đối yêu thương Đối với Khương Bảo Bối tới nói, cũng là một loại khác loại bồi thường Từ mười sáu tuổi bắt đầu, lấy tân phương thức lại một lần có được mẫu thân Này váy cũng đẹp, bất quá không thích hợp tiểu vu, nhưng thật ra thích hợp ngươi Bảo Bối, A Di hẳn là cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi luôn là rút ra không tới bồi ta Thu Hà mua hai cái váy, hiện tại nàng đỉnh đầu tiền dư giả không ít, này hai điều ít giá gần 500 váy hẳn là nàng mua quá quý nhất quần áo nói ra cũng không sợ ngươi chê cười có đôi khi ta cảm giác ngươi cũng là ta nữ nhi có lẽ đây là duyên phận đi trách không được tiểu vu từ nhỏ liền không có bằng hữu lại cùng ngươi như vậy muốn hảo thu hà thực thích nữ nhi cái này bạn tốt những lời này là nàng phát ra từ nội tâm ý tưởng kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này a di ngươi biết không ta mụ mụ ở ta 6 tuổi năm ấy liền đã qua đời trong lòng ta mụ mụ hình tượng chính là ngài như vậy khương bảo bối mẫu thân Ở nàng 6 tuổi năm ấy liền qua đời, có lẽ là nguyên nhân này, Khương Phú Quý vì bồi thường nữ nhi song phân ái, mới đưa nàng sủng mà vô pháp vô thiên. Vậy ngươi liền nhận ta đương mẹ nuôi đi. Xúc động dưới, Thu Hà nói như vậy một câu. Mũ mũ. Không đợi Thu Hà đổi ý, Khương Bảo Bối lập tức mở miệng. Thu Hà ngần người. Ai? Nếu hài tử đều hô, đưa một lần mẹ nuôi lại như thế nào đâu? Một không gian khác, đã từng sai thất đối phương vài thập niên mẹ con. lại một lần trở về tới rồi lẫn nhau thỏa đáng nhất thân phận tiểu phiên ngoại năm cao trung tốt nghiệp hạ chạm lấy toàn giáo đệ nhị danh thành tích bị thủ đô y khoa đại học trúng tuyển ở bọn họ này giới lễ tốt nghiệp thượng chủ nhiệm giáo dục giả chính đều mo hỉ cực mà khóc không nghĩ tới có một ngày ta cư nhiên sẽ cho ngươi ban phát ưu tú học sinh giấy chứng nhận giả chính cảm khái vạn ngàn lúc trước hạ chạm nhập học thời điểm hắn còn cảm thấy chính mình đỉnh đầu còn sót lại mấy rún tóc đều sẽ giữ không nổi đâu đừng nói ngươi không nghĩ tới Chính bọn họ cũng không thể tưởng được a. Từ trường phong cùng vạn tiểu khang thi đại học thành tích phân biệt xếp hạng niên cấp đoạn 24 cùng 26, tam trung là trọng điểm trung học, thành tích ở toàn tỉnh đều có cũng đủ cạnh tranh lực, như vậy xếp hạng cũng đủ bọn họ thi đầu thủ đô còn tính không tồi một quyển cao giáo. Bắt được thư thông báo chung tuyển thời điểm, từ trường phong cùng vạn tiểu khang còn có chút phát ngốc đâu. Nói tốt cùng nhau đương học cha, như thế nào không thể hiểu được liền biến thành một cái tiểu học bá đâu. Nhất quan trọng chính là bị ngược ngược. bỗng nhiên cảm thấy niệm thư sắc thật có điểm ý tứ tỉ như ở lễ tốt nghiệp cái này làm người có chút khẩn trương bầu không khí hạ bọn họ cư nhiên còn tưởng soát bộ bài thi thả lỏng một chút này xem như chịu ngược cùng sao chúng ta lần này thành tích khá tốt chủ nhiệm hẳn là có thể lấy không ít tiền thưởng đi thỉnh chủ nhiệm mua điểm chất lượng hảo chút tóc giả ngươi hiện tại mang này đỉnh đầu giới hạn tuyên quá rõ ràng hạ trạm trước kia rất không thích giả đứng đắn nhưng hiện tại sắp tốt nghiệp hắn bỗng nhiên có chút luyến tiếp Luyện tiếp cái này luôn là cùng bọn họ đánh du kích chiến hảo lao sư. Phi, giả đứng đắn luôn cuống, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình hói đầu là cái bí mật. tên vô lại, hắn dùng đồng hồ quả quýt gương nghiêm túc chiếu chiếu mép tóc vị trí, xác định không giống Hạ Trạm nói như vậy rõ ràng sau nhẹ nhàng thở ra, chờ đến hắn ngẩng đầu chuẩn bị phản bác thời điểm, đối tượng Hạ Trạm cười như không cười biểu tình, tức khắc minh bạch chính mình bị tiểu tử này cấp chá. Giả chính lại là tức giận, lại là buồn cười. Nghĩ đến về sau cái này học sinh liền tốt nghiệp, trong lòng cũng có chút buồn bã mất mát. Tiểu phiên ngoại sáu, N năm sau Thu Vu đã tốt nghiệp đại học, ở khảo nhập đại học năm thứ nhất, nàng liền đáp ứng rồi hạ trạm kết giao thỉnh cầu. Hiện tại đã là bọn họ kết giao thứ 7 năm, mà ở này 7 năm thời gian, Khương Bảo Bối vẫn luôn thừa hành độc thân chủ nghĩa. Bên người nàng cũng không mệt ưu tú người theo đuổi, nhưng nàng tựa hồ cũng không có bắt đầu một đoạn luyến ái tính toán. Kỳ thật vừa mới cái kia Nam Hải rất ưu tú. Khương Bảo Bối lại một lần cự tuyệt một cái nam sinh, cái kia nam sinh theo đuổi nàng 4 năm. Năm nay cái kia nam sinh liền phải tốt nghiệp, lúc sau hắn sẽ về quê nhà. Nếu Khương Bảo Bối đáp ứng rồi hắn kết giao thỉnh cầu, hắn sẽ lựa chọn lưu lại. Nhưng Khương Bảo Bối vẫn là cự tuyệt. A Vu có chút nghi hoặc, nàng cảm giác mà đến Khương Bảo Bối đối cái kia nhiệt tình lại bướng bình nam sinh là có hảo cảm. Bởi vì ta thật sự không biết nên như thế nào bắt đầu một đoạn cảm tình a. Khương Bảo Bối trong ánh mắt có chút mất mát, nhưng thực mau, nàng lại đánh lên tinh thần. Đối với nàng tới nói, so luyến ái càng chuyện quan trọng còn có rất nhiều. Ta khúc mắc xác thật đã giải khai, nhưng tiểu vu ngươi biết không, kia đoạn tâm lý không kiện toàn sinh hoạt ta ước chừng qua 40 năm, mặc dù hiện tại ta học xong thông cảm mụ mụ, nhưng bởi vì đã từng không tốt đẹp, ta như cũ không biết chính mình có thể hay không làm một cái đủ tư cách thế tử, làm một cái hoàn mỹ mẫu thân. Đối với thu vu tới nói, kia 40 năm không thoải mái là thật sự, mặc dù hiện tại đã thấy ra, thông cảm, chứa khỏi. Cũng không đại biểu này 40 năm không thoải mái liền hoàn toàn biến mất ở như vậy sinh hoạt hạ bồi dưỡng ra tới nhân cách sớm đã chú định làm bạn nàng cả đời có lẽ yêu cầu hoa càng nhiều thời giờ đi thay đổi bất luận là mẫu thân lạnh nhạt thái độ vẫn là dài đến 3 năm bạo lực học đường đối nàng nhân cách đắp nặn mang đến ảnh hưởng là vĩnh viễn thật giống như đau xẻo giống nhau miệng vết thương sẽ khép lại chính là vết xẻo lại là vĩnh cửu tồn tại khương bảo đối không khó chịu ít nhất hiện tại nàng có thể thực thản nhiên mà đối diện quá khứ sinh hoạt. cho nên tiểu vu nếu ngươi có chân ái người ngàn vạn không cần thương tổn hắn bởi vì thương tổn một khi tạo thành chính là vĩnh cửu thật giống như thu hà rõ ràng thực ái nữ nhi lại vĩnh viễn không có cách nào đối nàng sinh ra tiêu tan thật giống như nàng rõ ràng đạt được trọng tới cơ hội cũng đã tiêu tan lại như cũ đối người khác tế kết giao bảo trì cảnh giác giống nhau không đứng ở bị thương tổn người lập trường vĩnh viễn vô pháp thể hội bọn họ cảm thụ a vu nhìn biểu tình thản nhiên nói ra những lời này khương bà bối Chậm dãi lý giải nàng nói ra những lời này tâm kính Hiện tại ta thật sự thực vui vẻ Có lẽ có một ngày Ta là có thể hoàn toàn buông xuống Nhưng kia không phải hiện tại Cho nên ta không có biện pháp cho người khác hứa hẹn Khương bảo bối thật sự đã thỏa mãn Hiện tại nàng cảm nhận được sở hữu hạnh phúc Đều vượt qua mong muốn Đối với đã từng cái kia thu vu tới nói Nàng đã cũng đủ hạnh phúc Có lẽ tương lai nàng sẽ thật sự hoàn toàn buông Khi đó nàng tất nhiên càng thêm hạnh phúc Nhưng kia không phải hiện tại cho nên nàng không thể cấp bất luận kẻ nào sai lầm hứa hẹn khương bảo bối thái độ thực thành khẩn cũng đủ thản nhiên nhìn như vậy khương bảo bối thu vui như suy tư gì hạ trạm chúng ta kết hôn đi trải qua mấy năm nỗ lực hạ trạm rốt cuộc được như ước nguyện giống lúc trước hắn xem qua phim thần tượng cảnh tượng như vậy ở đại học đường cây xanh hạ cưới kỵ hành xe mang theo âu yếm cô nương hạ trạm thực tiêu ngạo hắn cảm thấy chính mình lái xe mang phong Bên cạnh những cái đó nam sinh nhất định đều ở hâm mộ hắn tự tin xe trên ghế sau nữ hài đặc biệt xinh đẹp. Thu Vu thình lình xảy ra những lời này thiếu chút nữa sợ tới mức hạ trạm đem xe kỵ đến mương, hắn vội vàng phanh lại, quay đầu nhìn về phía ngồi ở xe ghế sau Thu Vu. Chúng ta kết hôn đi, sinh hai đứa nhỏ, dù sao ngươi liền hài tử tên đều nghĩ kỹ rồi. Thu Vu mi mắt con cong, nàng nhìn đến quá hạ trạm tùy thân mang theo tiểu sách vở, đệ nhất trang viết ta cùng Thu Thu hài tử. Lúc sau mỗi một tờ mặt trên đều có mấy chục cái tên, có nam hải, cũng có nữ hải, dùng tình yêu đánh dấu đều là hạ chạm nhất vừa lòng tên. Hảo. Hạ chạm không biết rốt cuộc là cái gì làm thu thu đống nhiên nghĩ tới kết hôn, hiện tại hắn có chút lo âu. Nhi nữ tên là nghĩ kỹ rồi, nhưng cháu trai cháu gái đâu, cũng là thời điểm để thượng nghị trình. 69, 60 giữa ngoa nhớ một. Thảo Nhi Nhi đã tỉnh sao. Nàng cũng là người đáng thương, nam nhân không có. Trong nhà lại không có một cái có thể giúp đỡ, một nữ nhân mang theo hai hoa tử, nên làm cái gì bây giờ đâu. A vu cảm thấy có chút đau đầu, cố tình bên thai còn có người không ngừng dịu rít nói chuyện, cái này làm cho nàng nhịn không được những mày, muốn đánh ghê những cái đó phiền lòng thanh âm, nhưng ngay sau đó mà đến xuất hiện ở trong đầu ký ức rời đi nàng lực chú ý. Đây là một cái tên là Diệp Vu tiểu cô nương 23 năm nhân sinh. Diệp Vu sinh ra huyện Bạch Hoa Trương Gia Câu, hiện tại là 65 năm. này một mảnh đại địa mới vừa trải qua 3 năm đại nạn đói không mấy năm hết thảy đều còn ở thong thả mà khôi phục trong quá trình nhân dân sinh hoạt gian nan vật chất điều kiện cằn cỗi cơ hồ từng nhà đều ở thắt lưng buộc bụng mà sinh hoạt diệp vu sinh ra nghèo khó trong nhà còn có ba cái ca ca một cái đệ đệ làm nữ nhi duy nhất mặc dù ở trọng nam khinh nữ lập tức diệp Vũ như cũ không có ăn qua quá nhiều khổ bất quá kia cũng là tương đối với trong thôn mặt khác nữ hải mà nói ở như vậy hoàn cảnh trung hạ Diệp Vũ cũng không tránh khỏi còn tuổi nhỏ xuống đất làm việc, sớm đem đánh cỏ heo, giặt quần áo nấu cơm chờ cơ bản việc nhà làm vô cùng thuần thục. Nhưng là ở Diệp Gia, chỉ cần Nam Hải có một ngụm cơm ăn, Diệp Vu liền có một ngụm cơm ăn, bởi vậy nàng chịu đựng nạn đói kia 3 năm. Hơn nữa ở nạn đói năm thứ hai, cũng chính là 62 năm thời điểm, từ trưởng bối làm chủ, gả cho cùng thôn tham gia quân ngũ nam nhân hướng ái quân. hướng ái quân người nhà khẩu đơn giản, trừ bỏ nhị lão, cũng chỉ có một cái ca ca cùng một cái đệ, đệ. này ở động một chút năm sáu cái hài tử lập tức đã xem như nhân số thưa thất gia đình bởi vì hướng ái quân tham gia quân ngũ tiền trợ cấp cao hơn nữa hướng lao đầu có một tay tốt nhất thợ mộc tay nghề mà bất luận nhiều gian nan mỗi cái thời đại luôn có một đám người giàu có hướng lao đầu tay nghề đúng là những người đó yêu cầu dựa vào hướng ái quân tiền trợ cấp cùng với hướng lao đầu lén lút tiếp hàng lậu mặc dù ở nạn đói kêu 3 năm hướng gia nhật tử cũng không tính đặc biệt khổ sở hướng gia cũng là trường gia câu ít có đẩy ngã nhà tranh tu sửa khởi nhà ngói nhân ra bởi vậy muốn gả cho hướng ái quân nữ hài trước nay liền không có thiếu quá ngay từ đầu hướng gia nhị lao cấp nhi tử nhìn chúng chính là cùng thôn kim gia cô nương kim xảo xảo đã có thể ở hướng gia nhị lao thỉnh người trung gian tới cửa phía trước kim gia thế nữ nhi nói định rồi một khắc cọc hôn sự cái kia cùng hướng ái quân đồng dạng ở quân đội tham gia quân ngũ trương hữu đông trương họ ở trương gia câu là họ lớn tộc nhân quan hệ chặt chẽ ở đội sản xuất lẫn nhau nâng đỡ tự thành nhất phái nhưng trương hữu đông ra lại là ngoại lệ đơn giản là trương hữu đông mẹ nó nhân phẩm không tốt chỉ vào không ra làm tộc nhân trắng ghét trương gia hải tử nhiều trương hữu đông phía trên hai cái ca ca một cái tỷ tỷ phía dưới còn có một đôi long phượng thai đệ đệ muội muội trương gia nhị lão là người bất công liên tiếp làm tham gia quân ngũ nhi tử trợ cấp mặt khác huynh đệ tỷ muội không giống hướng gia nhị lão tuy rằng cũng lấy nhi tử hiếu kính nhưng ít nhất sẽ cho nhi tử tích cóp một chút cưới vợ của cải tự cấp đại nhi tử kiến phòng ở thời điểm đồng dạng cũng chưa quên con thứ hai kia một phần hôn tốt huynh đệ tỷ mội giúp đỡ hôn kém huynh đệ tỷ mội ở cái này niên đại là thường có sự nhưng giống trương gia như vậy liên tiếp mà hút nhi tử huyết còn ở bên ngoài đoán giận nhi tử tránh không đủ nhiều hoài nghi hắn tàng tư tiền thuê nhà trưởng bối lại không mấy cái bởi vậy đồng dạng đều là tham gia quân ngũ trương hữu đông xa không có hướng ái quân được hoan nghênh kim xảo xảo cùng diệp huệ đều là người trong thôn nhân xưng nói hảo cô nương một cái lớn lên hảo còn có ở huyện cung tiêu xã đương lao động không giờ cứu cứu một cái trong nhà ngoài ngõ ông đồn là cái có thể sinh hoạt hiền huệ nữ nhân chúng ra điều kiện hảo tự nhiên lựa chọn người trước tưởng cấp tham gia quân ngũ nhi tử tuyển cái bộ dáng tiếu lệ biết ăn nói hoặc bát cô nương nhưng nếu kim gia đã cùng Trương gia định ra việc hôn nhân chúng ra ánh mắt tự nhiên đặt ở diệp ra trên người cái này niên đại cũng tiên có tự do yêu đương phu thê hướng ái quân xin nghỉ trở về gặp một mặt không có gì không hài lòng việc hôn nhân này cũng liền thành Cứ như vậy, Diệp vu gả cho hướng ái quân, cũng từ Diệp ra dọn tới rồi hướng ra. Hôn sau sinh hoạt đối với Diệp Vũ tới nói cũng không có cái gì bất đồng, hướng ái quân không có tùy quân tư cách, Diệp Vũ liền cùng hướng gia nhị lão một khối cư trú, hai vợ chồng già đều là hiền lành người, đối Diệp vu cũng chưa từng trách móc nặng nghề, Diệp Vũ vận khí không tồi, tân hôn sau đó không lâu liền phát hiện mang thai, sau đó ở năm thứ hai sinh hạ một đôi long phượng thai, cũng là tại đây một năm, hướng gia nhỏ nhất nhi tử cưới tức phụ. Húng gia nhị lao chính thức cấp ba cái hải tử. Phân gia nhị lao đi theo trưởng tử sinh hoạt, từ nay về sau trừ bỏ mỗi tháng định ra 5 đồng tiền hiếu kinh phí. Húng ái quân gửi về nhà sở hữu trợ cấp đều từ Diệp Vu cái này thê tử bảo quản. Diệp Vu chính thức dọn tới rồi húng gia đại ca Hướng ái quốc gia không xa nhà mới. Húng lao thái thái ngẫu nhiên lại đây chiếu cố Long Phượng xong bảo cháu trai cháu gái, trong tay có tiền, lại ở tân phòng, phía trên còn không có cha mẹ chồng quản thúc, ở người trong thôn xem ra. diệp vu thật là rất tới rồi phúc cho ổ, liền diệp vu cha mẹ đều thường xuyên cảm thán chính mình cấp nữ nhi nói định việc hôn nhân này hảo nhưng ai biết cái này làm cho người yêu thích và ngưỡng mộ sinh hoạt cũng không có liên tục bao lâu liền ở phía trước một ngày bưu chính đưa tới một phong điện báo thú ái quân ở một hồi chiến dịch chung mất tích dọn dẹp chiến trường thời điểm phát hiện hắn súng trường rất có khả năng đã hy sinh kết hôn đến bây giờ diệp vu chỉ cùng cái này trượng phu gặp mặt ba lần ở chung thời gian tích lũy không vượt qua một tháng nhưng nàng minh bạch người nam nhân này chính là chính mình cùng hai tử tương lai sinh hoạt bảo đảm bởi vậy ở biết được đối phương hy sinh tin tức khi lập tức một cái mắt hoa ké lăn quay đồng ruộng đầu vừa lúc đụng vào một khối nô lên cục đá chạy đầy đất huyết bị bên cạnh người vội vàng đưa đến đội thượng trạm y y tế chờ hoàn toàn tiêu hóa rất này đó ký ức đã là hơn nửa giờ sau sự a vu từ từ chuyển tỉnh nhìn chung quanh vây quanh chính mình quen thuộc lại tựa hồ có chút xa lạ người thảo ni nhi ngươi nhưng tính tỉnh nhà ngươi tráng hoa nhi cùng bảo hoa nhi nhìn không tới ngươi đều mau khóc hư giọng nói nghe thẩm một câu hiện tại sự tình đều như vậy ngươi cái này đương mẹ đến kiên cường lên hai hoa hoa còn cần ngươi đâu thảo ni nhi là diệp vu nhũ danh hành vu là ở nông thôn thường thấy một loại tiểu thảo lúc trước diệp vu phụ thân chính là dùng loại này thảo cấp nữ nhi lấy tên bởi vì tiện danh hảo nuôi sống vì thế người trong nhà đều kêu nàng thảo ni nhi dần già diệp vu cái này đại danh liền không ai hô cùng lý diệp vu hai đứa nhỏ tráng hoa cùng bạc hoa đều là hải tử nhũ danh đến nôi đại danh hải tử phụ thân vẫn luôn chưa nghĩ ra lấy cái gì hơn nữa hải tử cũng không có chính thức thượng hộ khẩu bởi vậy vẫn luôn đều dùng này hai cái tên gọi hải tử đúng vậy đừng trách chúng ta nói chuyện khó nghe hiện tại ngươi nhất quan trọng chính là đánh lên tinh thần tới đi bộ đội một chuyến xử lý hảo ái quân tăng sự sau đó hỏi rõ ràng hắn như vậy hy sinh quân nhân người nhà trợ cấp có bao nhiêu là ấn nguyện cấp vẫn là dùng một lần cấp xong người rốt cuộc còn có hai hải tử một nữ nhân muốn mang đại hai hải tử cũng không dễ dàng từ bên người vây quanh những người này đối thoại chung có thể thấy được diệp vu nhân tế quan hệ thực không tồi bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người quan tâm nàng nói cho nàng một ít thiết thực yêu cầu kiến nghị quá mấy ngày trương gia lão tứ liền phải đã trở lại nói là mang ngươi đi bộ đội một chuyến ngươi có thể hỏi một chút hắn đều là một cái bộ đội năm rồi hy sinh binh lính trợ cấp là nhiều ít hắn hẳn là cũng rõ ràng đi kỳ thật nếu không phải người nhiều Này đó dị vãng cùng Diệp Vu muốn người tốt đều tính toán hỏi một chút nàng có hay không nghĩ tới tái giá. Dù sao nàng cùng hướng ái quân tích lũy cũng chưa thấy qua nhiều ít mặt, muốn nói cảm tình, khẳng định là không có, hiện tại nàng còn như vậy tuổi trẻ, thật sự phải vì hướng ái quân thủ cả đời sao? hiện tại cũng không phải là xã hội phong kiến, không có trinh tiết đền thờ cái này cách nói, đến nỗi tráng hoa cùng bà hoa, Huống Gia nhị lao như vậy thích này đối Long Phượng thai cháu trai cháu gái, hiện tại này lại là con thứ hai duy nhất có đủ. khẳng định nguyện ý tự mình chiêu cố diệp vu nhân sinh còn rất dài xuất phát từ nàng lập trường không ít người đều cảm thấy nàng hẳn là tai giá trương hữu đông tên này có điểm quen thuộc a vu nghĩ tới ở nàng kế thừa này đó trong trí nhớ trương hữu đông trừ bỏ đồng dạng tham gia quân ngũ thân phận, cùng với cùng thôn nữ hải kim xảo xảo trượng phu ngoại còn có một thân phận, đó chính là đã từng thiếu chút nữa cùng diệp vu nói đính hôn sự nam nhân trương hữu đông người nhà tuy rằng bất ham nhưng tốt xấu cũng là quân nhân Là trong thôn chỉ ở sau hướng ái quân tối ưu chất con rể người được chọn, khi đó Kim xảo xảo tuy rằng cùng Diệp Vu tề danh, nhưng thực tế thượng Kim xảo xảo xa so Diệp Vu được hơn nên, bởi vì nàng có một cái ở huyện Cung Tiêu xã Đương lao động không giờ cứu cứu, thường xuyên có thể cho bọn hắn ra tìm tòi một ít người trong thôn không có đồ vật. Lúc ấy, Trương Gia không nghĩ tới Kim Gia sẽ nguyện ý đem cô nương gả cho Trương Hữu Đông, vì thế thỉnh người ngầm cùng Diệp Gia hòa giải, chỉ là không đem nói xuyên, ai biết ngày hôm sau. kim gia liền chủ động nhờ người tới cửa trương gia vốn là càng vừa lòng kim gia tự nhiên đáp ứng rồi việc hôn nhân này bởi vì lúc trước trương gia tìm người ta nói cùng thời điểm không có rong trống thua chiêng thế cho nên diệp vu thiếu chút nữa cùng trương hữu đông đính hôn chuyện này trừ bỏ số rất ít không có những người khác biết hiện tại bỗng nhiên nghe được tên này á vu không tránh khỏi có chút xuất thần hài từ đâu nàng hôn mê một buổi tối bởi vậy tỉnh lại sau tiếng nói có chút ám ếch giống như là mài giũa giấy cọ sát khi thô lệ thanh âm giống nhau hiện tại a vu rất muốn trông thấy hai đứa nhỏ đến nỗi mặt khác tạm thời không ở nàng suy xét trong phạm vi vừa nghe nàng nhắc tới hài tử người khác cũng không hề nói về tiền an ủi nói vội vàng làm người đi thông chi đồng dạng thu được đả kích không có người tâm phúc hướng ra người diệp vu hôn mê một buổi tối hai hải tử từ hướng lao thái thái nhìn đâu kim Sảo Sảo nghe được hướng ái quân hy sinh tin tức cũng biết chính mình trượng phu sắp trở về đời trước nàng cùng diệp vu lập trường là điên đảo may mắn nàng ở mấu chốt nhất thời khắc trở về Ngăn lại chính mình nhân sinh lớn nhất bi kịch Chỉ là nàng không có nghĩ tới Diệp Vũ sẽ gả cho hướng ái quân Nàng đã từng nghĩ tới muốn ngăn lại Đáng tiếc không có lập trường Cũng tìm không thấy cơ hội Thực xin lỗi Kim xảo xảo mặc nghiệm một câu Thực xin lỗi đoạt đi rồi nàng nhân sinh Nàng sẽ tẫn nàng có khả năng bồi thường 70, 60 giữa hoa nhớ hai Hứa tam bà Nhà ngươi ái quân tức phụ tỉnh lại Muốn nhìn tráng Oa nhi cùng bảo Va nhi đâu Húng ra một mảnh ai thanh tái nói hướng ái quân chết đối với diệp vu tới nói là đả kích đối với hắn huyết mạch chi thân đồng dạng cũng là đả kích thế cho nên tại đây loại đả kích hạng hướng ái quân cha mẹ đều không có dư thừa tinh lực chiếu cố bị đưa đi chạm ý y tế điểm nhị con dâu. hướng ái quân hắn ba đứng hàng đệ tam bởi vậy bị nhân xưng hô một tiếng hướng tam bối phận so với hắn tiểu nhân kêu hắn một tiếng tam thúc hoặc là tam gia hướng gia lão thái thái kia đồng lứa cô nương cơ bản không có gì đứng đắn tên nhiều là dựa theo bài tự gọi là mấy nương mấy muội ở gà cho hướng tam sau tự nhiên dựa theo hướng tam tên xưng hô hiện tại nàng đã là đương mãi mãi người bởi vậy người trong thôn đều kêu nàng tam bà tam bà nương ra họ hứa vì cùng nhà khác trong nhà tam ba phân chia lại thường bị gọi là hứa tam bà ta kia đang thương lão nhị a sớm biết rằng đưa hắn đi tham gia quân ngũ sẽ làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh liền tính nói chết ta cũng không thể làm hắn đi a hứa tam bà từ được đến tin tức sâu đã khóc cả ngày nước mắt chảy khô ngay cả giọng nói đều đã khóc ách Nhà nàng lão nhị à, còn như vậy tuổi trẻ, cũng chưa nghe hoa hoa hô qua vài tiếng ba đâu, như thế nào liền hy sinh đâu. Hô liệt liệt cái gì, lão nhị là vì nước hy sinh thân mình, chết quan vinh, hắn là chúng ta hướng ra kiêu ngạo. hướng lao ra tử đồng dạng thương tâm muốn chết, có lẽ là thường xuyên đi nhà có tiền hỗ trợ chế tạo ở nhà quan hệ, hướng lao ra tử nhiều vài phần thấy xa cùng chính trị nhạy bén độ. Hiện tại ở đây đều là cùng hướng gia thân cận nhân ra, khá vậy khó tránh khỏi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nhà mình bà nương đau lòng nhi tử cho nên nói nói như vậy, đại đa số người đều có thể đủ lý giải, nhưng cũng không thể bảo đảm tất cả mọi người thông cảm nàng cái này mất đi nhi tử mẫu thân, ngoạn ý có người lấy nàng những lời này làm văn, nói vốn ra người ích kỷ, coi rẻ đảng cùng quân đội, đó chính là đại phiền thoái. Ta này trong lòng khó chịu a Hùng tam bà tiếng khóc dừng một chút, ngay sau đó, tiếng khóc càng thêm vang dội Được rồi, làm mầm tiểu tức phụ đem tráng hoa nhi cùng bảo hoa nhi mang qua đi. Hiện tại ái quân tức phụ so chúng ta càng khó chịu đâu. Một buổi tối, Huống tam liền tiểu tụy vài tuổi, phải biết rằng ở hướng ái quân không có xảy ra chuyện phía trước, hướng ra sinh hoạt điều kiện hảo, Huống tam vẫn luôn so bạn cùng lứa tuổi có vẻ tuổi trẻ, rõ ràng cũng là gần 50 tuổi người, tóc đen nhánh, tinh thần quắc thước, so với 40 tuổi thanh tráng niên cũng không kém bao nhiêu, nhưng còn bây giờ thì sao, đầu tóc hoa dâm một nửa, ngay cả khỏe mắt hoa văn đều gia tăng. Cái kia Thế Diệp vu tới tìm Hải Tử tuổi trẻ tiểu tức phụ an ủi hướng tam vợ chồng hai câu, sau đó mang theo hai cái còn không có đặc biệt hiểu chuyện, mới vừa tỉnh ngủ không lâu, có chút ngây thơ mở mịt Hải Tử rời đi. Ái quân đã chết, chúng ta đến đem hắn đời sau an bài hảo, còn có nhị con dâu cùng hai cháu trai cháu gái tương lai chương trình, chúng ta đều phải thế hắn tính toán." "Ngươi, chúng ta muốn hỏi lão bà tử có hay không nghĩ tới nhị con dâu sẽ tái giá sự, rốt cuộc lão nhị hàng năm ngốc tại bộ đội, kỳ nghỉ thiếu." cùng nhị con dâu ở chung không nhiều lắm nàng còn như vậy tuổi trẻ ai cũng không thể bảo đảm nàng không có tái giáo ý tưởng nhưng nhìn đến lão bà tử khóc như vậy thương tâm vấn đề này lại không có biện pháp hỏi ra khẩu chờ một chút đi chờ nhị con dâu đi bộ đội lấy về lão nhị di vật chờ lão nhị tang sự xong xuôi sau hắn lại cùng lao bà tử thương lượng vấn đề này nhưng hướng ra nhị lão hiện tại vô tâm tình ý khảo hướng ái quân sau khi chết khả năng sẽ mang đến một loạt ảnh hưởng không đại biểu hướng ra những người khác không nghĩ Trong đó lo lắng nhất, không phải húng gia đại nhi tử hướng ái quốc tức phụ Phạm Phương, mà là húng gia tiểu nhi tử tức phụ Vi Tiểu Xuân. Húng gia tổng cộng 3 cái tức phụ, trong đó Phạm Phương là cách vách ba đạo khẩu cô nương, trong nhà nhi nữ nhiều. Ở cái này sức lao động đại biểu gia tộc thực lực nhân đại, thuộc về tốt nhất kết hôn đối tượng, đặc biệt Phạm Phương thân đại bá vẫn là ba đạo khẩu đại đội trưởng. Phạm gia kia đồng lứa cô nương, chỉ cần không khuyết điểm lớn, đều là các gia các hộ cướp muốn cưới hảo tức phụ người được chọn phạm phương ở bọn họ kia bối nữ hài đứng hàng đệ nhất rất có trưởng tỷ phong phạm tính cách đánh đá trong nhà ngoài ngọ ông đồn lúc trước hứa tam bà liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng cảm thấy phạm phương là cái thích hợp đương trưởng tẩu nữ nhân sự thật chứng minh hứa tam bà ánh mắt xác thật không tồi làm trưởng tẩu phạm phương rất có khí độ sinh hoạt thượng cũng không phải một cái ái so đo nữ nhân đối với nhà mình phụng dưỡng bà bà thường xuyên đi lão nhị ra hỗ trợ chiếu cô long phượng thai huynh mội hành vi không có nửa điểm phê bình kín đáo Còn thường xuyên người ở bên ngoài châm ngòi thời điểm rộng lượng bày ra để mội một mình mang theo hài tử, cha mẹ chồng giúp đỡ cũng là hẳn là thái độ, là người trong thôn người khen hảo. Con dâu. Đến nỗi lao tam tức phụ Vi Tiểu Xuân liền không như vậy hảo, bởi vì cái này con dâu người được chọn không phải hứa tam bà nhìn chúng, mà là huống ra lão tam hướng ái đảng chính mình coi trọng. Vi Tiểu Xuân cùng Phạm Phương đồng dạng xuất từ ba đạo khẩu, chỉ là Vi ra là ba đạo khẩu có tiếng nghèo túng hộ, năm đó nạn đói thời điểm. Vi nam nhân thay phiên ở suất giá nữ nhi trong nhà cọ cơm, thế cho nên nạn đói kia mấy năm, vi hảo chút suất giá nữ nhi đều bị nhà chồng chạy về nhà mẹ đẻ, nhưng vi nam nhân chút nào không thèm để ý, ngày nào đó nghèo rất mồng tơi, liền đi một cái khác cô nương ra nháo. Vi tiểu xuân bộ Giáng bình thường, đắn đo người rất có một tay, hai người không biết khi nào tốt hơn, chờ hứa tam bà biết chuyện này thời điểm, hai người đã gạo nấu thành cơm, vì thế, hứa tam bà không thể không bóp mũi nhận hạ cái này tức phụ. lúc trước hướng ái đảng một kết hôn hướng gia nhị lão liền làm chủ phân ra, cũng có lo lắng vi tiểu xuân cái này không yên ổn nhân tố nháo sự nguyên nhân sự thật chứng minh hướng lão đầu cùng hứa tam bà quyết định là chính xác mặc dù hiện tại đã phân ra vi tiểu xuân như cũ sai sự hướng ái đảng nháo chuyện xấu bất quá bởi vì phân ra nguyên nhân lão đại cùng lão nhị hai nhà có sung túc lý do cự tuyệt vi tiểu xuân không hợp lý thình cầu nhưng bị nàng như vậy náo loạn hai năm hướng ái quốc cùng phạm phương này đối phúc hậu nhất đại ca đại tẩu đối lao tam này một phòng cảm tình cũng xa không bằng trước kia tới thân hậu nhưng thật ra diệp vu là cái sẽ là người mỗi lần hướng ái quân từ bộ đội gửi tới cái gì hiếm lạ đồ vật đều sẽ cấp lão đại gia cháu trai cháu gái lấy một phần cũng là vì như vậy có đôi khi ngày mùa phạm phương còn sẽ chủ động đưa ra làm diệp vu đem trong nhà hai hải tử đưa đến đại phòng làm bà bà thống nhất chiếu cố bởi vì diệp vu cái này môi giới hướng ái quân tuy rằng hàng năm không ở quê quán cùng đại ca chi gian quan hệ ngược lại càng thêm thân mật ngày hôm qua trong nhà ra như vậy đại sự chúng gia nhị lão đều không rảnh lo bị đưa đi trạm y tế nhị con dâu vẫn là phạm phương chạy trước chạy sau cấp ở tại trạm y tế nhị đệ muội đưa đi chăn gối đầu còn đại thanh toán tám bao nhiều dược phí hãy đảng ngươi nói ngươi nhị ca hy sinh bộ đội sẽ cho nhiều ít tiền an ủi a là dùng một lần cho vẫn là mỗi tháng ấn nguyệt cấp đâu lúc trước ngươi nhị ca tồn tại thời điểm mỗi tháng tiền trợ cấp nhưng có không ít đâu Hiện tại hai người bọn họ nhãi con còn như vậy tiểu, tiền an ủi khẳng định sẽ không keo kiệt đi nơi nào đi. Năm nay là vi tiểu xuân gả tới năm thứ hai, gả lại đây mấy năm nay, nàng tổng cộng chỉ thấy nhị bá ca một mặt, kia một mặt còn bởi vì hướng ái quân thu được bộ đội khẩn cấp nhiệm vụ, chưa nói mấy câu đâu. Hướng ái quân liền thu thập đồ vật lập tức hồi bộ đội, bởi vậy muốn nói đối cái này nhị bá ca có cái gì cảm tình, kia thật là hư. Hướng chi, bởi vì mới vừa kết hôn liền phân ra duyên cớ Vì tiểu xuân đối trừ bỏ hướng ái đảng bên ngoài hướng gia người kỳ thật vẫn là có điểm bán khí. Lúc trước nàng hao hết tâm tư lấy lòng hướng ái đảng, đâu cũng không phải là hắn người này, mà là hướng gia lão nhân thợ một tay nghề, cùng hướng ái đảng tham gia quân ngũ tiền trợ cấp, nhưng không nghĩ tới cả đến hướng gia sau. Này hai cái chỗ tốt đều không có hưởng thụ đến, hướng gia hai cái lao bất tử liền chủ trì tam huynh đệ phân ra, trừ bỏ hiện tại trụ này bộ tiểu gạch phòng, cùng với nửa năm đồ ăn cùng 20 đồng tiền. Bọn họ không có phân đến mặt khác bất luận cái gì chỗ tốt. Vi Tiểu Xuân cảm thấy hướng ra nhị lao bất công, nhân gia trong nhà cha mẹ đều đau Tiểu Nhi tử, nhưng bọn họ cho Tiểu Nhi tử thứ gì. Vi Tiểu Xuân nhưng không tin, mấy năm nay hai cái lao trong tay cũng chỉ tích cóp hạ như vậy điểm tiền, có thể thấy được không phải chợ cấp đại phòng, chính là chợ cấp nhị phòng. Ngươi hỏi cái này lời nói làm gì? Hướng ái đảng người này kỳ thật không tính đặc biệt hư, hắn đã làm nhất ngỗ nghịch sự chính là vi phạm cha mẹ ý nguyện cưới Vi Tiểu Xuân. cùng với lô thai mềm nghe xong vi tiểu xuân gối đầu phong cảm thấy ba mẹ bất công cùng bọn họ náo loạn mấy chàng đối với hướng ái quân cái này nhị ca hướng ái đảng là có cảm tình bởi vậy ở nghe được hướng ái quân rất lớn xác suất hy sinh thời điểm hướng ái đảng cũng khổ sở cả đêm lúc này vi tiểu xuân liên tiếp mà nhìn chằm chằm nhị ca tiền an ủi hành vi làm hướng ái đảng có chút khó chịu như thế nào đề phòng ta đâu ở ngươi trong lòng ta là cái loại này thấy tiền sáng mắt người sao Vi tiểu xuân trừng mắt nhìn hắn nam nhân liếc mắt một cái, biểu tình có chút không vui. Ta đây là ở vì tráng hoa nhi cùng bảo hoa nhi suy nghĩ, ngươi tưởng à, nhị tẩu năm nay mới hơn 20 tuổi, nàng có thể vì nhị ca thủ tiết cả đời. Chỉ sợ qua không bao lâu, diệp ra nên an bài nàng tái giá, đến lúc đó nhị ca tiền an ủi nếu như bị nàng cầm đi, hai hải tử làm sao bây giờ đâu. Làm đại ca nuôi trong nhà, vẫn là làm hai ta dưỡng. Không có khả năng đi, nhị tẩu không giống như là cái loại này người. Hùng ái đảng lắc lắc đầu, nhị tẩu nhìn qua rất hiền lành phúc hậu, không giống như là cái loại này sẽ lấy đi vong phu tiền ăn ủi mặc kệ chính mình sinh hai hải tử nữ nhân. Chi nhân chi diện bất tri tâm. vi tiểu xuân cười nhạo một tiếng, ta gả cho ngươi hai năm, cũng không có thể hoài thượng hải tử. Ta mẹ nói, có chút địa phương có dây lưng phong tục chính là nhận nuôi một cái hải tử. Nghe nói như vậy có thể khiến cho tống tử quan âm chú ý, qua không bao lâu là có thể đủ hoài thượng chính mình hải tử. Ta là như thế này tưởng. Nếu không hai ta người nhận nuôi nhị ca gia hài tử, chúng ta là bọn họ thân thúc thúc thân thầm thầm, tuyệt đối sẽ không bạc đái hai hài tử, nếu là thật có thể bởi vậy. Hoài thượng hai ta chính mình hài tử, đương nhiên càng tốt. Kết hôn hai năm không có hài tử vẫn luôn là vi tiểu xuân cùng hương ái đảng nhất phiền não sự, bởi vậy vi tiểu xuân nhắc tới dây lưng cái này phong tục hương ái đảng liền có chút tâm động. Đặc biệt lúc này hắn mãn đầu vóc đều nghĩ khi còn nhỏ cùng đại ca nhị ca huynh đệ tình nghĩa, Vi Tiểu Xuân chủ động đưa ra tương lai thế nhị ca dưỡng hài tử, còn làm hướng ái đảng có chút cảm động, cảm thấy chính mình không cưới sai tức phụ. Bất quá hai ta không giống đại ca một nhà như vậy có khả năng, nếu thật sự muốn dưỡng tráng hoa cùng bà hoa, nhị ca tiền an ủi chúng ta nhất định phải bắt được tay, đó là nhị ca dùng mệnh đổi lấy tiền, nhất định phải để lại cho hai hải tử, ta liền lo lắng, nếu thật sự làm nhị tẩu một người đi theo trương hữu đông đi bộ đội, nàng có thể hay không bởi vì tư tâm mội hạ nhị ca tiền an ủi. Vạn nhất đến lúc đó nàng tái giá, nay đó tiền chúng ta cũng muốn không trở lại. Còn có nhị ca ra phòng ở, mấy năm nay nhị ca gửi về nhà tiền trợ cấp cùng lúc trước phân ra thời điểm cha mẹ ngầm cấp nhị tẩu vài thứ kia, đây đều là chúng ta hướng ra, nàng một cái diệp ra người cũng không thể lấy đi từng đường kim mũi chỉ. Vì tiểu xuân căn bản liền không phải thiệt tình vì nhị phòng hai cái hài tử suy nghĩ, nàng thuần túy chính là vì tiền cùng phòng ở, chờ tiền tới tay, hài tử nên thế nào, tự nhiên chính là chuyện của nàng. dù sao lừa gạt hướng ái đảng cái này khờ hóa thủ đoạn nàng vẫn phải có trước chấm rãi, vạn nhất nhị tẩu không chuẩn bị tái giá đâu hướng ái đảng lại là tâm động lại là do dự bất quá hắn minh bạch hiện tại không phải mở miệng hỏi cái này chút sự thời điểm cho nên a vừa mới ta nói ba mẹ thật tính toán làm nhị tẩu một người đi bộ đội sao ta cảm thấy ngươi hẳn là đi theo nhị tẩu một khối đi vì tiểu xuân suy bụng ta ra bụng người cảm thấy diệp vu nhất định sẽ muội hạ tiền riêng lại nói lại nói Liên tính nhị tẩu không đồng nhất cá nhân đi, đi theo nàng một khối đi cũng nên là ba mẹ hoặc là đại ca đại tẩu. Lại còn có có hữu đông bồi đâu, nhị tẩu không như vậy ngốc, nói một cái tùy thời đều khả năng bị vạch trần lời nói dối. hướng ái đảng nhưng thật ra không có cái này tâm tư. Ừ, vi tiểu xuân xem hắn không biết cố gắng bộ dáng liền tới khí, nhưng tưởng tượng đến bây giờ là dễ dàng nhất định bợ lao nhân lao thái thái thời điểm, cũng bất chấp phát hỏa, chịu đựng đau lòng cầm mấy cái trứng gà. vội vội vàng vàng chiều đại ca hướng ái quốc gia chạy đến tu này không phải hưu đông tức phụ sao vi tiểu xuân ở nửa đường gặp kim xào xảo nhiệt tình mà hàn huyên nói này kim gia cô nương cũng là hảo mệnh phía trước hướng ái đảng nói lưu miệng vi tiểu xuân biết nguyên lai like ngay từ đầu hướng ra thế hướng ái quân nhìn chúng chính là kim xảo xảo mấy năm nay mọi người đều nói diệp Vu so nàng gà hảo kết quả đâu hướng ái quân hy sinh ngược lại là trương hữu đông sống được hảo hảo nghe nói ở trên chiến trường lập một công Lần này sau khi trở về là có thể đủ thăng cấp Nếu là hướng ái quân không có hy sinh Lúc này đây cũng nên để cấp đi Đến lúc đó tiền trợ cấp còn muốn càng cao đâu Nghĩ vậy nhi Vi tiểu xuân liền có chút tiếp hận Nhà ngươi nam nhân gì thời điểm có thể trở về a Ngươi nói ta này nhị ca cũng là đáng thương Như vậy tuổi trẻ liền hy sinh Còn có hai hải tử cùng một cái bà nương Đúng rồi xảo xảo Nhà ngươi hữu đông có hay không Cùng ngươi đã nói bộ đội tiền an ủi đều có bao nhiêu a Giống ta ra nhị ca như vậy trong nhà còn có hai như vậy tiểu nhân hài tử tình huống, có phải hay không có thể nhiều cấp một ít tiền trợ cấp A. vi tiểu xuân cùng kim xảo xảo không thân, bởi vì nàng tổng cảm thấy cái này xinh đẹp tiểu tức phụ không thích nàng. Rõ ràng ở gà đến trương gia câu phía trước vì tiểu xuân đều không có cùng kim xảo xảo đã gặp mặt, nhưng nàng chính là có như vậy cảm giác. Trước kia vi tiểu xuân cũng không hiếm lạ mặt nóng dán mông lạnh, nhưng ai làm hiện tại nàng muốn biết uống ái quân tiền an ủi đâu, chỉ có thể lấy lòng kim xảo xảo. hữu đông nhưng cho tới bây giờ chưa cho ta nhắc tới quá này đó nhìn đến vi tiểu xuân kim xảo xảo biểu tình đông lạnh rất nhiều đời trước nàng sở dĩ như vậy thảm trước mắt nữ nhân này công không thể không nàng cung diệp vô Vũ tình huống bất đồng đời trước nàng không có hoài thượng hướng ái quân hài tử bởi vậy ở hướng ái quân hy sinh tin tức truyền đến sau nàng sẽ tái giá thành mọi người trong lòng đã định sự thật bao gồm kim xảo xảo bản nhân cũng không có thế hướng ái quân thủ tiết ý tưởng khi đó quân đội cấp ra bồi thường phương án có hai loại Đệ nhất loại là dùng một lần cho 500 khối tiền ăn ủi, đệ nhị loại bồi thường phương án là cho dư gia đình quân nhân mỗi tháng 6 đồng tiền trợ cấp, thẳng đến huống ái quân cha mẹ qua đời mới thôi. Đương nhiên, nếu hướng ái quân người ở góa dùng không tái giá, như vậy này 6 đồng tiền trợ cấp có thể vẫn luôn lánh đến nàng bản nhân qua đời mới thôi. Từ lâu dài tới xem, 6 đồng tiền trợ cấp càng vì có lời, lúc ấy nhà xưởng chính thức công nhân tiền lương cũng liền 20 tới khối, trở lên tới cao công mới có khả năng lấy càng cao tiền lương ở nông thôn. sáu đồng tiền trợ cấp hơn nữa đội thượng công điểm cũng đủ gia đình liệt sĩ áo cơm vô ưu nhưng kim xảo xảo cũng không có thế hướng ái quân thủ tiết ý tưởng đối với nàng hay nói tự nhiên là dùng một lần lấy đoạn tiền an ủi càng vì có lời nhưng bởi vậy này 500 đồng tiền như thế nào phân phối liền gặp vấn đề ở kim xảo xảo xem ra này đó tiền là thuộc về nàng một người bởi vì nàng tuổi còn trẻ coi như quả phụ tương lai rất lớn xác suất tìm không thấy càng tốt trợ phu này 500 đồng tiền là hướng ra hẳn là cho nàng bồi thường bao gồm phía trước phân ra thời gian cho bọn hắn này một phòng tiền cùng hiện tại nàng ở kia một bộ phòng ở vi tiểu xuân là cái thứ nhất nhảy ra phản đối nàng cho rằng kim xảo xảo nếu muốn tái giá liền không nên lấy đi một phân một hào thậm chí ở hướng gia nhị lão còn đắm chìm ở tang tử bi thống trung khi nhảy nhót lung tung bại hoại nàng thanh danh bịa đặt một đồng có quan hệ với nàng sớm đã có phanh đầu nghe đồn thế cho nên kia đoạn thời gian kim xảo xảo đi ở trong thôn đều sẽ đã chịu khắc thường ánh mắt Cuối cùng kim xảo xảo cũng không có thể lấy đi nàng muốn mấy thứ này, phục hồi tinh thần lại hướng gia nhị lao cho phép nàng tái giá, nhưng là không cho phép nàng lấy đi hướng gia phòng ở. Mấy năm nay hướng ái quân gửi về nhà tiền trợ cấp nhị lao trong lòng hiểu rõ, những cái đó tiền coi như là cho dư kim xảo xảo bồi thường. Nhưng quân đội cho 500 đồng tiền tiền an ủi kim xảo xảo cần thiết giao ra trong đó 300 khối, những cái đó là thuộc về hướng gia nhị lao dưỡng lao phí, bất quá bọn họ sẽ không vận dụng kia số tiền. Bọn họ quyết định từ lão đại gia quá kế một cái hài tử đến huống ái quân danh nghĩa, làm hắn không đến mức nối nghiệp không người, nhị phòng phòng ở sẽ để lại cho đứa bé kia, 300 đồng tiền cũng sẽ dùng để coi như bồi dưỡng đứa bé kia tài chính. Đối với như vậy phân phối phương thức kim xảo xảo tự nhiên là không hài lòng, vì thế nàng oán thượng vốn ra người, cảm thấy cha mẹ chồng dĩ vãng làm được hiền lành tư thái đều là gạt người, nàng hận đại ca đại tẩu tâm cơ thâm thành, hận tam đệ muội vi tiểu xuân bạc tình quảng nghĩa, nhục nàng thanh danh. Nhưng mặc kệ Kim Xảo xảo như thế nào phản đối, loại này phân phối phương thức đạt được toàn thôn trên dưới đại đa số người tán đồng, thậm chí còn có rất nhiều người cảm thấy huống gia thiện tâm, cư nhiên cho phép Kim Xảo xảo cầm hướng ái quân nhiều năm tiền trợ cấp cùng 200 đồng tiền tiền an ủi tái giá, là khó gặp phúc hậu trưởng bối. Kim Xảo xảo chỉ có thể mang theo loại này bị khi dễ lại vô lực phản kháng khuất nhục rời đi huống gia, thế cho nên sau lại, Kim Xảo xảo nhật tử lướt qua càng kém, nàng luôn là sẽ nhớ tới lúc trước huống gia người đáng ghê tởm sắc mặt. đối với hướng gia oán hận cũng càng ngày càng tăng trọng sinh sau kim xảo xảo làm chuyện thứ nhất chính là thay đổi chính mình nhân duyên tuyến ở hướng gia tới cửa làm mai trước cổ động cha mẹ đáp ứng trương gia cầu thân bởi vì nàng biết trương hữu đông tương lai sẽ nhiều lợi hại đời trước gả cho trương hữu đông diệp vu bị hắn sùng ái cả đời che chở cả đời đương nàng bởi vì sinh hoạt mài rũ biến thành một cái xấu xí bà lao thời điểm năm đó bộ dáng không bằng nàng diệp vu lại còn giống 30 mươi xuất đầu nữ nhân như vậy xinh đẹp rõ ràng các nàng khởi điểm là giống nhau, thậm chí nàng khởi điểm còn xa cao hơn Diệp Vu. Kim Sảo Sảo không nghĩ tới cướp đi Diệp Vu nhân duyên, chỉ là nàng trọng sinh ở mấu chốt nhất thời điểm, trừ bỏ Trương hữu Đông, nàng không nghĩ ra được một cái khác có thể làm nàng ba mẹ vừa lòng nam nhân. Nàng cũng thật không nghĩ tới, Diệp gia sẽ theo sát ở nàng lúc sau, nói định Diệp Vu cùng hướng ái quân hôn sự. Bất quá Diệp Vu vận khí so nàng hảo, tân hôn không bao lâu liền có mang hướng ái quân hài tử, có hài tử cùng không hài tử khác biệt có thể to lắm. Ít nhất uống ra không có lý do gì dùng quá kế danh nghĩa cướp đi nàng đổ vật Kim Sảo Sảo cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít, chờ nhìn thấy trượng phu Trương Hữu Đông thời điểm, nàng nhất định sẽ nghĩ cách thế nàng nói chuyện, làm Trương Hữu Đông ở bộ đội nhiều thế Diệp Vu tranh thủ một ít chỗ tốt. Ái đảng tức phụ, không phải ta nói ngươi, thú nhị ca cho dù có trợ cấp, kia cũng là Diệp Vu nên quan tâm sự, ngươi một cái để mội như vậy quan tâm nhị bá ca tiền trợ cấp làm cái gì, chẳng lẽ hắn tiền an ủi còn có thể cho các ngươi tam phòng không thành Kim xảo xảo không thích vi tiểu xuân, nói chuyện tự nhiên cũng liền mang đâm. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Vi tiểu xuân hưu mà thu hồi gương mặt tươi cười, nàng quả nhiên không có cảm giác sai, trương hữu đông tức phụ chính là đối nàng có địch ý. Tính, nếu ngươi không biết, ta cũng liền không hỏi. Vi tiểu xuân cảm thấy kim xảo xảo ánh mắt mang thứ, xem ánh mắt của nàng mang theo châm trọng, cái này làm cho vi tiểu xuân có chút khó chịu, cũng lười đến lại cùng nàng hàn huyên. Thứ gì, phi? Đi xa lúc sau. Vi Tiểu Xuân hướng về phía kim xảo xảo bóng dáng phun nước miếng, hiện tại làm ngươi đắc ý, ngày nào đó đổi làm ngươi nam nhân chết ở trên chiến trường, ta xem ngươi còn có thể hay không như vậy ngạo khí. Vi Tiểu Xuân lúc này có chút lòng dạ không thuận, cũng không nghĩ đi cấp hai vợ chồng già đưa trứng gà, nàng rậm rậm chân, cầm trứng gà lại dựa theo đường xa phản hồi. Ô ô, mẹ, mẹ, mụ mụ hoa hoa. Tráng hoa cùng bào hoa có một buổi tối không có nhìn thấy mụ mụ, trong lòng có thể tưởng tượng nghiệm. Ở bị miêu ra tiểu nhi tức phụ ôm đến trạm y tế sau hoa hoa khóc lớn lên, một bộ thương tâm muốn chết mà bộ dáng Hai tử như vậy vừa khóc, A vu tâm cũng mềm. Loại này đột nhiên sinh ra tình thương của mẹ không chỉ có là nguyên thân ký ức giao cho, càng như là nàng bản thân liền có. A vu nghĩ, có lẽ nàng cũng làm quá mâu thân, chính là, nàng nghĩ không ra chính mình hài tử sẽ là bộ dáng gì. Mau cho ta ôm một cái. Mặc kệ cái gì bộ dáng A vu nghĩ. kia nhất định cùng trước mắt hai hải tử giống nhau đáng yêu. 71. 60. dưỡng hoa nhớ ba. tráng hoa cùng bảo hoa lớn lên thực hảo, loại này xinh đẹp không phải đời sau vật tư phì nhiều hoàn cảnh hạ dưỡng ra tới trắng trẻo mập mạp xinh đẹp. rốt cuộc sinh hoạt điều kiện bại ở đằng kia, mặc dù có hướng ái quân tiền trợ cấp, tráng hoa cùng bảo hoa đều không thể dùng béo tự tới hình dung. bởi vì hướng ái quân tham gia quân ngũ duyên cớ, tráng hoa cùng bảo hoa có thể giống trong thành hải tử giống nhau lánh đến mãi phiếu cùng đường phiếu. Ở hai hải tử một tuổi phía trước, hướng lao đầu mỗi ngày đều sẽ đi bộ một giờ đi gần nhất nông trường dùng phiếu gạo lánh sữa dê hoặc là sữa bò, nấu phí sau so đút cho hải tử ăn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, tráng hoa cùng bảo hoa từ nhỏ liền so khác trẻ con nhìn qua trắng nõn, trên người còn luôn là mang theo nồng đậm nai hương. Tráng hoa là ca ca, so muội muội sớm sinh ra nửa giờ, thể trạng cũng so mội mội cường tráng không ít, khỏe mạnh kháu khỉnh, ở rút đi lúc mới sinh ra nhăn rúm gió bánh phở sau. Rõ ràng mà có thể nhìn đến hắn đoan chính ngũ quan, điểm này tùy hài tử hắn ba, ở A vu kế thừa trong trí nhớ, hướng ái quân chính là mày rậm mắt to diện mạo. Tráng oa trên đầu dài quá một cái toàn, thế cho nên trên đỉnh đầu kia một rốn tóc luôn là không nghe lời mà hướng lên trên tiểu, lúc này tráng oa chừng lớn đôi mắt lên án mà nhìn mụ mụ, đỉnh đầu ngốc mau cũng đi theo nhết lên miết lên, miệng bản nhiều đáng yêu. Bà oa mới sinh ra thời điểm mới 2kg tả hữu tiếng khóc cũng thế. Bởi vậy dưỡng cái này nữ nhi xa so dưỡng nhi tử càng thêm lo lắng, cái này nữ nhi bộ dáng phần lớn tùy diệp vu cái này mẫu thân, nhưng cái mũi lại giống nàng ba, còn tuổi nhỏ, cũng đã có thể nhìn đến hơi hơi phồng lên mũi, có thể nghĩ ở nàng sau khi lớn lên, cái mũi sẽ có bao nhiêu cao thẳng tiếu lệ. Bà Hoa hiện tại tuy rằng mới 2 tuổi rưỡi, cũng đã thực hiểu được làm lũng không chỉ có có thể hống ở nhà trường bối, còn có thể hống trụ chỉ so nàng hơn phân nửa tiếng đồng hồ ca ca, thường thường trong nhà ngồi sồn một chén canh trứng. Bà Hoa một người có thể độc chiếm hơn phân nửa chén, Diệp Vũ cái này đương mẹ nó muốn hống đại nhi tử uống nhiều mấy khẩu, cái này tiểu tử ngốc còn không muốn. tổng nói muội muội ngoan, muội muội uống nhiều. Bởi vì này song nhi nữ đã đến, Diệp Vũ đều không cảm thấy không có trượng phu làm bạn là một kiện cỡ nào gian nan sự. Đối với Diệp Vũ tới nói, chỉ cần nhi nữ hảo hảo, trượng phu cả đời đãi ở bộ đội nàng đều có thể tiếp thu. Hoa Hoa, mụ mụ, mụ mụ hư. Bà Hoa nhỏ giọng nước nở lên ăn biến mất cả đêm mụ, mụ. Hai chỉ trắng non tay nhỏ che lại mặt, rồi lại mở ra một cái tiểu phùng xuyên thấu qua cái kia tiểu phùng trộm ngắm mụ mụ. Mụ mụ, buổi tối mụ mụ khóc, mụ mụ không ở, tráng tráng cũng khóc, cách, cách, mụ mụ. Tráng hoa khóc đến bắt đầu đánh cách, dùng hắn cũng không lưu loát ngôn ngữ năng lực biểu đạt chính mình cùng mụ mụ ngày hôm qua cả đêm khẩn trương sợ hãi cảm xúc, bởi vì đây là hắn cùng mụ mụ có ký ức cảm giác tới nay, cái thứ nhất không có mụ mụ cùng đi ngủ buổi tối. Thảo Ni Nhi, nhi ngươi xem tráng hoa cùng bảo hoa nhiều đáng yêu Nhiều hiểu chuyện A, vì này hai cái hài tử, ngươi cũng muốn kiên cường lên. Trong thôn hoa hoa đều là nuôi thả, mỗi nhà mỗi hộ đều sinh một chuỗi dài, trong nhà trưởng bối muốn vội việc nhà nông, trên cơ bản chính là đại mang tiểu nhân, chỉ cần không dưỡng chết như thế nào dưỡng đều là tốt. Đặc biệt trong thôn không phải mỗi hộ nhân gia đều có hống ra như vậy hảo điều kiện, cùng tráng hoa bọn họ không sai biệt lắm tuổi hài tử, cơ hồ đều là xanh sao vàng gọn, đại nhân đều điển không no bụng, nơi nào tới sữa nuôi nấng hài tử đâu. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có thể giống hướng ái quốc như vậy có tư cách làm chính mình hài tử lánh lại phiếu. Hiện tại dê bò đều là quốc gia tài sản, sữa dê cùng sữa bò đồng dạng yêu cầu quốc gia thống nhất điều tiết khống chế, bọn họ không có. Tiền cũng không bản lĩnh cho chính mình hài tử lộng tới mấy thứ này bổ sung dinh dưỡng. Còn nữa hứa tam bà là trong thôn có tiếng ái sạch sẽ, nàng không thể chịu đựng nhà mình hài tử ăn mặc tranh quá nước bùn, dính quá nước mũi quần áo, chỉ cần thời tiết hảo. Hướng ra trong viện liền sẽ phơi ra một trường xuyến rửa sạch sẽ xiêm y Mặc dù là mùa đông, hướng ra hải tử mỗi cách bảy tám thiên cũng muốn tẩy một lần đại tắm. Mà ở ở nông thôn, toàn bộ mùa đông đều không tắm rửa cũng có khối người. ở Hứa Tam bà ảnh hưởng hạn, hướng ra mấy cái con dâu đồng dạng cũng ái sạch sẽ, ái thu thập, bất luận trong đất việc nhà nông lại vội, tổng muốn không ra một bộ phận thời gian thế chính mình cùng hải tử làm rửa sạch. Diệp Vu Tâm Linh thủ xảo dùng dư thừa biên giác vải dệt cấp hải tử làm vài điều nước miếng đâu. Ở hai tử khác xanh sao vàng vọt lại đầy người nước dại nước mui thời điểm, tráng hoa cùng bảo hoa luôn là thơm ngào ngạt, sạch sẽ, này hai cái hài tử làm người hiếm lạ, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự. Ta biết đến, liền tính vì hai cái hài tử, ta cũng sẽ không có sự. A vu gật gật đầu, diệp vu nhất để ý chính là này hai đứa nhỏ, nàng nhất định phải đem này hai đứa nhỏ dưỡng trắng trẻo mập mạp Đến nỗi thế nào, A vu hiện tại còn không có tưởng hảo. Ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều. Trong nhà còn có một bãi sự đâu, ta còn là về nhà đi. A vu tưởng trở về kiểm kê một chút đỉnh đầu tiền tiết kiệm cùng lương thực, tuy rằng có diệp vu để lại cho nàng ký ức, khá vậy muốn chính mắt nhìn thấy quá mới có thể yên tâm. Dương hải tử, trước nay liền không phải một kiện dựa tưởng là có thể đủ hoàn thành sự, này đến tiêu phí rất nhiều thời gian, tiêu phí rất nhiều tâm huyết, tiêu phí rất nhiều tiền tài. A vu đối thời đại này có chút xa lạ, nhưng diệp vu ký ức nói cho nàng, thời đại này thực gian nan, tiền cùng vật tư trọng yếu phi thường. cũng là chờ vương đại phu trở về thế ngươi thay đổi dược chúng ta lại đưa ngươi trở về đi ở đây mấy người có chút không yên tâm diệp vu khá vậy cảm thấy hiện tại hướng gia chính loạn diệp vu làm hướng ái quân tức phụ mới là nhất hẳn là chủ sự người bởi vậy đối với diệp vu nói muốn muốn lập tức về nhà thỉnh cầu không có muốn ngăn lại ý tứ a vu về đến nhà đầu tiên là thế hai cái vừa mới khóc thành đại hoa miêu hải tử rửa mặt sau đó đem hải tử đặt ở giường đất thượng ở bên cạnh vây quanh một vòng chăn gối đầu dặn dò hai hải tử không cần bỏ xuống giường mụ mụ mụ mụ đều nói hải tử bệnh hay quên đại này hai hải tử nhưng vẫn đều nhớ rõ tối hôm qua thượng mụ mụ biến mất sự chơi đùa thời điểm cách một lát liền muốn kêu một tiếng mẹ a vu ứng hai đứa nhỏ liền sẽ ha ha ha mà cười a vu nguyên bản hạ xuống tâm tình bởi vì này hai hải tử tỉnh lại không ít nàng mở ra diệp vu vẫn luôn tàng tiền hộp nhỏ cái này chắc bị nàng giấu ở trên xà nhà chắc còn thượng hóa là nàng của hồi môn lại đây đổ vật cung cụt một tiếng a vu dùng treo ở trên cổ chìa khóa mở ra khóa khấu bên trong tràn đầy gửi không ít tiền mặt cùng phiếu định mức hướng ái quân trợ cấp không thấp hắn ăn mặc ngủ nghỉ đều ở bộ đội mỗi tháng lanh đến tiền trợ cấp chuyện thứ nhất chính là tất cả đều gửi về quê diệp vu mới vừa gả tới thời điểm hướng ái quân mỗi tháng tiền trợ cấp là 18 đồng tiền ở hắn hy sinh này một năm đã tăng tới 23 đồng tiền năm thứ nhất bởi vì còn chưa phân ra hướng ái quân tiền lương còn phải nộp lên trên năm thứ ba mở đầu Hướng ra phân ra, mỗi tháng trừ bỏ cấp hai vợ chồng ra 5 đồng tiền hiếu kinh phí, mặt khác chính là tiểu gia tư hữu tài sản, a vu đếm đếm, mấy năm nay tổng cộng tích cóp hạ 518.27, trăm nguyên thân quản gia có nói, trừ bỏ cấp hải tử mua điểm ăn vặt vải dệt, cơ hồ không có đại ngạch chi ra, chỉ là tích cóp hạ này số tiền, liền đủ a vu chống đỡ thật lâu. ở nông thôn tiêu dùng cũng không lớn, đồ ăn dựa theo đầu người cùng công điểm bốn sáu phần, nương ba không đến mức đói chết. Số lượng không nhiều lắm tiêu tiền địa phương khả năng chính là đổi lương thực tinh trên lệnh giá, bởi vì đầu người phân lương đa số đều là lương thực phụ, tiểu hai tử dạ dày rất khó tiêu hóa như vậy thô lệ đồ ăn, không tránh khỏi yêu cầu đổi một ít bạch, bột mì hoặc là tinh ma bắt mặt, cùng với chờ hài tử lại lớn hơn một chút, nghiệm thư tiêu dùng, cùng tương lai gả cưới. Tiêu dùng, trừ bỏ này đó tiền tiết kiệm, chắc còn có một ít giải rác phiếu định mức, tỉ như mười mấy cân cả nước thông dụng gạo phiếu cùng 5 cân nhiều mặt phiếu. này đó đều là hướng ái quân từ đồng đội nơi đó tìm tòi tới chỉ sợ hắn cũng là suy xét đến hải tử đã tới rồi bắt đầu bình thường ăn cơm tuổi tác đến nỗi dư lại bộ phiếu du phiếu đường phiếu đậu nành phiếu số lượng đều không nhiều lắm chỉ là ở khuyết thiếu phiếu định mức ở nông thôn lấy ra mấy thứ này cũng đã thực làm người cực kỳ hâm mộ nhìn đến mấy thứ này a vu trong lòng có đế cẩn thận ngẫm lại trừ bỏ không có nam nhân cùng với không có kế tiếp quần quận không ngừng tiền trợ cấp Nhật tử cũng không có nàng tưởng tượng gian nan. Đương nhiên này cũng đến cảm tạ Diệp Vu cần kiệm quảng ra, nếu không phải nàng không bỏ được đem tiền tiêu ở chính mình trên người, lúc này vương ái quốc không có, mẫu tử ba người Nhật tử mới kêu dậy vào đâu. Kiểm kê xong này đó quý trọng tài vụ, A Vu lại đem chúng nó thả lại tại chỗ, sau đó đi hầm kiểm kê một chút lương thực. Hiện tại trong nhà còn có mười mấy cân gạo, 50 nhiều cân khoai lang làm cùng khoai lang phấn, hơn 20 cân thô ma tốt bắt mặt, còn có một đại túi chấu phu. hai lu dưa muối, trong viện kia hai phân đất phần trăm thượng còn loại một ít mới mẻ rau dưa, lại quá hơn hai tháng liền đến năm mạt phân lương lúc, dựa theo nương ba ăn uống, điểm này lương thực cũng đủ chống được lúc ấy còn dư giả. Trừ bộ này đó, A Vu còn từ phòng bếp phiên tới rồi không ít phơi làm thấu rau dại làm cùng với một ít dễ sản phấn, này đó đều là nguyên thân ở nông nhàn thời điểm lên núi ngắt lấy, này đó rau dại làm nhìn dung mạo bình thường, nhưng dùng nước gấm chắc thuộc sau bất luận là dùng để quay ăn. vẫn là dùng để nấu canh hoặc là xào ăn đều là thực tốt ăn với cơm đồ ăn nhất quan trọng đây là bật đến ở khuyết thiếu lương thực thời điểm đây là cứu mạng đồ vật diệp vu thật là cái thực cần lao nữ nhân có lẽ là bị mấy năm trước nạn đói dọa tới rồi nàng luôn là nhạc chung với chữ hàng đồ vật nàng tích lũy vì a vu lúc sau sinh hoạt mang đến cực đại tiện lợi nguyên bản bỗng nhiên xuất hiện ở như vậy một cái lạc hậu cằn cối thời đại a vu không tránh khỏi có chút hoàng hốt chờ nhìn đến phong phú dự trữ cùng với trong trí nhớ diệp vu đối sinh hoạt tích cực hướng về phía trước thái độ a vu cảm thấy có lẽ hết thảy đều không có nàng trong tưởng tượng như vậy đáng sợ mụ mụ mụ mụ hoa trong phòng hai hải tử chơi chính cao hứng đâu xoay đầu vừa thấy nguyên bản còn ở trong phòng mụ mụ cư nhiên không thấy lập tức cấp vỗ giường đất thẳng kêu to a vu vào nhà thời điểm nhìn đến chính là hai cái bởi vì xuyên quá dậy bò không dậy nổi thân giống rùa đen giống nhau chổng vó không ngừng đăng tiểu phi chân huy tiểu bạch tay hai hoa Nàng sẽ thay thế Diệp Vũ hảo hảo sống sót, mang theo hai đứa nhỏ hảo hảo sống sót. 72, 60 giữa hoa nhờ 4 Vào lúc ban đêm, húng ra người cùng Diệp Gia người tề tụ một đường, thương lượng hướng ái quân tăng sự. Sớm mấy ngày trong huyện muốn tu đập nước, từ môi cái đội sản xuất đều điều động không ít sức lao động, ấn hộ vì đơn vị, Diệp Gia vừa lúc bị chiều trung, Diệp Vu ba bà cùng nàng ba cái huynh đệ tất cả đều đi trong huyện. Ngày hôm qua, hướng ái quân hy sinh tin tức truyền đến thời điểm Diệp Vu mâu thân khổng bắt muội vừa lúc cấp mấy nam nhân đưa tắm rửa quần áo, nhân tiện đem bọn họ mấy ngày này tích góp giơ quần áo lấy về ra tẩy. Bởi vậy Diệp Vu bị thương thời điểm trong nhà không ai xuất hiện. Ta số khổ nữ nhi a. Lúc này không bắt muội đã được đến tin tức gấp trở về, chỉ là Diệp phụ cùng Diệp Vu ba cái ca ca không thể tùy ý xin nghỉ. Thời buổi này, vì đại gia hy sinh tiểu gia là chủ lưu tư tưởng, đừng nói chết người chỉ là một cái xuất giá nữ trợ phụ. Liền tính thân khuê nữ đã chết, cũng không thể tự tiện rời đi phân đấu tuyến đầu. Nhìn khuê nữ trên đầu bao lủa trang bố, không bắt mũi trong lòng đau lòng hỏng rồi, sớm biết rằng hướng ái quân như vậy đoàn mệnh, lúc trước thà rằng làm khuê nữ gả một điều kiện bình thường ở nông thôn hãng tử, cũng không thể làm nàng tuổi còn trẻ liền thủ sống quả. Bởi vậy có thể thấy được nhân tâm đều là thiên, tuy rằng hiện tại chết cái kia là chính mình con rể, nhưng không bắt mũi trước tiên đau lòng vẫn là nhà mình cô nương. Húng gia người không có để ý không bắt muội này có chút bất công lập trường, hiện tại bọn họ chỉ nghĩ ở bi thống rất nhiều nhanh lên định ra một cái chương trình. Buổi chiều thời điểm thu được điện báo, chương gia bốn hoa ngày mai hẳn là là có thể tới rồi, hắn sẽ mang theo lão nhị di vật trở về, chờ xong xuôi tăng sự, lão nhị tức phụ cùng hắn đi một chuyến quân ủy làm, lấy lão nhị tiền ăn ủi. Hướng lão gia tử là chủ sự người, hắn thanh âm thấp thành, ngữ điệu thông thả, hiển nhiên là cưỡng chế bi thống. Lão nhị di thể không có tìm được, dọn dẹp chiến trường thời điểm chỉ phát hiện hắn xứng thương cùng hai căn lưu tại xứng thương thượng ngón tay điện báo nói lão nhị chiến hưu giúp hắn sửa sang lại ra một bộ mới tinh quân trang đến lúc đó liền dùng này bộ quân trang cấp lão nhị lập một cái mộ trôn di vật lão nhị tức phụ chờ ngươi sau khi trở về cũng nhìn xem lão nhị có hay không cái gì ngày thường thích đồ vật đến lúc đó một khối cấp lão nhị bồi đến dưới nền đất đi lúc này phá bốn cũ phong trào còn không có thổi đến bên này Dân bản xứ sau khi chết như cũ lấy thổ táng chiếm đa số, chỉ là tang sự không hề giống như trước như vậy khua chiêng gõ trống mà đại làm, mà là tuyển khối phân mộ, mời một ít thân thích làm người chết nhi tử hoặc cháu trai phụng linh vị chịu chết giả hạ táng, sau đó ăn một bữa cơm soảng, rất nhiều đã từng cũ phong tục đầu thất, bốn bảy, thất thất trở đã không còn lưu hành. Ân. A Vu gật gật đầu, Diệp Vu ngày hôm qua tạm bị thương đầu, ở trạm y tế nằm một trình túc, hôm nay một ngày mí mắt đều là sương mù. Này ở hướng ra người xem ra, là khóc một đêm, đem đôi mắt khóc xương biểu hiện, bởi vậy mặc dù lúc này A vu cũng không có nước nở rơi lệ, người khác cũng chỉ đương nàng là thương tâm qua, lưu không ra nước mắt thôi. 3. Làm nhị tẩu một cái tân quả một mình đi theo trương hữu đông đi quân khu chỉ sợ không hào đi, không nói bên ngoài những cái đó toái miệng bà tử sẽ bố trí ra cái gì không dễ nghe lời nói chửi bới nhị tẩu, liền nói chờ nhị tẩu trở về thời điểm, một mình một người ngồi xe lửa, ngẫm lại đều làm người lo lắng đâu. ta cảm thấy đi hẳn là lại kêu lên một người đi theo nhị tẩu một khối qua đi vì tiểu xuân kia hai mắt hạt châu miễn bàn nhiều linh hoạt rồi xem xét một bên túi đầu không nói lời nào nhị tẩu lại xem xét đại bá ca một nhà đại ca đại tẩu còn có hải tử muốn xen vào khẳng định là thoát không khai thân nhị tẩu không ở nhà còn phải kéo đại tẩu chiếu cố tráng hoa cùng bảo ra đâu ta cùng ái đảng nhưng thật ra tưởng giúp đại tẩu nhưng đôi ta cũng không dưỡng quá hải tử sợ đem hải tử cấp dưỡng hỏng rồi như vậy đi Dù sao ta cùng Ái Đảng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng khiến cho ta hoặc là Ái Đảng bồi nhị tẩu một khối đi một chuyến đi. Vi Tiểu Xuân cân nhắc, nhị ca là vì quốc gia hy sinh, không nói quốc gia sẽ có bao nhiêu trợ cấp, hắn những cái đó sống sót đồng đội cũng đến có điều tỏ vẻ đi, bọn họ nếu là không đi theo đi, vài thứ kia chẳng phải là đều phải bị nhị tẩu một người độc chiếm. Phi, ngươi điểm này tiểu tâm tư là để phòng ai đâu? Không bắt mỗi ngay từ đầu không phẩm đến Vi Tiểu Xuân ý tứ trong lời nói. Nhưng nàng rốt cuộc cũng là sống hơn 50 năm lão nhân tình, đêm này đoạn lời nói lăn qua lộn lại mà phẩm vị một chút, tức khắc liền minh bạch Vi Tiểu Xuân chút tâm tư này. Con rể vừa mới chết đâu, thi cốt còn không có lạnh tấu, thế nào, huống ra người liền bắt đầu tính kế nàng khuê nữ sao, này Diệp ra người còn chưa có chết tuyệt đâu, thật đương nàng khuê nữ sau lưng không ai sao? Không bắt muội tính tình có thể so khuê nữ Diệp Vu đánh đá nhiều, cũng mặc kệ đây là cái gì trường hợp, vì Tiểu Xuân là cái gì thân phận? trực tiếp đứng lên chỉ vào nàng cái môi mắng nước miếng bắn vi tiểu xuân vẻ mặt ta khuê nữ giữ khuôn phép là người ngươi lời này có ý tứ gì là nói ta khuê nữ không chịu nổi tình mịch ở đi lanh vong phu tiền an ủi trên đường còn có thể cùng nam nhân khác làm vậy không không không ta không phải ý tứ này ta là sợ người khác như vậy tưởng vi tiểu xuân cũng không nghĩ tới diệp vụ như vậy ôn nhu một người nàng mẹ nó tính tình cư nhiên như vậy hổ a phi ai tâm tư cùng ngươi giống nhau dơ Không bắt muội nhưng không cho nàng cái này mặt, ngươi về điểm này tâm địa gian rảo ta có thể xem không rõ, không cho lão đại một nhà đi theo, cho các ngươi hai khẩu tử chung một cái đi theo, thế nào, là coi trọng ta đáng thương con rể tiền ăn ủi, sợ ta khuê nữ một người nuốt không thành. Thông ra, ta liền hỏi một chút các ngươi, đây là các ngươi ý tưởng, vẫn là ái đảng tức phụ một người ý tưởng. Không bắt mội cảm thấy chuyện này cần thiết muốn bẻ xả rõ ràng, nàng đến lộng minh bạch hướng ra người đối nữ nhi cái nhìn. mới hảo biết chính mình lúc sau nên như thế nào an bài nữ nhi sinh hoạt. Bà thông ra, ngươi đừng nóng giận, ái đảng tức phụ sẽ không nói. Hứa tam bà chừng mắt nhìn mắt vì tiểu xuân, như thế nào nháo tâm sự mỗi khi đều có thể có nàng, chính như không bắt muội xem thấu nàng tiểu tâm tư giống nhau, hứa tam bà như thế nào sẽ không biết nàng đánh chính là cái gì chủ ý đâu. Ái đảng, mang theo ngươi tức phụ về nhà, dù sao lúc sau cũng không như các ngươi sự. Hứa tam bà hiện tại thật sự vô tâm tình giáo huấn cái này tâm tư bất chính con dâu. Chỉ là vô lực mà phất phất tay, làm lao tam mang theo cái này lao bà về nhà. Mẹ, ta thật sự không ý tứ này, ta là vì nhị tẩu suy nghĩ a. Vi tiểu xuân lòng có khó chịu, ngoan cố miệng phản bác. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Hướng ái đảng nghe vừa mới nhị tẩu mẫu thân một phen chỉ trích, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, khó được kiên cường một phen, lôi kéo vi tiểu xuân rời đi, trường hợp nháy mắt thanh tịnh không ít. Bất quá ái đảng tức phụ vừa mới có một câu nói rất đúng. Thảo Ni Nhi cũng không ra quá xa nhà, lần này đi bộ đội, ta bồi Thảo Ni Nhi một khối đi. Hứa tam bà không phải hoài nghi cái này con dâu. Vừa lúc, ta cũng muốn đi lão nhị tòng quân địa phương xem một cái, nơi đó, cũng là lão nhị sinh hoạt quá địa phương. Nói đến nơi này, hứa tam bà lau lau nước mắt, nhìn đến như vậy bi thống hứa tam bà, không bắt muội cũng ngượng ngùng lại so đo. Ba mẹ, nếu hôm nay mọi người đều ở đây, ta cũng cùng đại gia nói rõ đi, ta không nghĩ tới tái giá. ít nhất ở Tráng hoa cùng Bà hoa hiểu chuyện trước ta sẽ không có cái này tâm tư. Ái quân tiền an ủi có một bộ phận là ba mẹ dưỡng lao tiền, này bộ phận tiền ta sẽ không muốn, dư lại một bộ phận là Tráng hoa cùng Bà hoa, Mặc dù tương lai có một ngày ta thật sự tái giá, này bộ phận tiền ta cũng sẽ không động. Nghĩ đến Ái quân hy sinh thời điểm, nhất không yên lòng cũng là ba mẹ cùng hai đứa nhỏ. Như vậy phân phối phương thức cũng là hắn ý tưởng. A Vu tâm tư thông thấu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Vi Tiểu Xuân vừa mới kia đoạn lời nói mục đích. cũng từ hướng ra người trong ánh mắt nhìn ra bọn họ nào đó thấp thỏm bất an. bởi vậy a vu không ngại cho bọn hắn một viên thuốc căn thần. dù sao hiện tại nàng nhiệm vụ chỉ là dưỡng dục hai đứa nhỏ, cũng không có liên ai tính toán. đặc biệt diệp vu để lại cho nàng về cái này niên đại nam nữ hôn nhân ký ức, làm nàng đối ở cái này niên đại tìm được một cái chính mình thích đồng thời cũng thích chính mình người không ôm có quá lớn hy vọng. cùng với tương lai vẫn là từ người giới thiệu manh hôn ách cả, còn không bằng con quả phụ thân phận, còn giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. thảo ni nhi Hướng tam cùng hứa tam bà thật sự không nghĩ tới diệp vu sẽ nói ra nói như vậy hứa tam bà nước mắt lưng tròng, ngay cả Hướng tam cái này chưa bao giờ ở tiểu bối trước mặt yếu thế uy nghiêm nam nhân đồng dạng trong mắt lập lòe nước mắt càng thêm cảm kích cùng đau lòng cái này con râu âm thầm thể tương lai muốn càng thêm đối xử tử tế diệp vu không ba tám nhìn đến như vậy ông thông ra bà thông ra nghẹn một bụng nói cũng không dám nói xuất khẩu nàng trong lòng oán trách nữ nhi lập tức đem nói quá đã chết người trong nhà đau người trong nhà Xuất phát từ 038 lập trường, đương nhiên là hy vọng nữ nhi có thể nhiều được đến một ít chỗ tốt, tương lai mặc dù tái giá, cũng có thể quá thực hảo, nhưng hiện tại nữ nhi đã hứa hẹn hài tử hiểu chuyện trước không tái giá, lại hứa hẹn sẽ không lấy đi một phân một hào tiền ăn ủi, chờ đến nữ nhi hơn 30 tuổi, hai tay trống trơn, còn có thể tái giá cái dạng gì người trong sạch đâu. tám có chút nóng lòng, suy nghĩ buổi tối còn phải cùng nữ nhi hảo hảo nói nói, làm nàng đừng lòng tốt như vậy mắt, cũng muốn nhiều vì chính mình suy nghĩ. Lão bà tử, ngươi chỗ đó còn có bao nhiêu tiền? Buổi tối ngủ thời điểm, chúng tam triều bên người hứa tam bà hỏi. Đại khái còn có hơn 400 đồng tiền đi. Hứa tam bà mở miệng nói, này đó tiền, đại đa số đều đến từ lão nhị mỗi tháng cấp 5 đồng tiền dưỡng lão phí. Đương trưởng đối luôn có một loại bình quân tài phú ý tưởng, cái nào hài tử nhật tử hảo quá, cái nào hài tử nhật tử khổ sở, liền muốn hảo quá cái kia giúp đỡ một chút nhật tử khổ sở cái kia. Chúng ra hai vợ chồng cũng không ngoại lệ. Hứa Tam ở phân ra trước cho mỗi đứa con trai che lại mấy gian khí phái nhà ngói, dựa vào là hắn đi làm thêm kiếm tiền cùng nhi tử tham gia quân ngũ những cái đó năm ấn nguyệt gửi trở về tiền trợ cấp, có thể nói ở điểm này, con thứ hai là có hại, đại nhi tử cùng tiểu nhi tử hoặc nhiều hoặc ít đều dính một chút con thứ hai quang. Phân ra sau, Hứa Tam bà yêu cầu con thứ hai mỗi tháng cho bọn hắn hai vợ chồng 5 đồng tiền dưỡng lao phí, kỳ thật cũng là muốn giúp đỡ một chút đại nhi tử cùng tiểu nhi tử. bởi vì này hai cái nhi tử không có gì bản lĩnh tương lai không tránh khỏi yêu cầu trưởng bối nâng đỡ mà con thứ hai tiền trợ cấp trừ kia năm đồng tiền như cũ đủ diệp vu mẫu tử quá thực hảo mấy ngày nay bên ngoài tiếng gió càng khẩn chúng tam đã dài đến 3 tháng không có nhận được nghề mục tư sống chỉ sợ ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ không có ta nghĩ lão nhị tiền an ủi chúng ta không thể mớn chúng ta không tới làm bất động sống thời điểm dưỡng lao tiền chúng ta chính mình có thể tích cóp xuống dưới tráng hoa bảo hoa đáng thương còn tuổi nhỏ liền không có ba tuy nói diệp vu là cái tốt nhưng nàng một nữ nhân lại có thể tránh nhiều ít công điểm cấp hoa hoa tích cóp hạ nhiều ít của cải đâu húng tam thở dài trước kia lão nhị tồn tại hắn một chút cũng không cảm thấy chính mình làm lão nhị trợ cấp lão đại cùng lao tam hành vi có cái gì sai hiện tại lão nhị hy sinh ý thức được trong nhà thiếu chủ cột sau diệp vu mẫu tử ba người nhật tử sẽ có bao nhiêu gian nan húng tam liền có chút hối hận ta vốn dĩ cũng không nghĩ muốn Hứa tam bà sâu kín mà nói một câu. Lúc trước cấp lão nhị định rồi diệp ra khuê nữ, thật là ta đã làm chính xác nhất quyết định. Hứa tam bà nghĩ, nếu là lúc trước cấp nhi tử định ra sự kim gia cô nương, hiện tại lại sẽ như thế nào đâu. Kim xảo xảo gả đến trương gia sau nhưng không có ngừng nghỉ quá, không phải đấu bà bà tẩu tử, chính là mắng chú em cùng cô em chồng, đối ngoại tố khổ trương gia hoa bọn họ hai vợ chồng tiền, còn không cho nàng nửa điểm đường sống. Trương hữu đông mẹ nó xác thật không phải cái gì người tốt. keo kiệt keo kiệt lại khôn khéo nhưng trương gia nhỏ nhất kia đối long phượng thai còn không có gả cưới trương gia cũng không có phân gia trương hữu đông tránh tới tiền giúp đỡ một chút người trong nhà từ đạo nghĩa thượng giảng không có gì vấn đề lớn ngược lại là kim xảo xảo luôn miệng nói nhà chồng trách móc nặng người nàng nhưng hứa tam bà rất nhiều lần họp trợ thời điểm nhìn đến kim xảo xảo xả Sả bố làm xiêm vi đi, đi cung tiêu xã mua nghêu sỏ du cùng hồng dây buộc tóc ra tay hào phóng tiêu sái một chút đều không giống như là bị trách móc nặng người người trong đất làm việc cũng là rõ ràng làm chính là nhẹ nhất tỉnh công tác còn thường xuyên có thể nghe được nàng nói thầm vắng hấn giận hành động làm vẻ ta đây so trong thành cô nương còn muốn nung chiều lúc trước gả cho lão nhị người nếu là kim xảo xảo hứa tam bà cũng không dám tưởng tượng hiện tại đến làm ầm ý thành gì dạng quả nhiên đối với lão nhị tức phụ càng tốt một ít hứa tam bà ở trong lòng yên lặng nhậm đến a vu tuy rằng có nguyên thân ký ức nhưng ở thực tế thao tác thượng vẫn là tồn tại nhất định vấn đề tỷ như buổi tối nấu nước thời điểm. Nàng nếm thử thật lâu mới đưa nhà bếp bậc lửa, trên đường bị nồng đậm khói đen sặc vài khẩu, chờ nước nấu sôi thời điểm, trên mặt đều là hắc hôi. Cũng may thứ này thượng thủ mau, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng chuẩn bị cơm sáng thời điểm, A Vu đã có thể tương đối thuần thục thao tác. Hôm nay cơm sáng rất đơn giản, A Vu dùng chạn thức ăn cơm thừa cùng khoai lang làm nấu một nồi khoai lang cháo, sau đó từ còn thừa không có mấy trứng gà lấy ra hai cái hình dạng tốt nhất, bỏ thêm một đinh điểm muối, lại bỏ thêm nửa chén nước. trưng một chén lớn nộn xinh xinh canh trứng Tủi bát cơm thừa đã thả hai ba thiên cũng may hiện tại thời tiết lạnh, cư nhiên không thay đổi mùi vị a vu che giấu tình cảm nói cho nàng thả lâu như vậy cơm mặc dù không thay đổi vị cũng không thể ăn nhưng diệp vu lý trí nói cho nàng cái này niên đại nếu là đem không có biến vị cơm ném xuống là phải bị người chọc cuộc sống hành vi cũng may cuối cùng nấu ra tới khoai lang cháo không khó uống bởi vì bỏ thêm một phen khoai lang làm duyên cớ đặc sệt canh cháo mang theo hơi hơi vị ngọn Hơn nữa mẹ hương cùng khoai lang bản thân mùi hương, A vu không hề tâm lý gánh nặng mà uống lên suốt hai chén, tiêu diệt rất sở hữu cơm thừa. A ô. Tiểu hai tử đối cảm xúc cảm giác là thực mất cảm, có lẽ là đã nhận ra quanh mình người hạ xuống cảm xúc, tráng hoa cùng bảo hoa ngược lại càng thêm vui mừng, tựa hồ muốn dùng chính mình làm lũng bán manh dụ dỗ mụ mụ một lần nữa cao hứng lên. Tỷ như lúc này ăn canh trứng thời điểm, hai bảo bối phía sau tiếp trước phát ra làm quái thanh âm. Nga ô. Bà Hoa cảm thấy vừa mới ca ca phát ra thanh âm so nàng văng dội, ở dùng miệng ngậm lấy đựng đầy canh chứng tiểu cái thiệt khi, nghẹn khí, phát ra một tiếng càng trọng tiếng vang. Xác định chính mình thanh âm so ca ca văng dội, còn đáp ý mà nhìn ca ca liếc mắt một cái, sau đó chớp đôi mắt nhìn ôm hai anh em uy cơm mụ mụ, hy vọng mụ mụ khen khen nàng. Đây là ai ra tiểu tiên nữ, như thế nào như vậy đáng yêu A. A vu nhìn không được hôn một cái nữa nhi khuôn mặt nhỏ, nàng cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia Xoay người lại ở nhi tử trên má hôn một cái Bất quá ăn cơm thời điểm không thể phát ra âm thanh Nga Như vậy liền không lễ phép Thời đại này người cảm xúc đều tương đối nội liễm Mặc dù là mẫu tử Cũng rất ít ôm ấp hôn hít Tráng hoa bị mụ mụ hôn về sau lập tức liền thẹn thùng Bụng mặt chứng xúc đến A vu trong lòng ngược Mặc cho A vu như thế nào kêu hắn cũng không chịu đem đầu nâng lên tới Bà hoa cảm thấy như vậy hảo chơi Cũng đi theo ca ca giống nhau Đem mặt chôn ở A vu ngược chỗ Một tả một hữu vây quanh này hai cái nghịch ngợm tổ tông, A vu trong tay canh chén cùng cái muỗng đều mau lấy không xong. Thảo Ni Nhi, trương hữu đông đã trở lại, hiện tại ở ngươi cha mẹ chồng ra đâu, ngươi chạy nhanh qua đi một chuyến đi. Ở A vu thật vất vả cấp hai hải tử vi song sau khi ăn xong, chủ phụ cận một người vội vàng chạy tới thông chi nàng tin tức này, A vu chạy nhanh thu thập một chút, ôm hai đứa nhỏ chiều cha mẹ chồng ra chạy đến. A vu đổi tới thời điểm, hương ái quốc gia đã vây quanh không ít người, nhìn đến nàng lại đây. Những người đó còn cho nàng nhường ra một cái nói Ở trong phòng đâu Hai tử cho ta Ta giúp ngươi chăm sóc Hùng ái quốc tức phụ Phạm Vương từ A vu trong tay tiếp nhận hai hải tử Sau đó thúc giục nàng đi vào Nhìn đến là quen thuộc đại ba mẫu Đã chơi mệt mỏi hai đứa nhỏ cũng không có làm ấm mỹ, Ngoan ngoãn hướng mụ mụ phất phất tay tay Sau đó từ Phạm Vương ôm Cùng mấy cái đường ca đường tỷ chơi đùa đi A vu vào nhà thời điểm Trong phòng ngồi vài cá nhân Hướng ra nhị lão Đại ca hướng ái quốc Cùng với nghe được tin tức tới rồi hương ái đảng vợ chồng, trừ cái này ra còn có hai người, ở A Vu vào nhà sau, kia hai cái nguyên bản đưa lưng về phía nàng người cũng xoay người lại. Này hai người đúng là Trương Hữu Đông cùng Kim xảo xảo Đều là từ nhỏ ở Trương Gia câu lớn lên hài tử, A Vu sớm tại Diệp Vu trong trí nhớ liền nhìn đến quá hai người kia, cũng không biết vì cái gì, lúc này đây ở nhìn đến Kim xảo xảo trong nháy mắt, A Vu trong đầu mạc danh hiện lên rất nhiều vốn dĩ không có ký ức. Nàng hiện tại sinh hoạt không gian là một quyển sách. Cái này đột nhiên toát ra tới ý tưởng thập phần xa lạ. A vu hướng về phía Trương Hữu Đông cùng Kim xảo xảo cười cười, sau đó ngồi vào một bên không vị thượng, bày ra một bộ người ở góa trầm mặc tư thái, an tâm hấp thu những cái đó kỳ quái ký ức. Ở này đó trong trí nhớ, Kim xảo xảo là một quyển trọng sinh niên đại văn nữ chính. Đời trước, nàng gả cho một cái kết hôn không bao lâu sau liền hy sinh nam nhân, bị nhà chồng bắt nạt, sau lại lại bởi vì không biết nhìn người. yêu một cái thanh niên trí thức ở trở về thành triều bắt đầu sau lại bị cái kia thanh niên trí thức vứt bỏ thất vọng cả đời cuối cùng đương nàng triền miên giường bệnh thời điểm chỉ có đã trở thành đại lão bản trương hữu đông xuất hiện còn thế nàng chi trả tiền thuốc men trọng sinh sau nàng thay đổi chính mình hôn nhân gả cho trương hữu đông một đường đấu cực phẩm nhà chồng người chân dâm tâm cơ trà xanh ký nữ cùng trượng phu tương thân tương ái đi lên đỉnh cao nhân sinh mà ở câu chuyện này diệp vu đúng là phần sau quyển sách làm người hận ngứa răng tâm cơ trà sanh ký nữ tiểu thuyết nam chủ trương hữu đông nguyên bản hẳn là diệp vu trợ phu chỉ là ở kim xảo xảo trọng sinh sau vì thay đổi chính mình bi thảm nhân sinh lựa chọn gà cho người nam nhân này nữ chính cái này hành vi làm người đọc có chút lên án thân là nữ chủ hình tượng nhất định là quan minh bởi vậy vì tẩy trắng nữ chủ làm nữ chủ đoạt người lão công hành vi hợp lý hóa diệp vu đã bị đắp nặn thành một cái trà sanh ký nữ ở trong tiểu thuyết Kim Sảo Sảo vẫn luôn vì chính mình lúc trước bất đắc dĩ hành vi hối hận, thế cho nên ở hướng ái quân hy sinh sau, Kim Sảo Sảo vô số lần ở trong sinh hoạt trợ giúp Diệp Vu mẫu tử. Có lẽ là ngại với Kim Sảo Sảo khuyên bảo, có lẽ là đối hy sinh chiến hữu đóa phụ đồng tình, Trương Hữu Đông đồng dạng thập phần quan tâm Diệp Vu cùng hai đứa nhỏ chuyến nghề trở lại địa phương sau, còn giúp Diệp Vu an bài tiểu học lao sư công tác. Như vậy hình ảnh rừng ở Kim Sảo Sảo trong mắt tự nhiên là vô cùng chói mắt, bởi vì nàng biết. đoạn hôn nhân này là nàng đoạt tới diệp vu mới là trương hữu đông chân chính thế tử nhìn đến hai người từ từ thân mật kim xảo xảo nhịn không được en thậm chí muốn ly hôn thành toàn bọn họ nhưng trương hữu đông chỉ là đem diệp vu trở thành chiến hữu thế tử chiếu cố đối nàng cũng không có mặt khác ý tưởng như thế nào sẽ nguyện ý cùng âu Yếm thế tử ly hôn đâu vì thế hai người bởi vì diệp vu tồn tại khắc khẩu sau hợp lại hợp lại sau lại khắc khẩu thẳng đến sau lại hai người ý thức được tựa hồ hết thảy đều là diệp vu quy kế Là đối phương thiết kế làm cho bọn họ lẫn nhau hiểu lầm. Kim Sảo Sảo cảm thấy chính mình một phen khổ tâm ý cẩu, nàng đối diệp vu tâm tồn ấy náy, nhưng không có trượng phu diệp vu lại mơ ước thượng nàng nam nhân, về điểm này ấy náy tự nhiên biến mất hầu như không còn. Người đọc cũng sôi nổi phun tào diệp vu là cái trả xanh kỵ nữ tiểu tam, suy đoán đời trước có lẽ trương hữu đông thích cũng không phải nàng, mà là cuối cùng bị hắn trợ giúp Kim Sảo Sảo, chỉ tiếc hai người ở đời trước có duyên không phận, hiện tại hết thể chỉ là trở về chính đồ. Tiểu thuyết hậu kỳ có chút lạ đuôi. Diệp Vu không biết thân là ác độc nữ xứng Diệp Vu cùng nàng hai cái thích đoạt nữ chủ hài tử ba ba hài tử là cái dạng gì kết cục. Tóm lại sẽ không có cái gì kết cục tốt là được. A Vu Tử kia đoạn trong trí nhớ tránh thoát, nhìn mắt kim xảo xảo cùng Trương hữu Đông biểu tình tối tâm không rõ. Nàng không tin Diệp Vu giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy. Trong tiểu thuyết nhân vật quá mức trang giấy hóa, mà kế thừa Diệp Vu sở hữu ký ức nàng cảm giác đến Diệp Vu lại là lập thể hình tượng. A vu có chút đau lòng cái này cô nương, rõ ràng bị người đoạt đi rồi chính mình nhân sinh, còn muốn lương đeo như vậy đều danh. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt một bên kim xảo xảo. Đối phương thật sự ấy nấy sao? Thật sự như trong tiểu thuyết miêu tả như vậy đơn thuần thiện lương sao? A vu không biết, nhưng nàng biết, một cái chân chính thiện lương người, tuyệt đối sẽ không vì cứu lại chính mình nhân sinh, liền đem người khác nhân sinh đẩy hướng địa ngục. Cái gọi là ấy nấy, cũng chỉ là dối trá đi. 73, 60 giữa ngoài nhớ năm. Thảo Ni Nhi. Thảo Ni Nhi. Lão Nhị tức phụ. Có lẽ là vừa rồi A Vu hấp thu những cái đó đột nhiên dũng manh vào trong óc ký ức tiêu phí thời gian quá dài, cũng quá mức nhập thần, bà bà hô nàng vài thanh, A Vu mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới chúng ta cùng hữu đông thương lượng hảo, chiều nay liền đi tìm đại đội trưởng khai chứng minh, sáng mai liền cùng hữu đông một khối xuất phát đi bộ đội. Hứa tam bà cho rằng nhị con dâu còn khổ sở, trong lòng càng thêm thích cái này có tình có nghĩa hảo nữ nhân. Đối với vừa mới hô nàng vài thành cũng không được đến đáp lại sự không chút nào để ý, nói chuyện ngữ điệu cũng càng nhu hòa. Kim xảo xảo rũ xuống mí mắt, đời trước hướng ra người cũng không phải là như vậy đối đãi nàng, như thế nào đổi thành diệt vu liền đãi ngộ đều không giống nhau, chẳng lẽ đây là có hải tử cùng không hải tử khác biệt sao? Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình bụng, cũng không biết có phải hay không phu thê cùng phòng số lần quá ít duyên cớ, trọng sinh cho tới bây giờ. Kim xảo xảo cũng không có thể thuận lợi hoài thượng trượng phu trương hữu đông hài tử, trong nhà kia đôi quỷ hút máu còn dùng nàng không hài tử chuyện này đắn đo nàng, đặc biệt là nàng bà bà, lời trong lời ngoài mắng nàng là cái không đẻ trứng gà mái, còn thường xuyên lấy trước sau chân xuất giá, đồng dạng gà cho một cái hàng năm không ở nhà quân. Nhân, lại sinh một đôi long phượng thai diệp vô cùng nàng làm tương đối. Kỳ thật trương ra hai cái lão bất tử căn bản là không thiếu cháu trai cháu gái. chỉ là đằng trước kết hôn trương hữu đông hai cái đại ca cùng một cái đại tỷ liền cho bọn hắn sinh ba cái tôn tử năm cái cháu gái còn có hai cái cháu ngoại trong nhà hài tử nhiều liền có vẻ là mầm ý. trương bà tử thường xuyên bởi vì hài tử nghịch ngợm gây sự ăn đến nhiều mà gõ chén quăng ngã buồn hùng hùng hổ hổ dưới loại tình huống này đối phương nơi nào là hiếm lạ nàng sinh hài tử đâu chỉ là tưởng coi đây là lấy cớ từ trương hữu đông nơi đó nhiều lấy điểm tiền thôi kim xảo xảo nhưng thật ra không đội đời trước Nàng cũng là hoài quá hài tử, thuyết minh thân thể của nàng không có vấn đề, chỉ là duyên phận không tới thôi. Nhưng Trương Hữu Đông là nàng từ Diệp vu trong tay đoạt lấy tới. Đời trước, Diệp vu cấp người nam nhân này sinh một đôi long phượng thai, một đôi song bảo thai nhi tử. Kim xảo xảo vẫn luôn cảm thấy, Diệp vu nửa đời sau có thể quá như vậy dễ chịu, không giống rất nhiều nữ nhân ở trượng phu phát đạt sau đã bị vứt bỏ, rất lớn nguyên. Nhân chính là bởi vì nàng sinh hài tử cũng đủ nhiều, dùng hài tử trói lại Trương Hữu Đông Tâm. Bởi vậy ở hướng ái quân hy sinh tin tức chuyển đến, diệp vu trở thành quả phụ sau, kim xảo xảo liền bắt đầu hoảng loạn. Đời trước, ở hướng ái quân hy sinh sau đệ thứ năm, nàng gả cho một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, ở cùng đối phương kết hôn năm thứ ba mới hoài thượng hài tử, nói cách khác, dựa theo nguyên bản quy đạo, nàng còn phải lại chờ 7 năm mới có thể mang thai. Kim xảo xảo lúc này không thể chắc chắn ở chính mình thay đổi trượng phụ sau, hoài hài tử thời gian có thể hay không phát sinh biến hóa, nhưng nàng rõ ràng. nếu chính mình thật sự gả đến trương gia gần 10 năm đều không thể mang thai nói trương gia cái kia lão chủ chứa tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá thậm chí sẽ đánh quá kế chủ ý hảo chặt chẽ đem khống trương hữu đông cái này sẽ kiếm tiền nhi tử làm hắn cả đời vì trong nhà mặt khắc huynh đệ tỷ muội làm công hiến hảo chỉ là lúc sau mấy ngày tráng hoa cùng bảo hoa đến làm ơn đại ca đại tẩu chiếu cố a vu nhưng thật ra muốn mang lên hai đứa nhỏ nhưng căn cứ diệp vu ký ức cái này niên đại giao thông phương tiện thực lạc hậu nghe nói thừa xe lửa đi hướng ái quân bộ đội yêu cầu tiêu phí 3 ngày hai đêm này còn không bao gồm ngồi đường dài xe đi tỉnh thành thời gian tráng hoa cùng bà hoa hiện tại còn không đủ 3 tuổi căn bản chịu không nổi như vậy lặn lội đường xa người một nhà đệ mội khách khí hướng ái quốc cái này đại ca ở nhà từ trước đến nay không có gì tồn tại cảm nhưng là làm người thành thật phúc hậu đừng nói chỉ là giúp nhị đệ tức phụ chiếu cố mấy ngày hài tử liền tính trực tiếp làm hắn giúp nhị đệ dưỡng này hai đứa nhỏ hắn cũng sẽ không có hai lời Hương ái quốc trong lòng rõ ràng, hiện tại trong nhà có thể ở lại sạch sẽ rộng thoáng căn phòng lớn, kỳ thật ít nhiều nhị đệ hy sinh. Bá phụ bà mẫu, tổ tử, các người muốn nén bi thương A. Trương hữu đông đối với mấy người kính một cái quân lễ, lúc này đây hy sinh chiến hữu không ngừng hướng ái quân một người, chỉ là từ huyện Bạch Hoa quá khứ kia mấy phê quân nhân, liền có 17 người hy sinh, mà Trương hữu đông nhiệm vụ lần này chính là mang theo này đó liệt sĩ người nhà đi bộ đội, hướng ra là hắn thông chi đệ nhất ra. Lúc sau còn có 16 gia muốn chạy. Lúc này đây ngươi lập tam đảng công, có phải hay không lập tức nên để làm? Từ hướng ra rời đi sau, kim xảo xảo thân mật mà lôi kéo trương hữu đông tay hỏi. Hẳn là đi. Trương hữu đông vì hy sinh chiến hữu khổ sở, nhưng đồng thời cũng vì chính mình sắp để làm mà vui vẻ. Hắn hiện tại chỉ là lớp trưởng, lúc này đây nếu có thể thuận lợi thăng vì bài trưởng, liền tính là chính thức trở thành cán bộ. Tuy rằng bài trưởng chỉ là bộ đội hành chính cấp bậc thấp nhất cán bộ. Trở thành bài trưởng, hắn các hạng đãi ngộ cũng sẽ tăng lên, tỉ như tiền trợ cấp từ lúc bắt đầu mỗi tháng 10 khối, có thể chướng vì 23 khối, mặc dù tương lai tuổi tới rồi lại không có thể tấn chức đến càng cao cấp bậc vị trí, bài trưởng phục viên phí cùng bình thường quân nhân phục viên phí cũng là không giống nhau, nếu vận tắc thích đáng, không chuẩn còn hắn có thể chuyển nghề đến địa phương chính phủ đương cán bộ, nửa đời sau cũng có thể có bảo đảm. Đáng tiếc huống nhị ca, nếu hắn không chết, lúc này đây để làm danh sách khẳng định có hắn. trưng hữu đông cảm thán một câu tuy rằng là cùng phê nhập ngũ đồng đội nhưng hướng ái quân ở bộ đội biểu hiện có thể so hắn mạnh hơn nhiều lúc trước mặt trên phái xuống dưới chỉ huy và chiến sĩ từng khen quá hướng ái quân nói hắn là trời sinh quân mầm bất luận là thể trạng vẫn là chỉ số thông minh đều là vì quân đội mà sinh ở hắn vẫn là một cái tiểu lớp trưởng thời điểm hướng ái quân đã thăng vì bài trưởng này ở không có bối cảnh chiến tranh cũng giảm bất lập tức như vậy tấn chức tốc độ đúng là khó được lúc này đây hắn nếu không có hy sinh Thăng vì liền trường là ván đại đóng thuyền, thành liền trường là có thể đủ có được tùy quân tư cách, cũng không cần chịu đựng lao bà hài tử trường kỳ chia lịa dày vò. Đáng tiếc, Trương Hữu Đông lặp lại cảm thán một câu. Kim Sảo Sảo không thèm để ý Trương Hữu Đông này đó cảm thán, chỉ là tính toán Trương Hữu Đông tiền trợ cấp dâng lên sau nên nói như thế nào động hắn giấu giếm chuyện này, đem dư thừa tiền trợ cấp tồn xuống dưới, vì chính mình cùng hắn tiểu gia đình suy xét. Đối với Kim Sảo Sảo tới nói. Thú ái quân hy sinh đời trước nàng đã khó chịu qua, đời này không cần lại vì đối phương chết mà khổ sở. Nàng chỉ dừng chân với trước mắt, đem chính mình trọng tới một đời quá hảo. Trưng hữu đông hiệu suất thực mau một ngày thời gian thông chi xong 18 hộ nhân ra, có mấy cái hy sinh chiến hữu ra ở trong núi, hắn mượn một chiếc xe đạp, nhưng kỵ đến nửa đường liền nổ lốt, chỉ có thể đi bộ đi vào đi, buổi tối về nhà thời điểm, đã là dạng sáng hai điểm nhiều sự. Sáng sớm hôm sau, hắn 6 giờ không đến rời giường. Mang theo hứa tam bà cùng Diệp Vũ, đi huyện tổng nhà ga chờ đợi ngày hôm qua thông chi quá mặt khác 17 hộ nhân ra người nhà. 9 giờ thời điểm, một đám người thống nhất xuất phát, ngồi chính là huyện ủy cấp an bài tốt một chiếc xe buýt này chiếc xe sẽ đưa bọn họ trực tiếp đưa đến tỉnh ga tàu hỏa. Đối với A vu tới nói, quanh mình hết thể đều là xa lạ, bởi vì mặc dù là Diệp Vũ, lớn như vậy đi qua xa nhất địa phương cũng chỉ là huyện thành cung tiêu xã, hơn nữa đời này nàng chỉ ghé qua hai lần, một lần là kết hôn trước thu mua hôn khánh đồ dùng một lần là hoài song thai bởi vì thai tương không hảo ở hai ngày huyện bệnh viện còn lại thời điểm muốn mua điểm vụn vặt đồ vật công xã tiêu thụ dùm xá liền cũng đủ thỏa mãn hàng ngày nhu cầu càng buồn không cần chạy huyện thành như vậy xa đối với diệp vu tới nói như vậy đối với trên xe những người này tới nói cũng là như thế này nhưng lúc này căn bản không ai có tâm tình chú ý quanh mình phong cảnh một đám đắm chìm ở mất đi trí thân trong thống khổ càng bởi vì không khí lẫn nhau ảnh hưởng thậm chí còn có người trực tiếp ở trong xe nước nở nước nở Nhà ta bốn cái hài tử, lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi, năm trước đầu năm thời điểm, ta nam nhân về nhà, nói cho ta hắn khả năng sắp để làm, đến lúc đó, là có thể làm người nhà tùy quân, hắn làm ta cùng hài tử từ từ, tác phẩm văn xuôi trong đội sinh hoạt có bao nhiêu hảo, đi bộ đội, về sau mỗi cái tuần ta cùng hài tử đều có thể ăn đến một đốn mang hơn đồ ăn. Nói chuyện chính là ngồi ở cùng Á vu cách một cái hẹp hẹp đường đi nữ nhân. Nàng vóc dáng không cao, có lẽ là hàng năm xuống đất làm việc duyên cớ Làn ra lại hắc lại thô, nhìn qua giống như là ba bốn mươi tuổi nữ nhân. Hắn thật là cái đặc biệt người tốt, khó được về nhà nghỉ ngơi, lại luôn là cấp giúp ta làm việc, buổi tối nằm trên giường đất thời điểm, còn sẽ lôi kéo tay của ta nói đúng không trụ ta, làm ta một người mang hài tử, nhiều năm như vậy khổ ta, hết thể đều sẽ tốt, chờ hắn để làm, ta có thể tùy quân, hết thể đều sẽ tốt. Nữ nhân kia không có khóc, chỉ là hai mắt vô thần mà ở đàng kia lẩm bẩm tự nói. Hắn ái hút thuốc, nhưng từ lao đại sau khi sinh, Hắn liền không chịu, bởi vì hút thuốc tiêu tiền, hắn không thể làm ta ở nhà mang hài tử thời điểm còn không có cũng đủ tiền tiêu, vì thế hắn bắt đầu giới yên, đem mỗi tháng tiền trợ cấp một phân không ít đều gửi trở về. Hắn là người tốt, hắn thật là cái đặc biệt đặc biệt người tốt ta. Nữ nhân không khóc, lại xúc động trên xe rất rất nhiều đồng dạng mất đi thân nhân người. Nhà ta nhãi con mấy ngày nay còn hỏi ta, ba ba khi nào đã trở lại, ta này trong lòng khó chịu a đương ra. Ngươi như thế nào không đem ta cùng hài tử một khối cấp mang đi đâu? Ta nhi tử a, ngươi đi rồi, đem lương tâm cũng cấp xẻo đi rồi a. Tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, nữ nhân kia nói mở ra một lỗ hổng, là nguyên bản bởi vì hoàn cảnh áp lực tự thân bi thống người không hề cố kỵ mà phát tiết lên, bao gồm hứa tam bà, lúc này cũng ôm A vu bắt đầu gào khóc. Loại này cảm xúc đối với A vu tới nói có chút xa lạ, rõ ràng qua đường phong cảnh thực mỹ, lại không thể giống ngay từ đầu như vậy hấp dẫn nàng. 74. 60 giữa hoa nhớ 6. Xe lửa thượng, mặt mang sầu thái một đám người tự nhiên cũng khiến cho mặt khác hành khách chú ý, thực mau cùng phân xưởng cùng với phụ cận mấy gian phân xưởng người đều biết cái này. Trong xe ngồi một đám liệt sĩ người nhà, sôi nổi lại đây an ủi. Đây là chúng ta đông sơn tỉnh đặc sản quả táo, lại đại lại giòn, ta nhi tử cũng là quân nhân, ta riêng để lại một túi tốt nhất chuẩn bị cho ta nhi tử lấy qua đi, năm trước hắn đều không có nghỉ phép, tính lên, ta đã có 2 năm không có gặp qua hắn. Một cái đầy mặt khe ránh, nhìn qua sáu bảy chục tuổi Lão thái thái lấy ra vài cái quả táo, thiết nửa đưa tới hứa tam bà đám người trong tay, sở hữu liệt sĩ người nhà, bao gồm Trương Hữu Đông, đều không có rơi xuống. Đừng nhìn mỗi người chỉ phân đến nửa cái quả táo, bởi vì nhân số nhiều, lập tức cũng đi mười mấy, trang quả táo phân bón túi nháy mắt liền không một nửa, nhưng vị này lao thái thái một chút đều không cảm thấy đau lòng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu hiện tại hy sinh chính là con trai của nàng. Chỉ sợ nàng sẽ không so trước mắt này nhóm người hảo bao nhiêu Bọn họ đều là hoa quốc anh hùng Nhân dân sẽ không quên bọn họ Hoa quốc mới vừa thành lập mấy năm nay Như cũ không bình tĩnh biên cảnh ngẫu nhiên có chiến tranh Bên trong lại có rất nhiều đối địch phần tử Cùng với gián điệp tồn tại Sở dĩ đại kịch vẫn là ổn định Không rời đi quân nhân đồng chí hy sinh Đối mặt này đó hy sinh liệt sĩ người nhà Ở đây tất cả mọi người rất là kính nghệ Lấy quả táo lao thái thái Chỉ là một trong số đó Biết chăng tất cả mọi người từ chính mình bọc hành lý lấy ra một ít tự mang đặc sản thức ăn phân cho này đó gia đình liệt sĩ, phải biết rằng, ở vật tư khuyết thiếu lập tức, mấy thứ này xa so tiền cẳng có giá trị, tỉ như Đông Sơn tỉnh Đại Quả Táo, ở huyện Bạch Hoa địa phương là dùng phiếu định mức đều không nhất định có thể mua được thứ tốt. Thực xin lỗi, mấy thứ này ta không thể muốn. trừ bỏ tòng quân ngày đó, an mặc lục quân trang mang đỏ thấm hoa rời đi quê nhà kia một ngày, trương hữu đông lần thứ hai cảm nhận được quần chúng nhiệt tình. Cùng thân là quân nhân kiêu ngạo, chỉ là bộ đội quy củ khắc nghiệt, không thể muốn quần chúng từng đường kim mũi chỉ, cho nên lúc này trương hữu đông chỉ có thể đỏ mặt đem hành khách nhét vào trong lòng ngực hắn vài thứ kia còn trở về. Đúng vậy, chúng ta không thể thu. Hứa tam bà đám người cũng là tương đồng thái độ, hiện tại nhà ai sinh hoạt dễ dàng, này đó quả táo điểm tâm có lẽ cũng là bọn họ tích cốc thật lâu mới bỏ được vì xa ở tha hương thân nhân mua, hiện tại đều phân cho bọn họ, trong tay liền không nhiều ít đồ vật. Người không thể thu. Nhưng không đại biểu này đó lao ca ca lao các tỷ tỷ không thể thu. Ngay từ đầu cấp quả táo cái kia lão thái thái cũng nghĩ đến điểm này, tiếp trở về trương hữu đông trong tay kia nửa cái quả táo, lại không chịu lấy về phân cho gia đình liệt sĩ vài thứ kia. Những người khác đồng dạng như thế, chúng ta có thể cho cũng liền như vậy, coi như là chúng ta đối anh hùng tạ lễ đi. Hứa tam bà đám người nước mắt lương tròng, nhìn trong tay những cái đó quả táo quả lê điểm tâm đường khối, lại là khổ sở, lại là vui mừng, bọn họ ý thức được. Chính mình hai tử, trưởng phu bị như vậy nhiều người cảm kích, sùng bái, bọn họ là đỉnh thiên lập địa anh hùng, bọn họ hy sinh là đáng giá, cái này làm cho ở đây mọi người trong lòng bi thống đều giảm bớt rất nhiều. Lúc sau ba ngày nhiều hành trình chung, thỉnh thoảng có người lại đây cùng hứa tam bà đám người nói chuyện phiếm, lời nói lời nói việc nhà, xe lửa thượng tiếp viên hàng không cũng biết cái này trong xe ngồi rất nhiều hy sinh anh hùng người nhà, mỗi lần đẩy xe con lại đây bán cơm hộp thời điểm, cho bọn họ kia một phần luôn là thịnh mà nhất mãn. thịt nhiều nhất. Không biết cái nào thùng xe chuẩn bị làm sâu chuối học sinh nghe nói tin tức này, riêng đi tìm tới, một học sinh mang theo phong cầm, đại gia sướng nổi lên mấy đầu nghe nhiều nên thuộc quân ca, liên quan trong xe hành khách đều bị cảm nhiễm người, cuối cùng diễn biến thành đại hợp sướng. A vu cũng đi theo ngâm nga vài câu, mà bên cạnh hứa tam bà đám người sớm đã lại lần nữa cảm động đến nước mắt lương tròng. Cái này nên đại, vật chất thực cắn cối, tinh thần thực phong phú. Đây là A vu ở đi vào thời đại này sau đến lại một cái cảm thụ. Tới bộ đội sau, sở hữu quân nhân gia đình liệt sĩ bị đưa hướng nhà mình hài tử, trưởng phu tương ứng liên đội, A vu cùng hứa tam bà nguyên bản cùng trong đó mấy hộ nhà là một khối cũng không biết vì cái gì. Ở trao đổi tiền an ủi thời điểm, hai người bị liên đội chỉ đạo viên kêu lên, đi một khác gian phòng. Thảo Ni Nhi, người nói lãnh đạo sao đơn độc đem chúng ta sách ra tới A. Hứa tam bà cũng là lần đầu ra xa nhà, đặc biệt quân khu vài bước một cái cương vị tùy thời đều có mang theo thương chỉ tuần tra quân nhân. Toàn khu tràn ngập nghiêm ngặt để phòng bầu không khí, lúc này hứa tam bà cũng lòng có lo sợ, chỉ có thể kéo chặt con dâu tay tìm kiếm an ủi. Có thể là ái quân ở bộ đội biểu hiện đặc biệt ưu tú, cho nên lãnh đạo muốn đơn độc trông thấy chúng ta đi. A vu như nhíu mày, nguyên tắc trong tiểu thuyết cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả đến một đoạn này, nhưng dựa theo nàng trong đầu ký ức, lúc trước lãnh tiền an ủi thời điểm, kim xảo xảo đám người trải qua hẳn là tùy đại lưu, cũng không có như vậy đặc thù tình huống. chẳng lẽ bởi vì hiện tại gả cho hướng ái quân người là Diệp Vu, cho nên hết thể phát sinh biến hóa sao? A Vu trong lòng có chút nghi hoặc. Hẳn là ái quân đánh tiểu liền so hài tử khác ưu tú, hắn là cái tranh đua hài tử, lãnh đạo khẳng định cũng thích hắn. Hứa Tam bà bị con dâu thuyết phục, nhưng tưởng tượng đến hy sinh nhi tử như vậy ưu tú, nàng trong lòng liền càng thêm khổ sở, lau lau nước mắt, vừa muốn khóc. Hai người bị chỉ huy viên đưa tới một gian đơn độc phòng nhỏ nội. Lúc này trong phòng đã chờ một vị trưởng quan. Đây là Hướng Ái Quân đồng chí tương ứng quân đoàn đoàn trưởng Hứa Học quân đồng chí. Chỉ đạo viên chỉ vào cái kia đã sớm chờ trung niên nam tử nói: "Hướng Ái Quân là một vị hảo đồng chí, đối với hắn hy sinh, ta thâm biểu tiết nói." Hứa Học quân hướng Hứa Tam Bà cùng Diệp Vu Cúc một cung, sau đó được rồi một cái quân lễ, cái này làm cho Hứa Tam Bà có chút sợ hãi, nàng đời này gặp qua lớn nhất quan chính là chính mình nhi tử Hướng Ái Quân, Hướng Hồ Ái Quân chỉ là một cái bài trưởng. Đoàn trưởng là cái gì cấp bậc quan? ít nhất so bài trưởng rất tốt mấy cấp đi hứa tam bà không cấm phỏng đoán chính mình nhi tử ở quân đội biểu hiện có bao nhiêu hảo ngay cả đoàn trưởng đều ra mặt tiếp kiến các nàng mẹ chồng nàng dâu hai hướng ái quân đồng chí hy sinh đối với hắn người nhà bộ đội thượng sẽ có tương ứng bồi thưởng. điểm này đến lúc đó lưu chỉ huy viên sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ ta chính là muốn hỏi một chút đại nương cùng đệ mội ở sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn địa phương chỉ cần bộ đội có thể giúp đỡ nhất định đạo nghĩa không thể chối tử không có không có Có thể quá thượng vững vàng liên ổn sinh hoạt đã là trước đây tưởng cũng không dám tưởng sự, có thể có cái gì khó khăn đâu. Hứa tam bà chạy nhanh xua xua tay, hiện tại người tư tưởng chính là như vậy, chỉ cần chính mình có thể giải quyết phiền thoái, tuyệt đối không muốn liên lụy quốc gia một phân một hảo. Trong nhà nam nhân nữ nhân đều có thể tránh công điểm, ái quân sinh thời là cái hiếu thuận hài tử, tiền trợ cấp một phân không rơi gửi về nhà, cũng đã cái hảo nhà ngói, chính là đáng thương ta con dâu này, tuổi còn trẻ liền thủ quả. Trong nhà còn có hai cái hai tuổi dưới hài tử, về sau chỉ sợ phải chịu khổ. Hứa tam bà lau lau nước mắt, trong nhà không có trụ cột, mặc dù có điểm tiền an ủi lại như thế nào đâu, người ở bên ngoài trong mắt, cũng là dễ khi dễ đối tượng, cũng may hái quân còn có hai cái huynh đệ, bọn họ này đối cha mẹ cũng còn sống, tổng có thể giúp đỡ vài phần. Này như thế nào liền không phải khó khăn đâu. Hứa học quân nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chuyển hướng một bên vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua dịp vu. Đối với cái này trầm mặc tiểu phụ nhân, hứa học quân ấn tượng đầu tiên là thành thật, toàn bộ hành trình tùy ý bà bà mở miệng, không có cắm quá một câu, nhưng chờ hắn cẩn thận đánh giá sau, lại có tân cái nhìn. Hắn tổng cảm thấy cái này ở nông thôn tiểu tức phụ có chút đặc biệt, không giống như là đội thượng những cái đó nông thôn lại đây tùy quân quân đầu, nhưng thật ra có vài phần trong thành cô nương khí độ. Loại này khí độ không phải nói địa vực thượng kỳ thị, mà là cái này niên đại nông thôn nữ hải thụ giáo dục tỷ lệ tiểu. mà trong thành cô nương thụ giáo dục phổ biến tương đối nhiều mà đọc không đọc quá thư cho người ta mang đến biến hóa là thập phần rõ ràng hướng ái quân cái này tiểu tức phụ giống như là cái loại này sinh ra tốt đẹp lại niệm quá không ít thư loại này khí độ là nàng mặc dù ăn mặc xám xịt đánh mụn vasimiriye lại sơ bình thường phụ nhân tiểu cũ bản phát cũng không thể che giấu hứa học quân lại đánh giá diệp vu vài lần tổng cảm thấy cái này tiểu phụ nhân cùng báo cáo thượng có vài phần xuất nhập bất quá hắn tin tưởng bộ đội điều tra trước mắt người này thân phận tuyệt đối là không có vấn đề đệ muội nhưng có niệm quá thư hứa học quân trầm giọng hỏi nàng niệm quá tiểu học chỉ là không có đi xuống niệm bất quá ta con dâu này nhưng thông minh đâu niệm tiểu học thời điểm hàng năm đều khảo đệ nhất hứa tam bà thế a vu trả lời ở nông thôn nữ hải cơ hồ không có mấy cái niệm quá thư diệp vu có thể niệm thư cũng là vì nàng là diệp gia kia đồng lứa duy nhất nữ hải pha chịu nhìn chúng bất quá niệm đến tiểu học tốt nghiệp cũng đã là cực hạn Nữ hài tử nhất quan trọng chính là gả hảo nhân ra, lại có mấy hộ nhà sẽ làm nữ nhi vẫn luôn niệm đi xuống đâu, có cái này tiền, vẫn là tăng cường nhi tử tới. Kia thực không tồi a, Hứa học quân gật gật đầu, hứa ái quân đồng chí còn có hai cái gào khóc đòi ăn hài tử, hắn như vậy gia đình tình huống khẳng định là bộ đội thượng cường điệu giúp đỡ đối tượng. Như vậy đi, bộ đội có thể vì diệp vu đồng chí cung cấp một phần công xã tiểu học lao sư công tác, gần nhất là làm diệp vu đồng chí có thể có thời gian chiếu cô hài tử. thứ hai cũng là giảm bất diệp vu đồng chí dưỡng dục hài tử gánh nặng lời này vừa ra hứa tam bà đều mau hỉ cực mà khóc vội vàng cao giọng kêu bộ đội hảo quốc gia hảo đảng tổ chức hảo công xã tiểu học lao sư công tác kia cùng công nhân bắt sát so cũng không kém bao nhiêu hứa tam bà kích động hỏng rồi cảm thấy bộ đội thật là nhất có nhân tình vị địa phương nhất quan trọng con dâu có cố định công tác liền không cần lo lắng miệng ăn núi lở tương lai một đôi cháu trai cháu gái cũng không cần lo lắng kết hôn vấn đề A Vũ trong lòng càng thêm nghi hoặc, trong nguyên tắc chuyện xưa, thẳng đến vài năm sau Trương hữu đông chuyển nghề đến huyện Bạch Hoa, Diệp Vũ mới được đến này phân công xã tiểu học lâm thời lao sư công tác, nhưng hiện tại công tác này trước tiên mấy năm đã đến, vẫn là từ bộ đội chủ động đưa ra. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? A Vu trong lòng sinh ra vài cái suy đoán. Bất quá vừa mới hứa học quân kia đoạn trong lời nói còn có vài cái ý tứ, tỉ như cho nàng công tác này chủ yếu mục đích là vì nàng có thể càng tốt chiếu cố hai đứa nhỏ. Có phải hay không ý nghĩa, nếu nàng tái giá sau không mang theo hai đứa nhỏ đi, cái này công tác liền không thuộc về nàng. Thời buổi này một cái ổn định công tác nhiều khó được a đặc biệt là công xã lao sư như vậy công tác nhẹ nhàng, tiền lương lại xa xỉ công tác, đổi làm bất luận cái gì một người, chỉ sợ đều sẽ không nguyện ý từ bỏ. Diệp Vu ẩn ẩn cảm thấy, bộ đội tựa hồ không hy vọng nàng tái giá, cho nên mới dùng như vậy một phần công tác treo nàng. Nhưng thực mau nàng lại phản bác cái này ý tưởng. Bộ đội quản lại nhiều còn có thể quản quân tàu sửa không tái giá không thành. Khả năng thật sự chỉ là hướng ái quân ở bộ đội biểu hiện tương đối hảo, cho nên mặt trên lãnh đạo phá lệ chú ý thôi. A Vu Đình chỉ hết thể miên man suy nghĩ, mang theo hứa tam bà đi theo chỉ đạo viên rời đi này gian căn nhà nhỏ, thương thảo tiền an ủi vấn đề. 75, 60 giữa Ngoa nhớ 7 Hướng ái quân tiền an ủi cùng nguyên tắc trong tiểu thuyết miêu tả không có xuất nhập, chỉ là bất đồng với nữ chủ kim xảo xảo lựa chọn. A vu cùng hứa tam bà nhất trí cho rằng mỗi tháng lãnh 6 đồng tiền tiền trợ cấp phương thức càng vì có lời. Ấn Nguyệt Linh tiền an ủi ngưng hẳn lấy vống ra nhị lao qua đời, diệp vu tái giá, tráng hoa cùng bảo hoa thành niên này ba người tất cả đều đạt thành mới có thể ngưng hẳn. Nói cách khác, nếu diệp vu trung thân không tái giá, mặc dù nhị lao qua đời, tráng hoa bảo hoa thành niên, mỗi tháng 6 đồng tiền tiền an ủi có thể lãnh đến nàng tử vong mới thôi, dựa theo hiện tại người đều thọ mệnh, này số tiền ít nhất còn có thể lãnh cái ba năm. Xa so dùng một lần lĩnh 500 đồng tiền tiền an ủi có. Lời nhiều. Trở về thời điểm, mỗi cái gia đình liệt sĩ trong tay không chỉ có nhiều một số tiền, đồng thời còn nhiều một cái Mao chủ tịch ngực trường, cùng một cái từ bộ đội ban phát gia đình liệt sĩ chứng minh, cái này chứng minh là kim loại chế, có thể treo ở môn lương hoặc là nhà chính trên tường, đồng thời còn có một cái giấy đối chứng thư, mặt trên có chứa quân bộ đóng dấu. A vu đối với này hai kiện đồ vật thập phần coi trọng, Bởi vì dựa theo nguyên tắc tiểu thuyết trung đơn giản mang quá mấy cái đoạn ngắn, lại quá không lâu, mộ tràng đại cách mạng sẽ càng diễn càng liệt, từ thành thị lan tràn đến ở nông thôn. Lúc ấy, âm dương điên đảo, bất luận cái gì ly kỳ sự tình đều có khả năng sẽ phát sinh. Mà ở cái kia niên đại, tam đại bần nông sinh ra cùng như vậy một phần gia đình liệt sĩ chứng minh, cũng đủ huống ra người ở không chủ động gây chuyện dưới tình huống bị người khác tính kế. A vu đem chuyện xưa cùng hiện thực hoàn toàn phân chia ra. kia mấy năm ở tiểu thuyết chung có lẽ là răm ba câu là có thể đủ khái quát nhưng sinh hoạt ở thế giới này kia mấy năm sẽ là nàng chân thật trải qua thời đại nếu giống tiểu thuyết nữ chủ giống nhau tùy tâm sử dụng chỉ sợ không chiếm được nữ chủ như vậy toàn thân mà lui lãi ngộ hồi trình trên đường mọi người đau xót đã có điều hòa hoãn lẫn nhau chi gian cũng bắt đầu hỏi thăm từng người trợ cấp hay không có điều xuất nhập a vu phát hiện trong nhà hài tử nhiều gánh nặng trọng tương đối có thể được đến tiền an ủi sẽ nhiều một ít tương phản Nếu liệt sĩ sinh thời chưa cưới vợ sinh con, trong nhà chỉ có cha mẹ thượng tổn, tiền an ủi cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Xem ra bộ đội cho trợ cấp mức cũng là thập phần nhân tính hóa. Kỳ thật điểm này căn cứ tiểu thuyết miêu tả cũng là có thể đối được. Trong nguyên tắc trong tiểu thuyết, Kim Sảo Sảo Trọng sinh trước kia một đời được đến trợ cấp phương án chính là mỗi tháng lãnh 6 đồng tiền hoặc là dùng một lần lãnh đủ 500 khối, mà ở Kim Sảo Sảo Trọng sinh sau. Mất đi trưởng phu Diệp Vu được đến chợ cấp phương án lại là mỗi tháng lãnh 8 đồng tiền hoặc là dùng một lần lãnh đủ 800 khối. Hiển nhiên là bởi vì Diệp Vu cùng hướng ái quân còn có hai cái vị thành niên hải tử, dư thừa này bộ phận suy xét tới rồi nuôi nấng hải tử tiêu dùng. Nay một đời hướng ái quân tiền an ủi cùng kim xảo xảo trọng sinh trước kia một đời tương đồng, mà này một đời hướng ái quân như cũ có hai cái không đầy 3 tuổi hải tử, A Vu suy đoán, sở dĩ tiền an ủi mức chưa từng gia tăng. Có lẽ chính là bởi vì nàng thêm vào được đến một phần công xã tiểu học giáo viên công tác duyên cớ, này bộ phận sai biệt đã từ công xã tiểu học lao sư công tác này hoàn toàn đền bù Dựa theo A-Vu Sở hiểu Biết, công xã tiểu học lao sư lương tháng ở 10 khối đến 12 khối tri gian, tuy rằng không có công nhân tới nhiều, nhưng thắng ở thanh nhàn. Nghe nói công xã lao sư mỗi năm còn có thể đủ được đến công xã cung cấp 50 cân gạo trợ cấp, trường học đất phần trăm mỗi năm sản xuất rau dưa trái cây cũng nhập vào của công xã lao sư chia đều. Chỉ là này hai cái thêm vào đãi ngộ, liền đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt. Có lẽ đúng là bởi vì nhiều như vậy một phần công tác, cho nên mặc dù hướng ái quân còn có hai cái vị thành niên hài tử, nhưng hắn tiền an ủi lại không có tương ứng gia tăng đi. Trải qua như vậy một phen phân tích, Á vu Miễn Cưỡng yên tâm. Bất quá nàng vẫn là không thể giải thích, vì cái gì này một đời nàng được đến chính là một phần công tác, mà không phải giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy, được đến chỉ là gia tăng tiền an ủi. Có lẽ bất luận cái gì sự đều không phải nhất thành bất biến đi. A vu đem lo lắng che giấu lên, mặc kệ nói như thế nào, như vậy thay đổi là một chuyện tốt. Bộ đội hiệu suất rất cao, ở A vu cùng hứa tam bà trở lại trương gia câu thời điểm. Chính lệnh cũng đồng thời truyền lại đến công xã, chỉ là một cái tiểu học lao sư cương vị, vẫn là bộ đội điểm danh muốn, công xã chủ nhiệm nơi nào sẽ vì khó đâu, thực mau liền cấp làm tốt. Cùng lúc đó, bởi vì bộ đội nơi đó điểm danh muốn cương vị hành vi, công xã đối với vốn gia người cũng coi trọng vài phần. Riêng dặn dò trương gia câu đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ, làm cho bọn họ nhất định phải trọng. Điểm chiếu cố liệt sĩ người nhà, không thể làm quân nhân thất vọng buồn lòng. Người trong thôn hâm mộ hướng ra đã có thể bắt được tiền, lại có thể bắt được công tác, nhưng tưởng tượng đến đây là lấy hy sinh chính mình như tử, trưởng phu lấy được, lại không như vậy hâm mộ. Ừ, xem kia toàn gia mông tiểu đến bầu trời bộ dáng nghe nói một tháng trợ cấp cũng liền 6 đồng tiền, liền tính hơn nữa diệp vu tiền lương, một tháng cũng liền 16-7 thối. Không giống nhà chúng ta hưu đông, một tháng tiền trợ cấp đã tăng tới 23 đồng tiền, nếu là lại thăng một bậc, tiền trợ cấp còn có thể càng cao đâu. Trương gia bà tử có điểm khó chịu, phía trước hướng ái quân tồn tại thời điểm, liền đệ nặng nàng nhi tử một đầu, thế cho nên trương gia câu rõ ràng ra hai cái tham gia quân ngũ, nhân gia lại nói tiếp thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là hướng ái quân. Hiện tại hướng ái quân đã chết, nhà hắn những cái đó người sống còn muốn đi theo đoạt nổi bật, cũng không biết đã chết nhi tử có cái gì hảo đắc ý. Trương bà tử tâm nhãn chật, nhìn đến người trong thôn mấy ngày nay đối hướng ra nghị luận tương đối nhiều, liền cảm thấy là huống ra người quá rêu rao, không hề có nghĩ tới, nhân ra đã chết một cái nhi tử, mặc dù được đến một chút vật chất thượng bồi thường, lại như thế nào sẽ vui vẻ đâu. Kim xảo xảo đang ở trong viện giặt quần áo, nghe được trương bà tử cắn hạt dưa cùng hai cái tẩu tử nói chuyện hiếm, tâm tình cũng thật không dễ chịu. Nàng thực bực bội, trọng sinh sau, hết thể đều không có giống nàng trong tưởng tượng như vậy phát triển. Đầu tiên là trượng phu quá mức ngu hiếu, ở đối phương xuất phát trước, nàng rõ ràng cùng đối phương mịt mờ nhắc tới quá dấu dếm chân thật tiền lương, vì tiểu ra ngăn nước một bộ phận tài sản nói, đối phương thái độ cũng làm nàng cho rằng hắn đáp ứng rồi, nhưng trên thực tế, ở trương hữu đông để làm sao, lập tức liền đem tin tức tốt này chuyển quay lại trong thôn, mỗi tháng hối lại đây 23 đồng tiền cũng là từ trương bà tử nhận lấy. Cái kia chết lão thái bà tâm nhãn thiên ở đại nhi tử cùng còn chưa kết hôn đến một đôi long phượng thái thượng. Mỗi tháng gửi về nhà 23 đồng tiền, nàng chỉ có thể bắt được trong đó 5 đồng tiền, này vẫn là bởi vì trương hữu đông tiền lương trướng, trước đó, mỗi tháng nàng chỉ có thể đủ bắt được tam đồng tiền, này rõ ràng là nàng trượng phu tiền lương. Trương bà tử lý do cũng thực đường hoàng, trong nhà còn còn có một cái nhi tử không cưới vợ, một cái nữ nhi không có xuất giá, làm trong nhà nhất tiền đồ nhi tử, trương hữu đông lý nên phải vì đệ đệ mội mội trả giá, ngăn nước kia bộ phận tiền, phải cho tiểu đệ khởi nhà mới. cũng muốn cấp tiểu mội tích cóp của hồi môn kim xảo xảo khí đến nôn ra máu ngại với hiếu đạo lại chỉ có thể chịu đựng nàng tưởng không rõ đời trước diệp vu là như thế nào cùng trương bà tử đám người ở chung ở đời trước nhưng cho tới bây giờ không có nghe trương bà tử ở trong thôn nói qua diệp vu một câu không tốt nhưng từ nàng gả tiến trương ra trương bà tử cùng mấy cái tẩu tử liền nơi trốn xem nàng không vừa mắt đối với nàng ăn mặc các loại bắt bẻ kim xảo xảo không rõ chẳng lẽ muốn nàng giống diệp vu như vậy trang điểm mà hôi thình Một phân tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa, gia nhân này, mới có thể xem chính mình thuận mắt. Nhưng rõ ràng kiếm tiền chính là nàng nam nhân không phải sao. Dựa vào cái gì nàng đến tỉnh, còn phải cười xem người khác hoa chính mình tiền đâu. Trương hữu Đông cũng là cái khó hiểu phong tình, mỗi khi nàng nhắc tới chuyện này thời điểm, Tổng hội nói đến hắn ba mẹ dưỡng hắn lớn lên không dễ dàng, nói chính mình tiền lương còn phải giúp đỡ trong nhà mấy năm, chờ đến đệ đệ mội mội kết hôn liền hảo, nhưng rõ ràng trương bà tử đều cầm hắn như vậy nhiều tiền. những cái đó tiền đã sớm cũng đủ Trương ra lại cưới hai cái tức phụ. Trương Hữu Đông còn yêu cầu nàng nhẫn, yêu cầu nàng thông cảm trong nhà trường bối, nếu không phải cảm kích Trương Hữu Đông đời trước đối nàng trợ giúp, cùng với biết Trương Hữu Đông tương lai thành tựu cùng hắn đối thê tử chuyên nhất, nàng là thật sự muốn cùng người nam nhân này xảo một trận. Hiện tại Kim xảo xảo chỉ còn chờ Trương Hữu Đông lại thăng một bậc, nàng nhớ rõ, đời trước lại quá 3-4 năm diệp vu liền tùy quân, thẳng đến Trương Hữu Đông xuất ngũ chuyển nghề sau mới trở về trở lại lần nữa trở về thời điểm diệp vu đã cùng trong thôn này đó nữ nhân không quá giống nhau nghe nói là đi theo mặt khác quân tẩu một khối thượng cái gì để cao ban không chỉ có học điểm thư pháp vẽ tranh gia lông còn học may bản lĩnh trương gia lão nhân cùng tiểu bối quần áo đều là nàng làm đem người một nhà hống dễ bảo này đó thay đổi đều là trương hữu đông mang cho nàng kim xảo xảo tự nhận ngồi ở vị trí này thượng nàng có thể làm càng tốt chỉ tiết hiện tại nàng cùng trương hữu đông trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cảm tình cơ sở không có làm bạn hắn lớn lên cha mẹ huynh đệ tới thâm hậu kim xảo xảo chỉ chờ có thể tùy quân thời điểm hoàn toàn đem người nam nhân này tâm hợp lại ở chính mình trong tay trừ bỏ trưởng phu ngu hiếu kim xảo xảo còn có một cái khác phiền não đó chính là hướng gia thay đổi rõ ràng đời trước nàng cùng hướng gia cơ hội là sẽ rách mặt trạng thái nhưng này một đời hướng gia nhị lao đối diệp vu cái này con dâu thập phần giữ gìn nghe nói hướng ái quân về điểm này tiền ăn ủi hai vợ chồng một phân cũng chưa muốn toàn làm diệp vu chính mình thu còn có công xã tiểu học lao sư công tác, đây cũng là đời trước nàng chưa từng được đến, chẳng lẽ sinh hài tử cùng không sinh hài tử khác biệt thật liền như vậy đại, thế cho nên diệp vu đạt được so nàng tốt hơn gấp trăm lần đãi ngộ. Thời buổi này chỉ cần là ở nông thôn hộ khẩu, trừ phi là 12-13 tuổi dưới hài tử, hoặc là lao đến không thể đi đường lão nhân, bằng không toàn bộ đều phải xuống đất làm việc, nhà ai nếu là ra một cái không chịu xuống đất thanh trắng nhiên, liền có khả năng sẽ bị quan tốt nhất giật tác lao. Như toan phục hồi tư bản chủ nghĩa con đường ngũ, như vậy thanh danh ở lúc sau mấy năm là muốn mệnh, mặc dù là kim xảo xảo, cũng không dám bởi vì trong đất sống nhiều, liền thường xuyên xin nghỉ không. Bắt đầu làm việc. Đời trước, mặc dù như vậy nghèo khó thất vọng, kim xảo xảo cũng đã hồi lâu không có xuống đất làm việc qua, nàng làm đa số đều là rửa chén công hoặc là người phục vụ như vậy công tác, này đó công tác tuy rằng mệt nhưng xa so xuống đất nhẹ nhàng nhiều. Đặc biệt cái này niên đại không có điều hòa kem, vừa đến đại mùa hè. Còn phải nhìn chằm chằm nóng rắt thái dương xuống đất, chống nắng chỉ có thể dựa xuyên trường tụ, mang đan bằng cỏ mũ, một ngày xuống dưới, làn da phơi đến đỏ bừng chốc ra, một cái mùa hè qua đi, cả người có thể hắc ba cái độ. Không gả trồng thời điểm, Kim xảo xảo còn có thể lười nhắc đem việc đẩy cho ca ca tẩu tử, hiện tại chính mình thành trương gia tức phụ, còn phải chịu đựng chú em, cô em chồng đẩy lại đây công tác, Kim xảo xảo cảm thấy chính mình làn da đều biến thô ráp nếu là lại mệt mấy năm. chỉ sợ làn da tổn thương tiêu phí lại nhiều mỹ phẩm dưỡng da cũng cứu không trở lại hiện tại diệp vu được đến công xã lào sư công tác ý nghĩa nàng không cần xuống đất làm việc này đã cũng đủ làm kim xảo xảo cực kỳ hâm mộ mệnh nàng phía trước còn muốn đền bù diệp vu hiện tại xem ra diệp vu nhật tử xa xo nàng dễ chịu mấy ngày nay nàng trong lòng tràn đầy đều bất đá nấy, nấy ngược lại là tự mình đa tình lúc này kim xảo xảo đối diệp vu cảm tình có chút phức tạp nữ nhân kia như thế nào luôn là như vậy hảo mệnh vô luận ở cái dạng gì hoàn cảnh đều có thể đủ như vậy may mắn kim xảo xảo không cấm suy nghĩ sâu xa chẳng lẽ là chính mình so bất quá diệp vu sao cho nên mặc dù nàng ở vào nàng đã từng lập trường nhưng cũ có thể sống ra bản thân xuất sắc kim xảo xảo không nghĩ thừa nhận điểm này nhưng hiện thực làm nàng không thể không thừa nhận ở a vu trong lòng lão sư là thực thần thánh chức nghiệp ở trong trường học lao sư không chỉ có gánh vác truyền thụ tri thức trách nhiệm đồng thời còn gánh vác dẫn đường hài tử đức trí thể toàn diện phát triển trách nhiệm đây là nàng trong tiềm thức ý tưởng a vu cảm thấy đã từng nàng hoặc là là cái lao sư hoặc là chính là cái học sinh gặp được quá rất nhiều cùng loại lao sư cho nên mới sẽ đối cái này trước nghiệp như vậy tôn sùng chỉ là đi vào công xã tiểu học sau a vu đối với lao sư ảo tưởng bị đánh vỡ công xã tiểu học là từ tam gian nhà ngói cùng một mảnh trống trải sân tạo thành một hai ban niên cấp một cái ban bốn năm năm cấp một cái ban công xã tiểu học tổng cộng có một cái hiệu trưởng hai vị lao sư ở a vu đã đến sau Lại nhiều một vị lao sư, tổng cộng thêm lên liền bốn cái lao sư. Tiểu học học sinh cũng không nhiều lắm, mẫu giáo bé 27 cái học sinh, lớp lá 16 cái học sinh. Dựa theo hiệu trưởng cách nói, rất ít có học sinh niệm xong mẫu giáo bé sau tiếp tục niệm lớp lá, thường thường đều là học mấy chữ sau, liền về nhà nghề nông, ra trưởng đưa bọn họ lại đây niệm thư ước nguyện ban đầu đều chỉ là vì làm cho bọn họ không làm có mắt như mù thôi. Nhậm chức ngày đầu tiên. A vu nhìn đến hẳn là đi mâu giáo bé có lợi thuật khóa một vị nữ lao sư mang theo dạy hơn một nửa len sợi qua đi, sau đó làm bọn nhỏ xuống ruộng đảo khoai lang, trường học mặt sau là một khối đất phần trăm, bên trong trồng đầy cây nông nghiệp, A vu từ những cái đó lao sư trong miệng biết được, này đó cây nông nghiệp đều là bọn học sinh loại, lao sư chỉ là phụ trợ dạy dỗ, mà cuối cùng thành quả lại là quy về lao sư. Chẳng lẽ bọn nhỏ không dùng tới khóa sao? A vu rất tò mò, cũng biểu đạt chính mình nghi hoặc. Thượng A. Cái kêu dạy len sợi sam nữ giáo viên không chút do dự trả lời, bất quá số học khóa không cần mỗi ngày thượng, này đó hài tử chúng có thể có mấy cái sẽ niệm sơ trùng so với dạy bọn họ tính toán, còn không bằng giáo hội bọn họ như thế nào trồng cho đâu. Diệp lão Sư Ngươi vừa tới, không biết tình huống, kỳ thật trừ bỏ trong huyện tiểu học, chúng ta này đó công xã trường học đều là cái dạng này, liền tính là trong huyện tiểu học, mỗi năm thu hoạch vụ thu cũng sẽ an bài học sinh tới chúng ta nơi này nhặt mạch tuệ đâu. nữ giáo viên đối này không cho là đúng mà trong trường học học sinh tựa hồ cũng thói quen như vậy sinh hoạt vừa nghe đến không đi học còn có một ít hài tử liệt miệng cười nhanh như chớp chạy đến trong đất quật bùn đất vui vẻ mặt khác lao sư đối như vậy hình ảnh cũng đã tập mãi thành thói quen bọn họ đều cảm thấy nếu này đó hải tử chú định tương lai là muốn xuống đất làm việc vì cái gì liền không thể trước thời gian bắt đầu thích hướng trồng trọt sinh hoạt đâu huống chi lúc này ở công xã tiểu học dạy học bản thân không nhất định cụ bị dạy học năng lực Rất nhiều vẫn là bởi vì ra thế bối cảnh cấp lượt thôi. Tỷ như cái này dệt len sợi nữ lao sư, công xã thư ký là nàng tiểu thúc, còn có trường học hiệu trưởng, hán đường đệ là cho huyện ủy lãnh đạo lái xe, hắn bằng cấp cũng liền sơ trung trình độ, này đã là toàn giáo văn hóa trình độ tối cao người. Mặt khác hai cái lao sư cũng không ngoài như vậy, A vu đột nhiên phát hiện, cái này trong trường học tựa hồ trừ bỏ nàng cái này mới tới lao sư, tất cả mọi người thực vừa lòng hiện tại dạy học hình thức, cũng không tính toán thay đổi. không nơi này đầu còn có mấy cái ngoại lệ ở cái này tuy tính trong trường học a vu đã có thể là ngữ văn lao sư cũng có thể là số học lao sư ngẫu nhiên còn có thể đủ kiêm nhiệm trong đất cùng tự nhiên khóa lao sư đừng nhìn công xã tiểu học thầy giáo lực lượng không đáng tin cậy mỗi năm từ giáo dục thống xoáy lấy sách giáo khoa cũng không ít trừ bỏ này mấy môn chương trình học ngoại còn có cùng loại ghi sổ thưởng thức cùng nông nghiệp thưởng thức chờ sách giáo khoa từ nào đó trình độ đi lên nói công xã tiểu học nguyên bản vài vị lao sư cũng không tính không làm việc đàng hoàng ít nhất nông nghiệp thưởng thức này một môn khóa bọn họ giáo thực nghiêm túc không chỉ có giáo lý luận liền thực tiễn đều an bài thượng mỗi năm được mùa đất phần trăm chính là tốt nhất chứng minh a vu cảm thấy chính mình phía trước nhất định là chịu quá tốt đẹp giáo dục rõ ràng diệp vu trong trí nhớ về tiểu học nội dung đều đã mơ hồ mà khi lật xem này đó sách giáo khoa khi a vu trong đầu đều sẽ hiện lên tương đối ứng đáp án thậm chí còn có rất nhiều mở rộng Tiểu học sách giáo khoa chung không tồn tại nội dung, thật giống như nàng sinh ra liền sẽ mấy thứ này. Nay không phải A Vu lần đầu tiên có như vậy cảm giác, thật giống như ở nấu ăn thời điểm, nàng luôn là sẽ theo bản năng mà nghĩ vậy nói đồ ăn nếu có thể đủ thêm chút trao thì tốt rồi, món ăn kia nếu có thể đủ thêm chút bạch hồ tiêu thì tốt rồi, nhưng Diệp Vu trong trí nhớ, căn bản là không tồn tại này hai loại gia vị liêu. A Vu còn giống bà bà cùng đại tẩu hỏi thăm quá, các nàng cũng chưa từng nghe nói qua như vậy tên đồ vật. A Vu không có dồi dâm chính mình lai lịch, lại bởi vì chính mình sinh ra liền sẽ mấy thứ này vui vẻ. Đối với nàng tới nói, quen thuộc tiểu học giáo tài liền ý nghĩa nàng có thể đảm nhiệm công tác này. A Vu vẫn là có chút tích cực. Nếu nàng lựa chọn đường công xã lao sư, mỗi tháng lĩnh này phân tiền lương, nàng liền muốn đem cái này công tác cấp làm tốt. Vì thế, A Vu liền trở thành toàn giáo duy nhất một cái tự bị giáo án, nghiêm túc đi học lao sư. Công xã mặt khác lao sư cũng không tức giận. Đối với bọn họ tới nói, A Vu nguyện ý giáo khóa. tình bọn họ rất nhiều không cần thiết công phu a vu có thể giáo hảo là nàng bản lĩnh a vu giáo không tốt đối với này đó tương lai luôn là sẽ biến thành nông dân hải tử tới nói cũng không có gì tổn thất này đó lao sư còn ước gì a vu một người đem sở hữu chương trình học đều thượng xong rồi như vậy bọn họ là có thể đủ có nhiều hơn thời gian hoa ở chính mình sự tình thượng đối này a vu cũng không so đo thanh thản ổn định chỉ làm chính mình phân nội sự bất luận cái gì niên đại bất luận cái gì hoàn cảnh cũng không thiếu mệt muốn tiến tới người Công xã tiểu học học sinh, liền không thiếu thiệt tình muốn học tập, hơn nữa thông qua niệm thư thay đổi sinh hoạt hài tử, trước kia không có cơ hội thời điểm, bọn họ càng nhiều dựa vào mỗi tháng khả năng mới 7-8 tiết chính thức chương trình học, cùng với lén tìm lão sư giải thích nghi hoặc phương thức học tập, hiện tại Diệp vu sau khi xuất hiện, này đó học sinh càng là biểu hiện ra không giống mình. Thường câu học tinh thần, nghiêm túc hài tử sẽ làm lão sư tràn ngập cảm giác thành tựu, hiện tại A vu đại khái liền ở vào như vậy trạng thái. vì thế nàng tiêu phí càng nhiều thời gian tự biên bài tập tự biên giáo tài thậm chí thường xuyên sẽ giáo một ít sách giáo khoa thượng không có lại đồng dạng quan trọng tri thức chỉ là cứ như vậy a vu hoa ở hai đứa nhỏ trên người thời gian không thể tránh né giảm bớt rất nhiều này nhưng tức điên hai đứa nhỏ ngươi hiện tại không bồi ta quá mấy ngày ta là có thể đủ lớn lên sao như vậy đại tráng hoa cả làm không rõ mà nhắc mãi còn dùng tay khoa tay múa chân một cái siêu cấp đại viên cái này động tác phế phí tráng hoa không ít sức lực nhưng đem hắn mệt muốn chết rồi. Chờ ta như vậy đại, như vậy đại thời điểm, ta chính là, chính là đại nhân, không cho thân, cũng không cho ôm. Lập tức liền phải ba tuổi hải tử sớm đã có tự hỏi năng lực, chỉ là lo dịp thượng còn có chút không quá kín đáo, tỉ như tráng hoa không biết, hắn không có khả năng ở trong vòng vài ngày liền trưởng thành một cái đại nhân. Ô ô, muốn thân, muốn ôm một cái. Bà hoa bị ca ca nói dọa tới rồi, nước mắt lưng tròng mà nhìn A vu, thò tay muốn ôm một cái. Tráng hoa nói xúc động A vu, nàng đã quên tuổi này Hải tử nhất yêu cầu chính là làm bạn, mà ra ra mãi mãi cùng đại bá đại bá mẫu làm bạn, là không có biện pháp thay thế cha mẹ. Tráng hoa cùng bảo hoa đã không có phụ thần, nàng hẳn là cho hai đứa nhỏ càng nhiều quan ái mới đúng. A vu cảm thấy, chính mình có lẽ có thể mang theo hai đứa nhỏ một khối đi học. Kỳ thật hai đứa nhỏ cho nhau là có thể đủ chơi thực hảo, chỉ là nhìn không tới mụ mụ, thường xuyên sẽ có một ít không an toàn cảm, đem Hải tử mang đi trường học. không chỉ có có thể làm bạn ở hài tử Tả Hữu cũng có thể đủ kịp thời thế hài tử làm sâm giáo, kỳ thật là một công đôi việc. Mặc kệ hài tử có nghe hay không đến hiểu, A vu trước liền hai ngày này chính mình đối bọn họ xem nhẹ tỏ vẻ xin lỗi, sau đó hứa hẹn lúc sau sẽ dẫn bọn hắn một khối đi học. Bởi vì làm hạ quyết định này, A vu còn riêng đi cách vách cách đó không xa đại ca ra thông báo một tiếng, phía trước A vu đi làm thời điểm, hai đứa nhỏ đều là thác cấp đại ca đại tẩu chiêu cố. Cứ như vậy, Tráng Hoa cùng Bảo Hoa trở thành hồng tinh công xã tiểu học nhỏ nhất người ngoài biên chế học sinh. 3 năm sau, một cài ăn mặc quân trang, thân hình cao lớn cường tráng nam nhân đứng ở huyện Bạch Hoa đường dài nhà ga nội, trong tay sách theo hai cái thật lớn quân màu xanh lục túi. Hắn thần thái có chút thấp thoảng, ở nhà ga đứng lặng sau một hồi, mới bước bước chân hướng ra ngoài đi đến. Lúc này huyện thành, A Vu chính mang theo một đám học sinh, trợ thủ đắc lực cắt tún một cái béo hoa hoa, chờ đợi khảo thí bắt đầu. 76 60 dưỡng hoa nhiều tám. Lão sư, ta hảo khẩn trương a. Lúc này trường thi đại môn trước hay, nhìn nhắm chặt hàng rào sát, a vu mang đến kia mấy cái học sinh đều có chút hoảng hốt. Đây là Hồng Tinh Công xã tiểu học học sinh lần đầu tiên tham gia toàn thị cấp bậc trung học sinh tiểu học số học thi đua, cũng là tuổi này hai tử lần đầu tiên rời đi bổn giáo trường thi, thống nhất đi trước huyện một tiểu tham dự khảo thí. Xa lạ nơi sân, xa lạ trường học, xa lạ đối thủ cạnh tranh, hiển nhiên tăng thêm bọn nhỏ khủng hoảng. Đừng sợ cứ theo lẽ thường phát huy liền hảo, các ngươi phải nhớ kỹ, khảo thí chung các ngươi lớn nhất đối thủ chỉ là kia một phần bài thi, trừ cái này ra, giám thị lao sư, cùng trường thi đồng học đều không phải các ngươi yêu cầu để ý đối tượng. A Vu nửa ngồi sồn xuống, xuống tầm mắt cùng mấy cái hài tử Tây bình, ánh mắt của nàng ôn nhu thâm thúy, quanh thân quanh quần lực tương tác cùng chấn định khí chàng làm này đó hài tử dần dần bình tĩnh trở lại. Ân. Mấy cái hài tử gật gật đầu, yên lặng hồi ức khảo trước cường điệu bối hạ toán học công thức. không hề để ý quanh mình người ánh mắt. Toàn khu phố học sinh tiểu học, số học thi đua mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần. Đạt được giải nhất, giải nhì, giải ba học sinh không chỉ có có thể được đến tương đối ứng tiền thưởng, đồng thời còn có thể đủ đạt được học lên thêm phân. Đừng nhìn thời buổi này tiểu thăng sơ không cần khảo thí, nhưng tốt nhất xưởng máy móc trường trung học phụ thuộc nhập học danh ngạch là hữu hạn. Trừ bỏ muốn thỏa mãn giữa sân công nhân con cháu nhập học ngoại, dư lại một bộ phận danh ngạch chỉ có thể chọn ưu tú trúng tuyển. Lúc này nếu là có xinh đẹp lý lịch. Chúng tuyển, cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Phải biết rằng, xưởng máy móc trường trung học phụ thuộc là mỗi người tễ phá đầu đều muốn đi sơ trùng, bởi vì xưởng máy móc hiệu quả và lợi ích hảo, nếu có thể tiến vào xưởng máy móc trường trung học phụ thuộc, hơn nữa ở trong trường học biểu hiện cũng đủ ưu dị, có lẽ không cần thi đậu trung chuyên, là có thể đủ ở tốt nghiệp sau đạt được xưởng máy móc chiêu sinh danh ngạch, mà cái này niên đại, công nhân bắt sắt là mỗi người theo đuổi mục tiêu. Đặc biệt ta vô biết xưởng máy móc trường trung học phụ thuộc là kia mấy năm số lượng không nhiều lắm không bị lan đến địa phương bởi vì nơi đó nhiều là công nhân con cháu chính trị thành phần không có vấn đề hơn nữa xưởng máy móc trường trung học phụ thuộc ngay lúc đó hiệu trưởng rất có năng lực ở rất nhiều cao sơ trung nghỉ học thời điểm xưởng máy móc trường trung học phụ thuộc vẫn là cứ theo lẽ thường đi học bên trong lão sư cũng chỉ yêu cầu định kỳ đệ trình kiểm điểm thư liên hảo cũng không có bị người kéo ra ngoài phê đấu tái giáo dục ở a vu nhậm chức phía trước Hồng Tinh Công xã Tiểu học trước nay liền chưa từng tham dự quá cùng loại ngành học thi đua, bởi vì học sinh trình độ không cao, mặc dù bắt được dự thi danh ngạch cũng chỉ sẽ sát vũ mà về. Như vậy hiện tượng không chỉ có tồn tại ở Hồng Tinh Công xã Tiểu học, đồng dạng tồn tại ở quanh thân một ít Công xã Tiểu học chung, như vậy cấp bậc thi đua ở bọn họ xem ra là thời giáo lực lượng hùng hậu huyện Trấn Tiểu học mới có tư cách cạnh tranh. Hồng Tinh Công xã Tiểu học đã có 6-7 năm không có tham dự quá loại này cấp bậc thi đua, So với tham gia sau lấy được làm người cười nhạo thành tích, trong trường học lao sư tựa hồ càng thích bị thai trồng trông, lựa chọn dứt khoát không tham gia, ít nhất cũng sẽ không được đến minh sắc không xong thành tích, làm huyện Trấn tiểu học lao sư nhạo báng, đường kim năm A vu chuẩn bị mang mấy cái ngày thường thành tích ưu dị học sinh tham gia thi đấu thời điểm, hiệu trưởng còn rất có phê bình kín. Đáo! Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiệu trưởng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, bất quá hắn cùng A vu nói tốt, lúc này đây nếu là không có thành tích. Về sau như vậy thi đấu cũng đừng lại tham gia. Vì lần này thi đấu, A Vu chuẩn bị 3 năm, bởi vì này đó hải tử đấy thật sự là quá kém, cùng với làm cho bọn họ ở năm thứ nhất tham gia thi đấu đã kích lòng tự tin. A Vu càng nguyện ý kiên nhẫn bồi dưỡng bọn họ mấy năm, xác định hỏa hậu đã tới, mới thả bọn họ ra tới. Lúc này đây nàng mang theo 7 cái học sinh tham gia thi đua, trong đó 5 cái đã xem như lớp 6 học sinh. Lúc này đây thi đua nếu có thể được đến hảo thành tích, bọn họ cha mẹ có lẽ sẽ hung hăng tâm. tiêu tiền cung bọn họ tiếp tục niệm đi xuống còn có hai cái học sinh một cái là 5 năm cấp một cái là năm bốn này hai cái học sinh ở số học thượng rất có thiên phú tuy rằng chịu tuổi hạn chế vẫn là 4 năm năm cấp học sinh ở số học cửa này ngành học thượng năng lực cũng không nhược với mặt khác năm cái lớp 6 học sinh bằng không a vu cũng sẽ không lựa chọn bọn họ nay bảy cái học sinh trừ bỏ có thiên phú đồng dạng không thiếu nỗ lực đặc biệt là trong đó một cái nữ học sinh Có lẽ là bởi vì thời đại này ở nông thôn rất ít có gia trưởng nguyện ý cung nữ hải tử niệm thư duyên cớ, nàng so mặt khác học sinh càng thêm nỗ lực, A vu nghe nàng nói qua, nàng ngộng tưởng là đương một vị quan ngoại giao. Lúc này đây thi đua là nàng chứng minh chính mình thời điểm, nếu có thể lấy được hảo thành tích, hơn nữa a vu du thuyết, mặc dù nàng là cái nữ hải, gia trưởng chưa chắc không muốn làm nàng nghiệm thư. A vu vẫn luôn cảm thấy, có thể tiêu tiền đưa hải tử niệm tiểu học gia trưởng đã là ở nông thôn trăm dặm mới tìm được một khai sáng gia trưởng. Trước kia công xã tiểu học không coi trọng, làm này đó gia trưởng nhìn không tới hy vọng, cho nên bao gồm trường gia câu ở bên trong đội sản xuất cơ hồ không có mấy cái học sinh trung học, cao trung sinh thậm chí trung chuyên sinh, văn hóa trình độ lạc hậu tựa hồ đã trở thành đại gia tập mãi thành thói quân sự, ai cũng không có nghĩ tới muốn thay đổi này. Một cái hiện trạng, nhưng sinh ra cũng không thể hạn chế người tương lai. A vu cảm thấy, này đó hài tử chính là thay đổi bắt đầu, chỉ cần có thể từ này một đám hài tử trên người nhìn đến niệm thư chỗ tốt, Tương lai nguyện ý đưa hài tử niệm thư ra trưởng sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ hài tử sẽ không bị cực hạn tại đây phiến bùn đất trên mặt đất, bọn họ tương lai sẽ đi xa hơn, càng cao. Trương Hằng, ngươi năng lực phân tích không tồi, nhưng thường xuyên ở đơn giản nhất tính toán thượng xuất hiện sai lầm, lúc này đây khảo thí, ngươi phải chú ý kiểm tra. Song song, ngươi rất tinh tế, nhưng đáp đề tốc độ quá chậm, ở khảo thí khi, phải chú ý phân phối thời gian, gặp được trong lúc nhất thời nghị không ra như thế nào làm để mục lập tức nhảy qua. Chờ đến chỉnh trương bài thi đều làm xong, lại quay đầu lại tự hỏi những cái đó vấn đề. Nhằm vào mỗi một cái hài tử ưu thế cùng khuyết điểm, a vu từng cái dặn dò, tuy rằng cùng loại nói ở xuất phát phía trước nàng đã nói vài biến. Bị điểm đến danh bảy cái đồng học nhìn nhau cười, diệp lao sư tổng nói làm cho bọn họ không cần khẩn trương, nhưng lúc này diệp lao sư chính mình cũng là khẩn trương đi, cho nên mới sẽ lại nhải nói đồng dạng lời nói. Có lẽ là phát hiện lao sư cùng chính mình giống nhau thấp thỏm bất an. mấy cái học sinh phản đến càng thêm không khẩn trương mụ mụ ta đâu ta đâu bà Hoa tú mụ mụ tay bĩu môi hỏi theo tuổi tăng trưởng nàng nhưng thật ra càng ngày càng nhỏ tâm nhãn càng ngày càng yêu ghen tỵ ba năm trước đây a vu cấp hai đứa nhỏ thượng hộ khẩu cũng lấy lại danh tráng hoa tùy đường ca huống kiến nghiệp bài tự đặt tên kêu huống kiệt khang người trong nhà như cũ kêu hắn tráng hoa số lần tương đối nhiều bà ba đặt tên kêu huống bảo hoa nàng cũng càng thích người trong nhà như cũ kêu nàng bà ba hôm nay là chương hàng mấy cái học sinh tham gia thi đấu nhật tử bà hoa cùng tráng hoa một hai phải cùng lại đây buổi sáng a vu còn nửa ngủ nửa tình đâu hai đứa nhỏ đem chính mình cặp sách đều chuẩn bị tốt đây là a vu dùng hướng ái quân ở bộ đội sử dụng gối đầu bộ sửa làm nghiêng vắc quân lục bao bởi vì là cho hải tử bối cho nên dung lượng không lớn chỉ đủ bung mấy viên đường mấy chi bút chỉ cùng cục tẩy cùng với một quyển a vu cấp bọn nhỏ tay động cắt bàn tay đại tập viết buồn. hai cái hoa hoa cũng là diễn nhiều sớm liền đem chính mình tiểu cặp sách bối trên người thật giống như hôm nay muốn tham dự thi đua tuyển thủ cũng có bọn họ hai anh em giống nhau ân bà hoa đồng học thật xinh đẹp chính là phải chú ý thể trọng đã có chút siêu tiêu lúc sau muốn khống chế lượng cơm ăn cùng đầu ngọn không thể lại ủy vào ca ca thương ngươi, liền đoạt ca ca điểm tâm ăn a vu trịnh trọng chuyện lạ mà nói nguyên bản đôi mắt trừng tròn vo tiểu cô nương sợ tới mức chạy nhanh hít một hơi đem thiển bụng rút lên ngưu xây dựng tinh tế gầy yếu biểu hiện giả dối ha, ha, ha. Diệp Lão Sư nói bậy, bà hoa mới không mập, bà hoa đáng yêu nhất. Hứa song song méo một phen bảo hoa phì đô đô khuôn mặt nhỏ, xúc cảm tựa hồ là so với phía trước càng thêm lấy đà, bất quá bảo hoa nhiều đáng yêu à, béo một chút càng thêm đáng yêu. Bảo hoa trọng nhặt lòng tự tin, nàng cũng cảm thấy chính mình một chút đều không ập ngại ngại nói, nàng là nhất đáng yêu tiểu tiên nữ đâu, tiên nữ đều là sẽ phi, bù bấm lại phi không đứng dậy, nếu ngại ngại như vậy khen nàng, kia nàng khẳng định là gầy gầy, còn có thể ăn nhiều một chút. hai cái tiểu kẻ dở hơi nói chêm chọc cười thực mau tiêu ma thời gian. Vào bàn đã đến, đến giờ, huyện một tiểu nhân hàng rào sắt bị mở ra, A vu từng cái sờ sờ hài từ đầu, sau đó nhìn theo bọn họ tiến vào trường thi. Tráng hoa cùng bảo hoa tay nắm tay, đi theo mấy cái ca ca tỉ tỉ mưu toan trộm lẫn vào trường thi, chính là bị tay mắt lanh lẹ mà A vu tốn chặt cổ áo. Tráng hoa phí nhiều sức lực, tại chỗ mại chân, cũng chưa có thể hoạt động một bước, chỉ có thể từ bỏ. Mụ mụ, tráng hoa cũng muốn khảo thí. bay đầu cho mụ mụ một cái manh manh đắt biểu tình, tựa hồ là không rõ, vì cái gì các ca ca tỉ tỉ đều đi khảo thí, chính mình lại bị mụ mụ giữ lại. Này hai đứa nhỏ đánh tiểu liền ở công xã tiểu học thao, A vu giáo mâu giáo bé thời điểm, bọn họ liền ở mâu giáo bé bằng thính, A vu giáo lớp lá thời điểm, bọn họ cũng ở lớp lá bằng thính. A vu cũng không có, có ý thức mà dạy bọn họ như vậy cao thâm nội dung, chỉ là dạy bọn họ cơ sở ghép vần cùng một ít đơn giản văn tự số học. Nhưng có lẽ là mưa dầm thấm đất mà duyên cớ, hai đứa nhỏ tiến độ xa so A Vu trong tưởng tượng muốn mau. Tuy rằng hiện tại hai người vừa qua khỏi xong 6 tuổi sinh nhật, văn hóa trình độ đã tương đương với bình thường 2-3 năm cấp học sinh. Mao chủ tịch một ít thơ từ hai đứa nhỏ đã bối thuộc đầu, còn Thường Xuyên ở nhà người cùng với tiểu đồng bọn trước mặt bối thơ khoe khoang, bởi vậy Thường Xuyên bị khen thông minh, phỏng chừng chính là nghe được quá nhiều khen, cái nuôi đều kiểu đến bầu trời đi. A Vu mới không phối hợp cái này tiểu cơ linh diễn được đâu. tráng oa thấy bán manh cũng vô dụng hoàn toàn từ bỏ khảo thí tính toán buổi sáng khảo thí kết thúc a vu không có dò hỏi khảo thí cảm giác như thế nào mang theo bảy hải tử ở tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa cơm đương nhiên này số tiền là nàng chính mình đào mấy năm nay a vu không chỉ có không có vận dụng phía trước diệp vu tổn xuống dưới tiền còn hơi có còn lại chỉ là thỉnh bọn nhỏ ăn một đốn không tính phô trương cơm trưa nàng vẫn là có năng lực nghe nói cách vách thị cao trung đã nghỉ học những cái đó lao sư tư tưởng có vấn đề đều bị đưa đi tái giáo dục, cũng không biết chúng ta nơi này khi nào sẽ nghỉ học đâu. A vu điểm ba đạo đồ ăn, cái này niên đại đồ ăn phân lượng đủ, ba đạo đồ ăn cũng đủ một cái đại nhân mang theo chín tiểu hài tử ăn xong, trong đó một đạo vẫn là món ăn mặn, mấy cái học sinh đều vướt bụng chảy nước miếng. Nàng nghe được chung quanh một bàn người nghị luận, đi đường động tắc dừng một chút, nguyên lai like đã đến lúc này sao? 77, 60 giữa hoa nhớ chín. Người nói hiện tại hài tử cũng là lợi hại, một đám thư đều không muốn nghiệm. Trong chốc lát phê đấu cái này, trong chốc lát giáo dục cái kia, chúng ta khi còn nhỏ, tưởng nghiệm thư đều không có một hoàn cảnh yên ổn đâu. Hư, đừng nói nữa. A vu bọn họ cách vách vị trí ngồi hai cái công nhân trang điểm trung niên nam tử, trong đó một người nhìn quanh một vòng bốn phía, sau đó dùng tay đẩy đẩy vừa mới nói chuyện người kia, cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Người nọ hiển nhiên cũng ý thức được, hiện tại vị trí hoàn cảnh cũng không thích hợp đàm luận như vậy mẫn cảm đề tài. Có lẽ là vận động phong trào còn không có quát đến bọn họ cái này địa phương tới, cho nên huyện Bạch Hoa thậm chí quanh thân mấy cái huyện người đối những việc này đã mất cảm, rồi lại không đủ mất cảm, chỉ sợ lại quá 2 ba năm, vừa mới nói chuyện người kia một đinh điểm cùng mỗi tiểu binh dính dáng từ ngữ cũng không dám đề cập, mặc dù là ở nhà, đối mặt chính mình thân nhất người nhà. Mấy cái hài tử đã có thể không có A vu như vậy lo lắng, dịu dít nói chuyện, có mấy cái hài tử dứt khoát đối nổi lên vừa mới khảo thí đáp án. Cuối cùng một đề cuối cùng kết luận có phải hay không bốn A? Là bốn sao? Chẳng lẽ không phải bảy sao? Hẳn là bốn đi, quá trình là... Trước đến ra... Lại đổi thành... Cuối cùng hẳn là bốn đi... Ta đáp án cũng là bốn... Ai nha, ta tính toán quá trình cùng các ngươi là giống nhau... Chính là cuối cùng đem đáp án tính sai rồi... Rõ ràng Diệp Lao Sư nhắc nhở quá ta làm ta cẩn thận kiểm tra... Lựa chọn đề cuối cùng một đề các ngươi tuyển chính là cái gì? Này đề hảo kho A... Đến cuối cùng ta cũng không có giải ra tới, còn bởi vì đề mục này chưa kịp kiểm tra mặt khác đề mục. Ta tuyển C. Ta tuyển B. 72 tử thảo luận địa nhiệt hỏa hướng lên trời, vừa mới bởi vì sơ ý tính toán sai cuối cùng kia nói đại đề mục trương Hằng khổ một khuôn mặt, hiển nhiên đã mất đi đối mặt khác đề mục tin tưởng. Nếu chỉ là tính toán sai lầm, đề này vẫn là có thể đạt được, không cần thất vọng, bất quá trải qua chuyện này, ngươi cũng nên càng thêm nhìn thẳng vào chính mình vấn đề, trương Hằng Mục tiêu của ngươi không phải muốn làm xưởng máy móc kỹ sư sao, ở thiết kế máy móc thời điểm nếu là bởi vì ngươi sơ ý tính toán sai rồi một ít số liệu, đối với công nhân tới nói, khả năng sẽ uy hiếp bọn họ nhân sinh an toàn. A vu không có cửa trách, mà là càng thêm kiên nhẫn mà giáo dục. Ta đã biết, Diệp Lao Sư, Trưng Hằng gật gật đầu, so với ngày thường không chút để ý, lúc này trong lúc thi đấu nếm đến thô tâm đại ý giáo hấn hắn hiển nhiên nghiêm túc nhiều. Số 7 bản lấy đồ ăn Đại sảnh cùng phòng bếp cách xa nhau cửa sổ đột nhiên chui ra tới một cái đầu, cái kia đầu bếp trang điểm nam nhân dùng vá sắt to gõ gõ cửa sổ, hô to một tiếng. Cái này niên đại nhưng không có người phục vụ cái này cách nói, mỗi người đều là bình đẳng, người phục vụ là có chứa tư bản chủ nghĩa dư độc cùng hưởng lạc chủ nghĩa từ ngữ. Bởi vậy ở tiệm cơm quốc doanh, không ai sẽ thay ngươi bưng thức ăn đưa cơm, chờ đồ ăn tiêu hảo, đầu bếp sẽ ở cửa sổ kêu một tiếng, ngươi đến chính mình đi cửa sổ lấy đồ ăn. A Vu một người đoan bất quá tới như vậy nhiều mâm, mấy cái vóc dáng tương đối tương đối cao học sinh liền giúp nàng cùng nhau đoan. Một mâm xào cải trắng, dùng đại mâm đựng đầy, cùng thành một tòa tiểu sơn, trên đỉnh đều có ngọn nhi, Này bằng cải trắng hẳn là dùng mỡ heo xào, không chỉ có nghe có cổ hơn thịt mùi hương, nhìn qua cũng béo ngậy, làm hàng năm khuyết thiếu nước luộc bọn nhỏ xem đôi mắt đều mau thẳng. Mặc dù là từng nhà đều có cải trắng, liền như vậy xào cải trắng, bọn họ cũng có thể ăn xong vài chén cơm. Trừ bỏ này nói xào cải trắng. còn có một đạo hành xào trứng cùng một đạo dưa chua hầm thịt heo hiện tại trứng gà chính là hiếm lạ đồ vật bởi vậy một đại phân hành xào trứng gà hành thiên nhiều trứng gà thiên thiếu vì gia vị đầu bếp hẳn là bỏ thêm điểm rượu vàng đi tanh đề vị ở đun nóng trong quá trình rượu vàng búp hơi không ít chỉ dư nhàn nhạt mùi rượu nhi hôn tạp hành hương cùng trứng hương nay phân xào trứng gà hỏa hậu có chút qua mấy khối trứng gà ven có chút khô vàng nhưng loại này mùi khét cũng không có che giấu đồ ăn bản thân tư vị ngược lại khiến cho trứng gà nhiều một chút vàng và giòn vị càng thêm phong vị ba đạo đồ ăn dưa chua hầm thịt heo mới là vợ kịch lớn mấy năm nay a vu cũng chỉ cho chính mình khai quá một lần tiểu táo trong đó liền có này nói dưa chua hầm thịt heo nghe nói trong tiệm dưa chua đều là trưởng ngưỡng đầu bếp chính mình làm đây là nhà bọn họ tổ truyền phương thuốc làm được dưa chua cũng đủ toan sản toàn canh cũng đủ nồng đậm cùng mang theo đại khối thịt mỡ đầu heo một khối hầm nấu có thể thực hảo trung hòa thịt heo dầu mỡ còn bởi vì chua sót hương vị Lớn hơn nữa trình độ kích thích đũ đầu, làm ngươi càng ăn càng ái, ăn uống mở rộng ra. Này ba đạo đồ ăn phân lượng thật đủ, vì xứng này ba đạo đồ ăn, A vu còn riêng nhiều muốn một chút cơm, nhưng mấy cái hải tử lâu lắm không có ăn qua như vậy phong phú đồ ăn, cuối cùng nàng điểm điểm những cái đó cơm còn chưa đủ ăn, lại bỏ thêm chín hoa màu màn thầu. May mắn nàng nhiều mang theo một chút phiếu gạo cùng tiền mặt, bằng không còn chưa đủ mấy cái hải tử ăn đâu. Quả nhiên cách nôn nói đúng, choai choai tiểu tử ăn suy sụp lão tử. Hôm nay nàng mang ra tới kêu bảy cái học sinh đúng là trường thân thể thời điểm, khó được ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, trong lúc nhất thời banh không được, rộng mở cái bụng, này không phải thiếu chút nữa ăn suy sụp diệp vu cái này lao sư. Cuối cùng dưa chua hầm thịt heo dư lại về điểm này toàn nước canh đều bị mấy cái học sinh chấm màn đầu, một đinh điểm đều không có lãng phí. Chờ ăn no, phục hồi tinh thần lại, mấy cái học sinh liền có chút hối hận, rõ ràng ở tới tiệm cơm quốc doanh ăn cơm phía trước bọn họ đều nói tốt, muốn ăn thiếu điểm. đừng hoa lão sư quá nhiều tiền cũng thật chờ dính vào mỡ lợn hương vị lý trí liền chạy trượt ăn no mấy cái hài tử âm thầm hổ thẹn nghĩ thầm nên làm chút cái gì hồi báo lao sư nếu là lúc này đây thi đua có thể lấy được thành tích thì tốt rồi nghe nói đệ nhất danh có thể được đến trong huyện cho 10 đồng tiền tiền thường đâu kém cỏi nhất đệ tam danh cũng có thể được đến 5 đồng tiền hơn nữa trong huyện cho khen thưởng công xã hẳn là cũng sẽ có điều tỏ vẻ đi lại vô dụng liền đi giúp lao sư gánh nước quét tước vệ sinh dù sao như vậy sống Bọn họ đều là làm quán. A vu không biết này đó đáng yêu hải tử suy nghĩ chút cái gì, cơm nước xong sau, xem nàng cùng hiệu trưởng ước định tốt thời gian cũng mau tới rồi, liền mang theo hải tử đi huyện thành ngoại đi thông hồng tinh công xã cái kia đại lộ, chờ đợi hiệu trưởng khua xe bỏ tới đón người. Xe bỏ tự nhiên là cùng công xã mượn, mặc kệ nói như thế nào, bọn nhỏ tham gia thi đấu đại biểu cũng là hồng tinh công xã, tuy rằng toàn bộ công xã người đều không cảm thấy bọn họ học sinh có thể lấy được không tồi thành tích. nhưng điểm này tiểu vội vẫn là muốn băng rốt cuộc hồng tình công xã khoảng cách huyện thành nhưng không tính gần dựa theo bọn nhỏ cất trình, ít nhất đến đến gần 3 cái giờ đâu a vu đi trước một chuyến trường học sau đó cơi xe đạp mang theo hai đứa nhỏ hồi trương ra câu này chiếc xe đạp là a vu năm trước mua phượng hoàng bài bởi vì là xì cốt hẻn cũ xe không cần tự tin vẽ xe hơn nữa giá cả so xe mới tiện nghi hơn phân nửa chỉ tốn a vu tám nhiều đồng tiền này chiếc xe đạp là hướng ái quân cấp trên tìm quan hệ làm ra Nghe nói ban đầu là mẫu cán bộ xe bus, niên đại có chút lâu rồi, bộ phận linh kiện yêu cầu Duy Tu, vừa lúc cái kia cán bộ thăng lên đi, hiện tại có thể cùng khác lãnh đạo công cộng một chiếc xe hơi nhỏ, này chiếc xe đạp tự nhiên liền báo hỏng. Tuy nói là một chiếc báo hỏng xe, nhưng ở trải qua Duy Tu soát sân sau, cùng xe mới nhìn qua cũng không có gì khác nhau, ít nhất a vu dùng thực thuật tay, một chút đều không cảm giác được đây là một chiếc cơi đã nhiều năm, trục chặt quá rất nhiều lần xe đạp. này chiếc xe đạp xuất hiện rất lớn trình độ giải quyết a vu đi học khó vấn đề trước kia nàng mang theo hai hải tử tới công xã tiểu học giáo khóa ít nhất đến đi 4 năm chục phút bởi vì hai tử tiểu a vu còn phải đi đi rừng rừng thay phiên ôm hai đứa nhỏ từ có này chiếc xe a vu khiến cho khéo tay công công làm một cái có thể cố định ở xe ghế sau hai người ghế mặt trên còn hữu dụng với phòng ngừa hải tử ngã xuống ghế sau mạnh vải mỗi ngày lái xe mang theo hải tử đi học a vu có thể tiết kiệm gần nửa tiếng đồng hồ hoa ở trên đường thời gian Hương ái quân tồn tại thời điểm nhất định là một cái thực ưu tú người, cho nên mới sẽ làm hắn đã từng trưởng quân ở hắn sau khi chết nhiều năm như cũ nhớ hắn lao bà hải tử. A vu cân nhắc, chờ mỗi chàng vận động qua đi, nàng nhất định phải một lần nữa thê vương ái quân lập một cái mổ, tự cấp hắn nhiều thiêu một chút tiền giấy đi xuống. Thảo Ni Nhi đã trở lại. Thảo Ni Nhi, ngươi mau về nhà nhìn xem đi, nhìn xem ai đã trở lại. Thảo Ni Nhi, ngươi cũng thật có phúc khí ưu. Hôm nay cũng thường lui tới bất đồng. Từ cửa thôn đến cửa nhà chờ kia đoạn khoảng cách, A vu gặp được mỗi một cái thôn người trên mặt đều treo cười, biểu tình có chút phức tạp, đã có may mắn, lại có kích động, còn có một ít không thể nói tới cổ quái. Nói sai rồi, không phải về nhà, ngươi hồi ngươi cha mẹ chồng ra. Đúng đúng đúng, chạy nhanh mang theo hải tử qua đi đi. Một đám, so nàng cái này đương sự còn muốn cấp, hận không thể thay thế nàng ra tốc, chạy nhanh về nhà. A vu lòng nghi ngờ càng trọng, rốt cuộc trong nhà tới người nào. Làm người trong thôn sẽ có biểu hiện như vậy. Cố tình những người này tựa hồ đều tưởng cho nàng một kinh hỉ, Chỉ nói làm nàng chạy nhanh về nhà, cũng không nói rốt cuộc là ai đã trở lại. A vu tưởng không rõ, trong nhà tới cái nào đại nhân vật, sẽ là nàng Phúc khí. Bất quá nếu mọi người đều nói như vậy, A vu cũng không tính toán về nhà. Trực tiếp lái xe đi cách vách cách đó không xa đại ca đại tổ ra, nhìn xem rốt cuộc tới vị nào nhân vật. Ra, mãi, nhị bá mẫu đã trở lại. A vu đem xe đạp ngừng ở trong viện. thượng song khóa sau đem buôn ba một ngày lúc này đã bắt đầu ngủ ga ngủ gật hai đứa nhỏ ôm xuống dưới không chờ nàng đi vào đâu đã bị đại cháu trai hướng kiến nghiệp lớn giọng dọa một cái nguyên bản sắp ngủ tráng hoa cùng bảo hoa đánh một cái giật mình tương đối tới bảo hoa chảy môi phảng phất dây tiếp theo liền phải khóc cũng may nàng tuy rằng tiểu khí lại cũng không phải một cái ái khóc bao xoa xoa đôi mắt nhìn đến ôm nàng mụ mụ sau liền thu hồi nước mắt sau đó đánh cái buồn ngủ đầu nhỏ một chút một chút mà lại một lần đánh lên buồn ngủ Tráng hoa nhưng thật ra thanh tỉnh, cười khanh khách hướng đại đường ca chạy tới. Lúc này, trong phòng đi ra một người, chặt đứng ở nhà chính ngoại hướng kiến nghiệp, tráng hoa nhào qua đi, vừa vặn ôm lấy ôm chặt hắn đùi. Tráng hoa cảm thấy chính mình bị một tòa núi lớn chặn, trước mắt chỉ xem tới được hai điều thô tráng rắn chắc đùi, cùng với quân màu xanh lục quần dài, hắn đem đầu cao cao ngẩng, mới thấy rõ chính mình ôm lấy người kia bộ dáng. Đối phương thực quen mắt, như là treo ở nhà mình nhà chính trên tường ảnh chụp người kia. Chính là đối phương so ảnh chụp người càng hắc, cũng càng gầy, làm tráng hoa không thể xác định đối phương có phải hay không ảnh chụp người kia. Hẳn là không phải đâu. Tráng hoa biết, treo ở trên tường người kia là hắn cùng bảo hoa ba ba, trong thôn hải tử đều có ba ba, liền hắn cùng bảo hoa ba ba tương đối đặc thù, lớn lên ở ảnh chụp. Tráng hoa trước kia tưởng ba ba thời điểm, cũng sẽ ở buổi tối trộm lưu đến nhà chính, cùng ảnh chụp ba ba thương lượng, hỏi một chút hắn có thể hay không từ ảnh chụp ra tới làm hắn kỵ một chút đại mã. Giống như là mặt khác tiểu đồng bọn ba ba giống nhau, dạo trợ thời điểm làm hắn cười ở trên cổ hắn, nghe nói như vậy có thể nhìn đến xa hơn địa phương đâu. Đáng tiếc ảnh chụp ba ba còn sẽ không nói, luôn là không chịu đáp ứng hắn này đó yêu cầu. Sau lại tráng hoa đã biết, ba ba không phải lớn lên ở ảnh chụp hắn ba ba qua đời, hắn cùng muội muội đều là không có ba ba hải tử. Bất quá không quan hệ, tráng hoa cùng muội muội có toàn thế giới tốt nhất mụ mụ, hắn chỉ là ở ngẫu nhiên, thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Sẽ vì người khác có ba ba, chính mình lại không có ba ba mà khổ sở. Thảo Ni Nhi, nhìn xem ai đã trở lại, ái quân hắn không chết, hắn còn sống. Hứa Tam Bà từ bên trong ra tới, nhìn đến hoàn toàn sửng sốt nhị con dâu cao hứng mà nói, đối với huống gia người tới nói, hướng ái quân còn sống, chính là hôm nay thu được tốt nhất lễ vợ. A Vu lúc này là một bức nàng đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người nam nhân này, nhưng vấn đề là hướng ái quân không nên tồn tại A. Trong nguyên tắc tiểu thuyết chung, Thẳng đến kim xảo xảo chết bệnh, hướng ái quân đều chưa từng xuất hiện, nhưng vì cái gì này một đời, hướng ái quân sẽ ở hắn hy sinh sau năm thứ ba trở về đâu. A vu đã chịu đánh sâu vào, nàng hoài nghi trước mắt người không phải hướng ái quân, mà là hướng ra cái nào bà còn xa thân thích, bộ giáng thượng cùng hướng ái quân cũng có vài phần tương tự. Nhưng lý trí nói cho A vu, trước mắt người hẳn là chính là hướng ái quân không thể nghi ngờ. Bởi vậy, nay một đời sở hữu thay đổi đều tìm được rồi hợp lý lấy cớ vì cái gì bộ đội cho trợ cấp phương thức thay đổi không giống trong tiểu thuyết viết như vậy chỉ là đề cao tiền an ủi ngạch mà là cho nàng tìm một phần công tác nếu hướng ái quân tồn tại chỉ là ẩn nấp lên tiến hành mỗ hạng đặc thù nhiệm vụ ngại với nhiệm vụ tính trước hắn không thể xuất hiện trước mặt người khác bộ đội thượng vì thế hắn cố thật lớn phía sau cho hắn thuê tử một phần cố định công tác bảo đảm nàng có thể dưỡng dục một đôi nhi nữ liền thành lựa chọn tốt nhất chỉ sợ cái gọi là xỉ cột hẻn xe đạp cũng là giả trách không được hướng ái quân hy sinh năm thứ hai hắn thượng cấp lãnh đạo còn có thể nhớ ký hắn vì hắn thủ tiết thê tử đưa tới một chiếc thay đi bộ xe đạp thái quân ngươi tức phụ nhất định là cao hứng hỏng rồi hứa tam bà xoa xoa nước mắt trừ bỏ diệp vu mới vừa về nhà thời điểm ánh mắt liền không có từ mất mà tìm lại nhi tử trên người dịch khai quá còn có tráng hoa cùng bà hoa ngươi đều ba năm chưa thấy qua này hai cái hài tử tráng hoa cùng bảo hoa hiện tại đều có đại danh tráng hoa kêu hướng kiến khang bà hoa kêu hướng bảo hoa nếu ngươi còn ở nói hai hải tử tên hẳn là cùng ngươi thương lượng khởi chỉ là mọi người cũng đều không biết ngươi còn sống bất quá thảo ni nhi lợi hại hiện tại đều ở công xã tiểu học đương lao sư đâu nàng lấy tên một cái so một cái dễ nghe hứa tam bà nửa ngồi xổm xuống, xuống vớt tôn từ đầu tráng hoa đây là ba ba a mau kêu ba ba ba ba tráng hoa đột nhiên ngẩng đầu lại nhìn mắt cái kia cao lớn nam nhân sau đó bay nhanh buông ra ôm hắn đuổi tay nhằm phía đứng ở trong viện mụ mụ hắn ôm lấy mụ mụ sau đó đem mặt chôn ở mụ mụ trên ủi né tránh cái kia mãi mãi trong miệng là hắn ba ba nam nhân hắn cùng mội mội ba ba rõ ràng đã chết tất cả mọi người biết uống ái quân là vì nước hy sinh thân mình liệt sĩ trong thôn đại nhân lại tổn hại cũng sẽ không lấy liệt sĩ nói dỡn nhưng bọn nhỏ liền không nhất định bọn họ không rõ ràng lắm liệt sĩ rốt cuộc ý nghĩa cái gì chỉ biết tráng hoa cùng bảo hoa cùng hài tử khác bất đồng là không có ba ba hài tử bởi vậy thường xuyên lấy chuyện này dễu cợt hai anh em tuy rằng chỉ cần có đại nhân thấy Nhưng cái đó cười nhạo bọn họ hài tử liền không tránh khỏi về nhà bị đánh, nhưng đối với tráng hoa cùng bảo hoa tới nói, đã chịu kỳ thị cùng công kích là không thể hủy diện. Trước kia tráng hoa cho rằng ba ba sống ở anh trụ, sau lại hắn biết ba ba đã chết, cho nên mặc dù bị cười nhạo, hắn cũng cường chống không ở người trước khổ sở, bởi vì hắn biết, mỗi lần hắn cùng mội mội khổ sở, mụ mụ liền sẽ càng khổ sở. Nhưng hiện tại ba ba tồn tại, kia hắn vì cái gì hiện tại mới xuất hiện a hắn không nghĩ muốn ba ba. Tráng hoa, mau tới đây Đây là ba ba A. Hứa tam bà nhìn về phía con dâu, muốn cho con dâu khuyên tôn tử một câu. Mẹ, hai tử có thể là sợ người lạ, bất quá không quan hệ, lúc này đây bộ đội cho ta rất dài kỳ nghỉ, nhiều chỗ một đoạn thời gian, hai tử liền sẽ không như vậy sợ ta. Hứa ái quân nhìn đứng ở trong viện nhỏ sinh nữ nhân, siết chặt nắm tay mới khống chế được muốn tiến lên ôm chặt lấy nàng xúc động. Loại cảm giác này tới quá đột nhiên, rõ ràng ở hắn dị vãng cảm giác, Diệp Vu chỉ là một cái tôn trọng nhau như khách thê tử thôi. Như thế nào ở nhìn thấy người trong nháy mắt kia, ngược lại mất khống chế đâu. Mẹ, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm chiều đi. Hồi công xã Hoa không ít thời gian, A Vu lại ở công xã Tiểu Học Đái trong chốc lát, bởi vậy về đến nhà thời điểm, cũng đã tiếp cận ăn cơm chiều điểm. Đúng đúng đúng, ăn cơm ăn cơm. Hứa tam bà bị rời đi lực chú ý, lúc này Nhi tử nói cái gì, nàng đều chỉ biết gật đầu đồng ý. Châu này cơm chiều hướng ra người tất cả đều tê tiểu, bao gồm hướng ái đảng vợ chồng. Vì tiểu xuân mấy năm nay không có chiếm được Diệp Vu tiện nghi, đối đãi Diệp Vu thái độ càng thêm ác liệt, nàng nào biết đâu rằng hướng Ái Quân cư nhiên không có chết, 3 năm sau tồn tại đã trở lại. Vì tiểu xuân cũng không ngu ngốc, thực mau liền đoán được có lẽ hướng Ái Quân là chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ đi, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, cho nên đã trở lại, bằng không, hắn lúc này cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện. Có thể làm hắn giả chết chấp hành 3 năm nhiệm vụ, kia nhất định không phải cái gì đơn giản nhiệm vụ. Vi Tiểu Xuân cảm thấy nhà mình cái này lợi hại nhị bá ca chỉ sợ lập tức liền phải để làm. Trương gia cái kia nhi tử nghe nói cũng sắp lại lần nữa để làm. Nhà mình nhị bá ca luôn luôn đều so với hắn lợi hại. Lần này hẳn là có thể lướt qua liên trường, trực tiếp vớt một cái doanh trưởng đương đương đi. Vi Tiểu Xuân mo hủy đã chết, sớm biết rằng hướng ái quân như vậy năng lực. Mấy năm nay nàng cũng sẽ không cùng Diệp vu nháo thành như vậy à. An cơm thời điểm, Vi Tiểu Xuân vẫn luôn đáp lời muốn biết hướng ái quân này 3 năm làm chút cái gì. Mấy năm nay không phát tiền trợ cấp khi nào bổ thượng, mức có bao nhiêu, chỉ tiếc đều bị hướng ái quân dùng cơ mật qua loa lấy lệ qua đi. Ba năm không thấy, hướng ái quân càng thêm không hảo thân cận, vì Tiểu Xuân nhìn hắn bãi mặt lạnh trong lòng liền có chút phạm sợ, bị qua loa lấy lệ số lần nhiều, cũng không dám hỏi lại. Hướng lao ra tử đám người quan tâm nhiều nhất vẫn là hướng ái quân tình huống thân thể, bất quá này đó giữa chưa thời điểm cũng đã hỏi không sai biệt lắm, ăn cơm thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể nói chút diệp vô cùng bọn nhỏ đề tài nếu hướng ái quân đã trở lại phải hảo hảo bồi bồi lão bà hải tử đêm này 3 năm thời gian đều bổ trở về toàn bộ hành trình a vu đều thực can tĩnh chỉ lo chính mình ăn cơm ngẫu nhiên ở hải tử ăn thành đại mặt mèo thời điểm thế bọn họ đệ khăn tay làm cho bọn họ chính mình lau mặt cơm chiều sau hướng ái quân đi theo diệp vu về nhà dọc theo đường đi hướng ái quân rất nhiều lần muốn mở miệng rồi lại không biết từ đâu mà nói lên diệp vu đồng chí ngươi là một người quân tẩu hẳn là có so người bình thường càng cao giác ngộ Hương ái quân nhìn chính mình lão bà về nhà sau bắt lấy hai tên nhóc tì tắm rửa lại nắm bọn họ một người tiếp một người lau mặt trong lòng có điểm tiểu chua sót hắn cũng tưởng hưởng thụ một chút như vậy đãi ngộ đáng tiếc từ gặp mặt đến bây giờ lao bà còn không có cùng hắn nói qua một câu hiển nhiên thực không thích hắn Hương ái quân nghĩ tới muốn hay không chịu thua nhưng hắn là cái nam tử hán nào có nam tử hán cùng lao bà xin lỗi ha ha. diệp vu cười cười bưng lên chậu rửa mặt đem nước bẩn bắt tới rồi trong viện loại rau dưa đất phần trăm Ha hả là có ý tứ gì? Hướng Ái Quân xem Diệp Vũ cười, trong lòng buông lỏng, nhưng Mạc Danh lại cảm thấy ha hả ha hai chữ ý vị thâm trường, không giống như là hắn lý giải bình thường tiếng cười. Vậy thỉnh vĩ đại Hướng Ái Quân đồng chí cùng bộ đội sinh hoạt đi thôi, lão bà hài tử giác ngộ không cao, không có biện pháp đi theo người bước chân. A Vu tử trong phòng dọn ra một giường chăn, lại cầm một cái gối đầu, đem gối đầu nhét vào Hướng Ái Quân trong tay, lại đem chăn cái ở trên đầu của hắn, sau đó một tẢ một hữu ôm hai hài tử trở về phòng ngủ. đem phòng ngủ môn thật mạnh đóng lại. Thật đương nàng hiếm lạ hắn không thành. A Vu biết hướng ái quốc có lẽ có lý do khó nói, nhưng hắn làm người nhà cho rằng hắn đã chết 3 năm, chẳng lẽ không nên nói câu xin lỗi, cấp cái giải thích sao. Cư nhiên cùng nàng thảo luận khởi quân tẩu giác nộ tới, này quân tẩu ai ái đương ai đương. Hướng ái quân một bước, về nhà ngày đầu tiên, hắn bị lao bà đuổi ra cửa phòng, ai có thể nói cho hắn, 3 năm không thấy lao bà hẳn là như thế nào hống. 78, 60 giữa Mụ mụ, cái kia thật là ba bà sao. Bà hoa ban ngày thời điểm quá mức sinh động, phỏng chừng là thật sự mệnh tới rồi, liền ăn cơm chiều thời điểm đều buồn bã hiểu xịu, lúc này đã sớm đã ngủ say, tương phản tráng hoa còn rất có tinh thần, ở dối rắm sau một hồi, rốt cuộc hướng hắn tín nhiệm mà mụ mụ đưa ra cái này nghi vấn. Đó là ba ba, là ngươi cùng bảo hoa ba ba. Mặc kệ A vu có bao nhiêu sinh khí, hướng ái quân phụ thân thân phận cũng là nàng không thể hủy diệt. Nhưng ba ba nếu còn sống. vì cái gì ba năm đều không có tới xem qua ta cùng muội muội đâu vì cái gì mụ mụ còn có ra ra mãi mãi đại bá đại bá mẫu đều phải nói ba ba đã chết đâu tráng oa tưởng không rõ vấn đề này chuyện này ba ba sẽ nói cho tráng Hoa, ngày mai tráng oa chính mình hỏi ba ba được không a vu cũng không biết nên như thế nào cấp 6 tuổi hải tử giải thích vấn đề này nếu phiền toái là huống ái quân gây ra vậy từ chính hắn giải quyết hảo kia ta đây hẳn là kêu hắn ba ba sao tráng oa trầm mặc một hồi lâu Rốt cuộc không ở nắm vấn đề này hỏi, nhưng thực mo hắn lại đưa ra một cái khác vấn đề. Tiểu Nam Hải thanh âm nhút nhát sợ sệt, có điểm thấp hỏng, có điểm do dự. Tráng Hoa nguyện ý kêu sao? A vu sốc lên chính mình chăn, đem cái độc lập tiểu bị tráng Hoa dịch tiến vào, nheo nheo hắn tay nhỏ, sờ sờ tóc của hắn, vô cùng ôn nhu hỏi. Hiện tại không nghĩ. Tráng Hoa ồm ồm mà nói, sau đó khẩn trương mà nhìn mắt mụ mụ, chỉ là sắc trời quá mờ, hắn cũng thấy không rõ mụ mụ lúc này biểu tình. Hắn sợ mụ mụ sinh khí, buổi tối thời điểm, mãi mãi liền vẫn luôn hy vọng hắn có thể kêu nam nhân kia một tiếng ba ba, kia mụ mụ đâu, mụ mụ có phải hay không cũng là như vậy tưởng. Tráng hoa hiện tại không nghĩ kêu, vậy không gọi đi, ngày nào đó tráng hoa nguyện ý làm hắn đương người ba ba, lại kêu hắn một tiếng ba ba cũng tới kịp A. A vu cảm thấy hướng ái quân xứng đáng, hắn không làm thất vọng quốc gia nhân dân, lại thực xin lỗi trong nhà trưởng bối thê nhi, không đạo lý hắn biến mất ba năm. Sau khi trở về nhẹ nhàng khiến cho tất cả mọi người trong lòng không có khúc mắc tiếp thu hắn 3 năm biến mất, làm như hết thể đều không có phát sinh quá. Đặc biệt đối hai đứa nhỏ tới nói, cái này phụ thân quá mức xa lạ, hướng ái quân hy sinh thời điểm, tráng hoa cùng bảo hoa cũng liền 2 tuổi rưỡi, căn bản là không phải nhớ người tuổi tác. Mấy năm nay đối với phụ thân ấn tượng cũng đều nơi phát ra với treo ở trên tường kia bức ảnh, dưới tình huống như vậy, đống nhiên toát ra một cái ba ba, cái này làm cho hai đứa nhỏ như thế nào vui vẻ tiếp thu đâu. hảo tráng hoa nhẹ nhàng thở ra ôm chặt mụ mụ, cuối cùng nặng nề ngủ bên kia hướng ái quân ôm chăn đi mặt khác một gian nguyên bản chuẩn bị cấp bọn nhỏ phòng ngủ dùng a vu cấp gối đầu chăn tạm chấp nhận một buổi tối ít nhất ở đuổi ta phía trước trả lại cho ta gối đầu chăn hướng ái quân yêu cầu không cao a vu cho hắn gối đầu chăn cái này làm cho hắn cảm thấy cái kia mạnh miệng nữ nhân tâm địa vẫn là thực mềm mại lại ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hướng ái quân đều trải qua quá đừng nhìn hiện tại hoa quốc thành lập Quốc nội thế cục tựa hồ cũng đã bình định rồi, nhưng ở bình thường ba tánh nhìn không tới địa phương, quy mô nhỏ chiến tranh như cũ thường xuyên, còn có một ít ngoại cảnh đối địch tổ chức tồn tại, bọn họ này đó tham gia quân ngũ, đều là đem đầu đeo ở trên lưng quần. Tham gia quân ngũ mấy năm nay, thú ái quân thử qua mấy ngày mấy đêm không hợp mắt, thử qua chúng một thường, ở đơn giản băng bó sau tiếp tục chiến đấu, thế cho nên miệng vết thương thối giữa phát ngủ đến nay còn có mảnh đạn chưa từng từ trong thân thể lấy ra. thử qua tại hậu phương lương thực tiếp viện không đổi kịp, đào thảo căn an sâu hiện tại có mềm mại chăn cùng gối đầu có thể che mưa chắn gió nhà ngói tử hướng ái quân thật sự thực thấy đủ chỉ là tưởng tượng đến cách vách lão bà ôm hai hài tử khả năng ngủ thập phần thơ ngọt loại này bị bài xích tư vị kêu hắn hết sức khó chịu tuy rằng cư trú điều kiện thập phần hậu đãi lại như cũ chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ a vu đồng hồ sinh học thập phần cố định trên cơ bản mỗi ngày buổi sáng 6 giờ tả hữu liền sẽ lên Sau đó chuẩn bị cơm sáng, quét tước trong nhà, sau đó ở 6 giờ rưỡi, nàng sẽ tiêu hai đứa nhỏ rời giường, đốc xúc bọn họ mặc quần áo rửa mặt đánh răng, sau đó mô tử ba người một khối ăn xong cơm sáng, ở 7 giờ thập phần tả hữu ra cửa, 7 giờ rưỡi phía trước đuổi tới trường học. Hôm nay cũng không ngoại lệ, A Vu tỉnh lại mặc xong quần áo, lại cho chính mình biên một cái đơn giản đơn bánh quai trèo biện, dùng da gân đem đuôi tóc trói chặt. Lại đây mấy năm nay, nàng vẫn luôn đều không có cắt qua tóc, nguyên bản diệp vu kia một đầu cặp eo tóc dài dối tung xuống dưới đã mau đến mông vị trí nàng phát chất cực hảo tóc nồng đậm đen bóng bởi vì hàng năm trói bánh quay trèo biện thói quen rối tung xuống dưới thời điểm tóc hiện ra tự nhiên cuốn khúc so năng ra tới tóc quan càng thêm đẹp bởi vì trói lại bánh quay trèo biện duyên cớ tóc nhìn qua liền không có như vậy dài quá cột chác sau đại khái ở phần eo vị trí diệp vu sửa sửa hai sườn tóc mai đẩy cửa ra chuẩn bị nhóm lửa trước đem cháo nấu thượng sau đó rửa sạch đêm qua thay thế kia đôi nội y gậy quần bang bang bang đi đến nhà chính vị trí a vu nghe được từng đợt phách xài thanh âm cái này làm cho nàng theo bản năng cho rằng có tặc tới trong nhà trộm xài thẳng đến nhìn đến ngồi ở trong viện huống ái quân mới nhớ tới chính mình trượng phu đã trở lại ngươi đi lên xài ta mau phách hảo lưu nước thủy ta trọn đầy đêm qua ngươi cùng hài tử thay thế quần áo ta cũng giặt sạch bếp thượng nấu cháo đợi chút là có thể ăn bất quá khả năng sẽ có điểm năng tốt nhất lại lượng trong chốc lát nhìn đến a vu xuất hiện hướng ái quân sống lưng đều thẳng thắn cố ý đùa nghịch chính mình này một thân cường tráng ngật đắp thịt lập tức liền đến lập hạ nhưng lúc này như cũng là mùa xuân thời tiết sớm muộn gì độ ấm thấp lúc này nhiệt độ không khí cũng liền ở mười chín hai mươi tả hữu bình thường thể hư người còn phải xuyên hai kiện áo dài đâu giống hướng ái quân như vậy ăn mặc một kiện mê màu ngực nơi nơi hoàng nam nhân nhưng không nhiều lắm thấy Người đem quần áo giặt sạch a vu nhìn trong viện phơi cái kia quen thuộc quần lót cùng nàng chính mình xả không làm giản dị áo ba lỗ Trên mặt thực mau hiện ra hưởng đỏ sắc Như vậy tư mật đồ vật hướng ái quân cư nhiên thế nàng giặt sạch A vu lúc này rất muốn tại chỗ nổ mạnh Ngươi yên tâm Ta khẳng định rửa sạch sẽ hướng ái quân nghĩ cái kia chỉ có hắn bàn tay đại tiểu ngoạn ý nhi Có điểm tò mò tức phụ Là như thế nào đem kia phiến vải dạy xuyên trên người Tính lên Bọn họ đã có gần 4 năm thời gian không có đã gặp mặt Khoảng cách thượng một lần thân mật tiếp xúc Cũng đã qua đi thời gian dài như vậy hướng ái quân vẫn luôn cảm thấy 3 năm trước đây chính mình hiểm tử hoàn sinh sau tâm lý thượng xuất hiện một chút vấn đề tuy rằng ký ức toàn bộ tồn tại nhưng đối với chính mình cái này thân phận lại không có quá lớn nhận đồng cảm thẳng đến ngày hôm qua gặp được thê tử diệp vu hắn mới hoàn toàn kiên định xuống dưới hắn chính là hướng ái quân diệp vu là hắn thê tử từ 3 năm trước đây kia tràng chiến tranh lúc sau hướng ái quân chưa bao giờ giống như bây giờ nhận đồng quá cái này thân phận a vu nhìn mắt cái kia nóng lòng khoe thành tích nam nhân không có mở miệng xoay người trở về phòng ba năm trước đây các ngươi được đến ta hy sinh tin tức khi mọi người thật sự đều cho rằng ta đã chết hướng ái quân cũng không phép xài theo sát diệp vu hướng trong phòng đi khi đó chúng ta hy sinh rất nhiều đồng chí bao gồm cùng ta cùng cái doanh đội đồng đội trên chiến trường quá rối loạn nơi nơi đều là bay tới đạn lạc rừng cây chiến tranh ngươi không biết ngươi địch nhân sẽ từ nơi nào chui ra tới khi đó ta trúng một thương vừa vặn đánh chúng ta cánh tay phải lấy thương tay lỏng ta không kịp nhặt lên tới Vì tránh né địch nhân bắn phá, lan đến một cái mương máng chung. Hùng ái quân nói này đó không phải bán thảm, mà là bản tóm tắt lúc ấy trên chiến trường tình huống. rửa sạch chiến trường thời điểm, ta súng ống bị phát hiện, phía trên còn có mấy cùng đoạn chỉ, làm những người khác cho rằng ta đã hy sinh, trên thực tế súng ống là ta đánh rơi, mặt trên đoạn chỉ hẳn là sau lại nhặt được kia khẩu súng chiến hữu, ta ké xỉu địa phương quá ẩn.